Hoa, wow, thật tốt quá, Cẩm nhi rất lợi hại, về sau có thể bảo hộ cha cùng mẫu thân. Phương Đông cẩm khuôn mặt nhỏ tức khắc thay tươi đẹp tươi cười. Phương Đông nhan cùng Vân Thường nghe xong nhi tử nói đều thực vui mừng, trao đổi một chút ánh mắt, nhi tử đích sắc có thể tu luyện. Nhìn xem Ngọc Cùng có thể hay không thức tỉnh linh can. Vân Thường ôm quá Ngọc Cùng. Nếu nhi tử có thể tu luyện, bọn họ về sau liền phải chỉ đạo nhi tử tu luyện, không thể làm hắn thiên phú lãng phí. Hiện tại trước xem Ngọc cùng có thể hay không thức tỉnh Linh Căn đi, nếu có thể thức tỉnh Linh Căn, đến lúc đó có thể cùng Nhi tử làm bạn, rốt cuộc kiểu tiêu đảo chỉ có bọn họ hai đứa nhỏ. Cha, thức tỉnh Linh Căn là cái gì? Phương Đông cảm thấy nhà mình mẫu thân ôm Ngọc cùng ca ca, hỏi nhà mình cha. Chính là Cẩm Nhi đan điền những cái đó cây non, những cái đó chính là Cẩm Nhi Linh Căn, bất quá Cẩm Nhi Linh Căn đã hóa hình. Hiện tại muốn nhìn ngươi ngọc cùng ca ca có hay không linh can, nếu có, hắn cũng có thể tu luyện. Phương Đông nhan kiên nhẫn cùng nhi tử giải thích nói. Nga, ta nhìn xem ca ca có hay không linh can. Phương Đông cẩm từ nhà mình cha trong lòng lực ra tới, đi vào mẫu thân trước mặt, kéo kéo mẫu thân làn váy, Vân Thường ngồi xổm xuống đi, buồn cười nói, cẩm nhi thấy thế nào ca ca có hay không linh can. Thấu chân xong. Chương 704 cùng ta giống nhau. Chương 704 cùng ta giống nhau. Phương Đông Cẩm mãi thanh mại khi nói, dùng đôi mắt xem a. Bốn người đều bị Phương Đông Cẩm nói cấp kinh sợ, vân thường phục hồi tinh thần lại cảm thấy chính mình đầu hoang hoang vang. Nàng rốt cuộc biết này đó bị chính mình đả kích người là cái gì cảm giác. Chấn định một chút nàng hỏi, Cẩm Nhi dùng đôi mắt có thể nhìn đến người khác đan điền. Có thể a? mẫu thân đan điền có bảy cây mầm. Cha đan Điền cũng có bảy cây mầm, cha cây giống so mẫu thân cao, lá cây nhiều. Phương Đông Cẩm nghiêm trang đem hai người Linh Căn nói ra. Cẩm nhi có thể nhìn đến Linh anh sao? Vân nuốt khẩu nước bọt lại hỏi. Ở tại đan Điền tiểu hài nhi sao? Phương Đông Cẩm nhấp nháy hắn hẹp dài mắt Phượng hỏi. Đúng vậy. Có thể à, mẫu thân đan Điền tiểu hài nhi lớn lên cùng mẫu thân giống nhau như lúc, thật xinh đẹp. Phương Đông Cẩm chỉ vào vân thường đan Điền nói. Hào đi, Nhi tử là danh xứng với thực yêu nghiệt, bọn họ hai vợ chồng đều phụ, vân thường nhớ tới chính mình mang thai khi. Phương Đông nhan lời nói, Nhi tử sau khi sinh bọn họ chỉ sợ phải bị đà kích, hiện tại thật sự ứng nghiệm, nhưng là trong lòng càng có rất nhiều tự hào. Di, ca ca đan điền như thế nào cái gì cũng không có A. Phương Đông cẩm nghi hoặc nhìn ngọc cùng, cắn chính mình ngón tay rất là khó hiểu bộ dáng, như vậy hình như là nói. Vì cái gì chúng ta đều có Ngọc cùng ca ca không có đâu. Vân thường thấy trong lòng ngực Ngọc cùng nghe xong cẩm nhi nói muốn khóc biểu tình, chạy nhanh nói, Ngọc cùng ca ca còn không có thức tỉnh Linh Căn đâu, chờ thức tỉnh rồi Linh Căn tu luyện đến nhất định cấp bậc liền đều có. Ngọc cùng muốn khóc nước mắt nghe vậy nghẹn đi trở về, nàng về sau cũng sẽ có. Phương Đông cẩm càng nghi hoặc, Phương Đông nhan không khỏi nhi tử lại nói ra cái gì đã kích Ngọc cùng nói. Chạy nhanh đem hắn bế lên đưa cho chìm nổi, làm chìm nổi mang theo hắn đi ngọn nhi. Phương Đông Cẩm vừa nghe có thể đi ngọn nhi, lập tức đem ngọc cùng đan điền nội cái gì cũng không thể nào cấp quên đến sau đầu đi. Đối chìm nổi nói, chìm nổi, chúng ta đi tìm ngân lang bọn họ ngọn nhi. Hảo! Đối với Phương Đông Cẩm nói chìm nổi là nói gì nghe nấy. Nhìn bọn họ hướng ngân lang cư trú địa phương bay đi, bọn họ bốn người mới đem chú ý điểm phóng tới ngọc cùng trên người. Ngọc Tiến đối Phương Đông Nhan nói, ta quá khẩn trương, ngươi tới. Phương Đông Nhan cũng không chối tử, giơ tay vận khởi ma lực, ở Ngọc cùng kỳ kinh bắt mạch trung du tẩu. Ngọc cùng, cảm giác được trong thân thể có cái gì sao? Có, nơi nơi đi. Ngọc cùng nhấp nháy một đôi mắt to. Bốn người tức khắc đều thực kinh hỉ, cảm giác đến chính là chuyện tốt. Phương Đông Nhan tiếp tục đem ma lực dẫn tới hắn đan điền nội, lúc này đi đến nơi nào? Nơi này. ngọc cùng tay nhỏ vuốt chính mình đan điển ngọc cùng hiện tại nhắm mắt lại cảm giác một chút người nơi này đều có cái gì nhan sắc phương đông nhan tiếp tục dẫn đường hắn rốt cuộc ngọc cùng còn không đến 2 tuổi lý giải năng lực vẫn là hữu hạ. ngọc cùng ngoan ngoan nhắm mắt lại sau đó thò tay chỉ số một cái hai cái ba cái có ba cái ngọc cùng là tam hệ linh can ngọc Tiến thở phào nhẹ nhõm nhi tử cùng hắn giống nhau hắn chính là tam hệ linh can Ngọc Cung giỏi quá, nói cho Vân gì ba cái đều là cái gì nhan sắc à? Vân Thường mềm nhẹ hỏi. Màu đỏ, kim sắc, màu đen. Nghe được Vân Thường khích lệ tức khắc cười. Cùng ta giống nhau như lúc. Ngọc Tiễn vui vẻ nói. Ngọc Cung, ngươi cảm giác được bên trong ở du tẩu đồ vật chính là ma lực. Ngươi thử xem xem, có thể hay không đem thân thể bên ngoài loại này lực lượng, dẫn tới ngươi thấy ba cái nhan sắc đợi địa phương đi, nếu có thể. Về sau ngươi có thể giống cẩm nhi đệ đệ như vậy bay. Vân thường dụ hoặc nói. Hảo. Quả nhiên vừa nghe đến có thể giống cẩm nhi như vậy phi, Ngọc cùng tức khắc cảm thấy hứng thú. Phương Đông Nhan tiếp tục dùng chính mình ma lực dẫn đường hắn, chỉ dẫn hắn như thế nào đem ma lực dẫn tới hắn đan điển nội đi. Thành công. Phương Đông Nhan phượng mâu một trọn, khỏe môi nít lên. Ngọc Tiên cùng tử thu nghe vậy tâm bung lỏng, tức khắc kích động đi lên. Nhi tử còn không đến hai tuổi liền có thể tu luyện, tương lai thành tựu so với bọn hắn còn sẽ cao, thanh gia Lam mà thắng với Lam là bọn họ nhất chờ mong sự. Ngọc Cung đã tiến vào một cái kỳ diệu trong thế giới, hắn làm không biết mệnh hướng đan điền hấp thu chứ ma khí, tử thu thấy Vân Thường ôm Nhi tử, không biết Nhi tử khi nào có thể thức tỉnh xong việc, muốn tiếp nhận tới, Vân Thường ngăn lại nàng, nàng khoanh chân ngồi dưới đất, đem Ngọc cùng vững vàng đặt ở trong lòng ngực, che chở hắn. Tinh thần lực quấn quanh ở trên người Hán, thời khắc phát hiện Hán động tĩnh, nếu có cái gì không đối nàng có thể lập tức ra tay, rốt cuộc Ngọc Cùng quá nhỏ. 4. Người giữa chỉ có nàng tinh thần lực mạnh nhất. Cả đêm đi qua, vẫn thường thấy Ngọc Cùng còn không có dừng tay bí tứ, hắn đan điền nội, ma khí đã bao hòa, lập tức dùng tinh thần lực kích thích một chút Ngọc Cùng thức hải, Ngọc Cùng lập tức tỉnh lại. Ngọc Cùng, về sau ngươi nơi này đạt tới cái này trạng thái, liền phải dừng lại biết không. Quá nhiều, nơi này trang không dưới. Vân thường tẫn nhưng lượng dùng Ngọc Cùng có thể nghe hiểu nói cho hắn giải thích. Ngọc Cùng nhìn xem chính mình đan điền, minh bạch, ngại thanh mại khi lên tiếng, ân. Tử thu chạy nhanh bế lên nhi tử, ở nhi tử trên mặt hôn vài cái, Ngọc Cùng bị nhà mình mẫu thân thân có chút lốc, nhưng là hắn thực thích mẫu thân như vậy thân hắn, ghé vào nàng đầu vai cười cái kia vui vẻ. Cái này hảo, không cần lo lắng, liền nói. Chúng ta ngọc cùng là cái tiểu thiên tài. Vân Thường thở phào nhẹ nhõm nói. Tử thu cười nói, còn không đều là thường nhi muội muội công lao, ở ta trong bụng đã bị ngươi chiếu cố, không thiên tài đều thực xin lỗi tâm ý của ngươi. Bốn người cười nói hội thoại, Vân Thường mới nhớ tới, nhà mình nhi tử đi Vân Xuyên nơi nào chơi đến bây giờ còn không có trở về đâu. Trước kia Vân Xuyên thê tử tổng tới chiếu cố hắn, phương đông cẩm đối ngân lang rất tò mò. Hiện giờ có cơ hội đi theo ngân lang ấu tể ngọn nhi, đây là vui đến quên cả trời đất. Phương Đông Nhan liên hệ chìm nổi làm hắn mang nhi tử trở về, chỉ chốc lát sau, liền thấy một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh bay trở về. Phương Đông Nhan tiếp được nhi tử tiểu thân mình, xoa bóp hắn mùi nói, ngươi ngọc cùng ca ca đã bắt đầu tu luyện, ngươi cũng muốn nỗ lực. Phương Đông cẩm vừa nghe, ta mỗi ngày đều tu luyện. Phương Đông Nhan cùng vân thường nghĩ đến nhi tử là đang ngủ chung tu luyện. Hết chỗ nói rồi, nhi tử chính là cái khác loại, không thể dùng bình thường phương pháp tu luyện yêu cầu hắn. Bốn người mang theo hai cái manh bảo đi ra ngoài, phương đông cẩm muốn cùng ngọc cùng cùng nhau trụ, ngọc cùng cũng muốn cùng hắn cùng nhau trụ. Hai cái tiểu manh bảo ôm nhau không buông tay bộ dáng, làm bốn cái đại nhân phỉ cười không ngừng. Giao cho ta đi. Thử thu cười nói. Vân thường gật gật đầu, cũng hảo, ta vừa lúc muốn đi lĩnh nộ tấm bia đá. Đi thôi. Cẩm nhi liền giao cho ta. Thử thu bế lên hai đứa nhỏ hồi nàng chỗ ở đi. Chim nổi không cần phải nói đi theo phương đông cầm đi. Vân thường cùng phương đông nhàn trực tiếp đi tấm bia đá nơi đó. nghịch chín, cha mẹ, văn lễ, nửa tháng, Úc thanh vũ đều đắm chìm ở lĩnh ngộ cường giả cảnh giới trung. Nịch chín ở lĩnh ngộ đệ thập nhất khối. Vân tử thư phu thê đã lĩnh ngộ đến thứ bảy khối. Văn lễ đã thư chín khối. Bất quá hắn giống như muốn đạt tới cực hạn. Úc thanh vũ cùng nửa tháng tuy rằng tới vãn, nhưng là lĩnh ngộ mau, đã ngồi ở thứ 6 khối trước. Vân thường ở văn lễ bên cạnh ngồi xuống, nàng lần trước lĩnh ngộ đến thứ 8 khối, lần này vừa lúc có thể lĩnh ngộ thứ 9 khối. Phương Đông Nhan lần đầu tiên liền lĩnh ngộ toàn bộ, nhưng là cuối cùng một khối còn có hắn không hiểu được một chút, cho nên hắn ngồi ở cuối cùng một khối trước lĩnh ngộ lên. Tu luyện thời gian quá thực mau, vân thường này một lĩnh ngộ chính là một tháng, chờ nàng mở to mắt ghi. bên cạnh đã một người cũng đã không có. Nàng nhìn nhìn trước mắt thứ 12 khối tấm bia đá, chính mình cảnh giới đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng còn con khỏe môi, tuy rằng nàng Tu Vi còn không có đạt tới chân thần cảnh cựu cấp, nhưng là rốt cuộc kiếp trước nàng chính là chân thần cảnh cựu cấp đỉnh thực lực, cho nên lại lĩnh ngộ này đó cường giả tâm cảnh. Nàng cảnh giới là so nàng Tu Vi cao, mà nàng giống như sở đến hư không kính môn. Chỉ là này đạo môn còn không có đối nàng hoàn toàn rộng mở. Nhưng là nàng không nóng nảy, bởi vì nàng rất rõ ràng, tu luyện một đường cấp không tới. Hiện tại hàng đầu chính là đem tu vi tăng lên đi lên. Nàng xoay người trở về đi đến, dọc theo đường đi cũng không có ngự không phi hành, tiểu tiêu người rất ít ở bên ngoài, không có chuyện, bọn họ đều sẽ ở chính mình phòng tu luyện. Điểm này nhưng thật ra cùng đời trước giống nhau. Đi đến Điền linh nhi chủ cung điện trước. Vân Thường nhìn đến Âu Phi Trần rũ đầu từ bên trong ra tới. Phi Trần. Vân Thường gọi lại hắn. Vân Thường, ngươi lúc này toàn lĩnh ngộ xong rồi đi. Nhìn đến nàng ô Phi Trần quan tâm hỏi. Chỉ kém một chút, ngươi đây là bị sập cửa vào mặt. Vân Thường chỉ chỉ phía sau cung điện hỏi. Ai, Linh Nhi không để ý tới ta. ô Phi Trần ảo nào nói, gần nhất hắn đều không có tâm tư tu luyện. Hảo nữ sợ trên lang, tiếp tục. vân thường ha hả cười nhắc nhở hắn nói ô phi trần ánh mắt sáng lên đúng vậy ta đều kiên trì một tháng không được kiên trì một năm lại không được kiên trì một trăm năm tổng hội hành vân thường khoe miệng vừa kéo bất quá chưa cho hắn dội nước lã chụp bờ vai của hắn một chút hành có nghị lực vân thường đánh giá điền linh nhi cũng chính là muốn cho hắn nếm thử lúc trước chính mình đuổi theo hắn chạy bị vắng vẻ tư vị lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua quả nhiên Điền Linh Nhi đứng ở cửa sổ nhìn ô phi trần, Vân Thường trộm đối nàng cười cười, sau đó dùng nắm tay khoa tay múa chân một chút ô phi trần đầu, Điền Linh Nhi quả nhiên bị nàng động tác làm cho tức cười. Vân Thường lúc này là thật không lo lắng này đối nhi. Trở lại nàng trụ địa phương, thấy Phương Đông Nhan đang ở cùng Đạm mặc nói cái gì, Phương Đông Nhan nhìn đến nàng đã trở lại, cười nói, ta vừa ly khai trong chốc lát, Thường Nhi liền lĩnh ngộ xong rồi. Vân Thường trong lòng ấm áp. Nguyên lai like hắn vẫn luôn bồi chính mình, đây là đạm mặc có việc hắn mới trở về trong chốc lát. Chỉ kém như vậy một chút. Vân thường ngón trỏ cùng ngón cái niết ở bên nhau, chỉ còn lại một chút khe hở nói. Thu hoạch không nhỏ. Phương Đông Nhan cho nàng đổ ly trà đưa cho nàng. Vân thường phủng chén trà cái miệng nhỏ uống, còn muốn trước đem tu vi tăng lên đi lên, sau đó thử xem mới biết được thu hoạch như thế nào. Phương Đông Nhan chờ nàng đem trà uống xong. cầm lấy trên bàn một quyển quyển sách đưa cho nàng nói, đây là hướng phi vũ vừa mới phái người đưa tới, nói là cảm tạ ngày ấy thường nhi ra tay cứu chị hắn nương ân tình, thường nhi nhìn xem đi. Hướng phi vũ, chính mình cho hắn nương xem bệnh chính là dựa theo sư phụ khám phí tiêu chuẩn thu, hắn nơi nào thiếu chính mình nhân tình gì. Bất quá nếu là hắn đưa tới báo ân, này mặt trên tin tức tất nhiên đối chính mình rất hữu dụng, nàng cũng sẽ không nốc đến cự tuyệt. Đây cũng là hướng phi vũ hướng chính mình kỳ hảo, nhiều bằng hữu nhiều con đường, nàng tự nhiên rất vui lòng cùng hướng phi vũ giao hảo, giơ tay mở ra quyển sách thoạt nhìn. Mới nhìn đến đệ nhất trang, một cổ khí từ trong lòng nháy mắt dâng lên. Thấu chương song. Chương 705 tuyệt vô cận hữu. Chương năm tuyệt vô cận hữu. Nàng nhanh chóng đem chỉnh buồn quyển sách đều nhìn một lần. Buông quyển sách, nhìn về phía Đạm mặc, ngươi cũng là tới hội báo việc này. Đạm mặc gật gật đầu, bất quá, ly cung người cha được tin tức không có ôn nguyệt cắt như vậy kỹ càng tỉ mỉ. ngươi thấy thế nào việc này? Vân Thường hỏi Phương Đông Nhan. Hướng phi vũ làm người đưa tới tin tức là có quan hệ Tây vực chiến trường. Một tháng trước, Tây vực chiến trường xuất hiện một cái kêu Vân Thường nữ tử, cùng năm đó nàng rất muốn giống. Hơn nữa Tu Vi cũng thực yêu nghiệt, nghe nói không đến 30 tuổi, nhưng là đã là chân thần cảnh lục cấp Tu Vi. Cùng năm đó nàng quả thực không có sai biệt. Nữ tử này cùng đạm đài ngọc cùng nhau ở Tây vực trên chiến trường giết ma, không đến một tháng thời gian nhiều lần kiến kỳ công. Tin tức truyền ra tới, thiên linh đỉnh ba tánh đều cảm thấy nàng là năm đó cửu tiêu cung vân thường truyền thế, đối nàng rất là ủng hộ. Đều truyền, cửu tiêu sơn chính là bị nàng hủy diệt, nàng như vậy dũng mãnh giết ma, là tưởng cấp đã từng cửu tiêu người báo thủ. Rốt cuộc ở thiên linh đỉnh nhân tâm trung. Cửu tiêu người là bị ma giết chết. Thật sự giả không được, giả thật không được. Phương Đông Nhan đạm đạm cười, cũng không để ý. Vân Thường mắt hạnh hơi hơi nhíu lại, đột nhiên một mạt ý cười dặn ra, mang theo vài phần tính kế ý vị, đích xác như thế. Phương Đông Nhan thấy nàng minh bạch, đối Đạm Mặc nói, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Tây vực chiến trường, có tin tức liền đưa tới. Đúng vậy. Đạm Mặc xoay người rời đi. Phương Đông, ngươi cảm thấy nữ nhân này là ai? Vân thường hỏi, phương đông nhan mở ra hai tay, vân thường thực tự giác rửa sát vào nhau đến trong lòng ngực hắn, ôm trong lòng ngực mềm mại nhân nhi, hắn nhẹ giọng nói, là ai đều không sao cả, nếu ôm nguyệt Các cũng không biết thân phận của nàng, hiển nhiên không phải thiên linh đỉnh người, các đại gia tộc tại hạ giới đều có rất nhiều phụ thuộc gia tộc, tự nhiên cũng có tỉ mỉ bồi dưỡng người, tuyển như vậy cá nhân ra tới vẫn là thực dễ dàng, chân thần cảnh lục cấp cư nhiên cũng có thể ở tây vực trên chiến trường. Bình yên vô sự, còn nhiều lần kiến kỳ công, xem ra đạm đài Ngọc trả giá cũng không ít ta. Chúng ta an tâm tu luyện, theo bọn họ như thế nào lăn lộn, hiện tại lăn lộn càng tàn nhẫn, đến lúc đó liền vả mặt càng tàn nhẫn. Có đạo lý. Vân Thường tán đồng nói. Chúng ta hiện tại liền đi tu luyện. Phương Đông nhan bế lên nàng hướng phòng ngủ đi đến. Vân Thường đỡ chán, ta còn không có thấy nhi từ đâu. Ngọc tiễn giáo hai người nhập môn tu luyện đâu. Phương Đông Nhan một câu lại đơn giản bất quá nói đem Nhi Tử tình huống nói rõ ràng. Vân Thường vô ngữ, vốn dĩ nên bọn họ đương cha mẹ làm sự, cư nhiên làm nhân ra Ngọc Tiễn làm. Phương Đông Nhan giống như biết Vân Thường ý tưởng, giải thích nói, Ngọc Tiến ma lực nhập môn tu luyện, so với chúng ta còn muốn tinh vi. Vân Thường hiểu rõ, liền nói sao, từ Nhi Tử sinh ra tới nay, mọi chuyện tự tay làm lấy Phương Đông Nhan như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng giao cho Ngọc Tiễn làm. Nguyên lai like là bởi vì cái này, Ngọc Tiễn chính là ma tộc địa phương thiên tài, hắn nhập môn phương pháp vô luận là cấp bậc vẫn là độ cao đều là ma tộc đỉnh cấp, đích xác so với bọn hắn vợ chồng hai người chủ tu linh lực muốn tinh vi nhiều. Sư phụ cùng cha mẹ đâu? Vân Thường chạy nhanh lại hỏi. Sư phụ cùng văn lễ hoàn hồn đan phong bế con đi, cha mẹ đã hồi tím tiên sơn đi, hôm qua đã bình an tới rồi, ta cấp cha mẹ luyện chế một chiếc phi thuyền, như vậy phương tiện bọn họ đi ra ngoài. Phương Đông Nhan kiên nhẫn giải thích nói. Dứt lời hắn lại bổ sung một câu, Úc Thanh Vũ cùng nửa tháng cũng bế quan. Ngươi cấp cha mẹ luyện chế phi thuyền. Ta đây ca đâu? Vân Thường chấp trước mắt. Làm cha mẹ cho hắn mang về, còn có ấn Lam Thanh. Phương Đông Nhan buồn cười nói, hắn còn có thể đem chính mình duy nhất đại cứu ca cấp quyến mất. Lúc này Vân Thường là thật sự không có gì muốn hỏi. Phòng môn đã bị Phương Đông Nhan đóng lại, ngày kế. vân thường quả nhiên lại ở mặt trời lên cao mới tỉnh lại trên bàn bãi một bàn lớn mỹ vị đạm đai niệm làm vân thường vừa nghe hương vị liền biết ân hắn tu luyện tỉnh lại liền làm một bàn lớn đồ ăn sau đó lại đi tu luyện phương đông nhăn nói hắn vẫn luôn dùng tinh trận giữ ấm đâu vân thường rửa mặt sau ngồi xuống mị mị ăn lên mắt hạnh nháy mắt thần ma đại lục đạm đài gia kỳ thật là thiên linh đỉnh đạm đài gia tộc phạm sai lầm người đuổi đi xuống Này cũng đã nói lên, bọn họ cũng có đạm đài gia tương đồng bản lĩnh, bất quá, thiên linh đỉnh đạm đài gia tộc giống như mấy ngàn năm tới đều không có tại đây phương diện kiệt xuất người, ta cảm thấy đạm đài niệm bản lĩnh đến là so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, vô luận là thần ma đại lục vẫn là thiên linh đỉnh. Thường nhi ý tứ là, phương đông nhan cho nàng lại thịnh chén cơm, đạm đài gia muốn biết trước không phải yêu cầu một cái sân thượng sao, ta chuẩn bị cấp đạm đài niệm luyện chế một cái. Ở tứ phương đại lục khi nàng cấp đạm đài niệm luyện chế quá một bộ thất tinh tệ, có thất tinh tệ, đạm đài niệm biết trước bản lĩnh không chịu đại lục giới hạn hạn chế, nếu lại có một cái sân thượng, như vậy chính là đạm đài gia thiên tài đạm đài ngọc tại đây mặt trên cũng không phải đối thủ của hắn. Có thể, một công đôi việc, đã có thể tăng lên đạm đài niệm biết trước bản lĩnh, lại có thể đả kích đạm đài gia. Phương Đông nhan tán đồng nói, nói làm liền làm, cơm nước xong. Vân thường liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế sân thượng, nàng chỉ tuyển hai dạng tài liệu, giống nhau là thần thiết, giống nhau là bạch tinh thạch, đạm đài gia sân thượng cũng chính là bạch tinh thạch, cùng vân thường muốn luyện chế cái này nhưng không giống nhau. Đạm đài gia tộc trên sân thượng một đời ở đạm đài gia trụ kia nửa tháng nàng gặp qua, nàng nhất định phải luyện chế một cái so đạm đài gia cái kia sân thượng công năng cường đại lại đẹp sân thượng tới. Vân thường trước vẽ, bôi bôi vẽ vẽ, sửa lại lại sửa. Cuối cùng cuối cùng vừa lòng, Phương Đông Nhan nhìn mắt sơ đồ phát thảo, cười nói, thường nhi đây là chuẩn bị không động thủ trực tiếp tức chết đạm đài người nhà sao. Đáng tiếc a, đạm đài ra người đặc biệt kháng đả kích, không quá dễ dàng tức chết ta. Vân Thường nghiêm trang nói, sau đó cầm sơ đồ phát thảo tiến trong không gian luyện chế sân thượng đi. Phương Đông Nhan cười cười, ở trong phòng tu luyện lên, Vân Thường không thể bị quấy dày, vạn nhất có việc liền yêu cầu hắn xử lý. Vân thường luyện chế cái này sân thượng ước chừng dùng nửa tháng thời gian, này đã là nàng tốn thời gian dài nhất thời gian luyện chế thần khí. Nhìn từng đạo lôi kiếp bủ vào trên sân thượng, vân thường khỏe môi cao cao nhất lên. Đạm đài ra sân thượng chính là chỉ có thể cố định tại chỗ, ai cũng mang không đi, nàng luyện chế chính là thần khí, là có thể nhận chủ, đạm đài niệm có thể đi đến nơi nào đưa tới nơi nào, nói cách khác hẳn có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng, không chịu bất luận cái gì hạn chế. Quan điểm này cũng đã nghiền áp đạm đài ra sân thượng vài lần. 9981 đạo lôi kiếp kết thúc, ánh bạch như ngọc sân thượng phát ra một đạo thần quang, sau đó quy về bình tĩnh. Vân thường ra không gian, thấy phương Đông nhan ở tu luyện, không quay rầy hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Nàng vừa ra đi, liền thấy quý bá dần canh giữ ở nàng cửa, hắn cùng lam tâm nghĩa cắt lượt thủ tại chỗ này, chính là lo lắng Vân thường có việc tìm không thấy người. Cô nương. Quý ba dần thấy vân thường ra tới, hắn đi tới, đi xem đạm đài niệm có phải hay không ở tu luyện, nếu lại tu luyện liền không cần quấy rầy hắn. Vân thường nhìn và an tĩnh cựu tiêu đảo, biết tất cả mọi người ở tu luyện, nếu người ngoài lần đầu tiên tới nơi này, không biết còn tưởng rằng trên đảo không có người đâu. Quý ba dần đi đạm đài niệm chỗ đó, thực mau trở về tới, cô nương, đạm đài niệm bế quan. Vân thường gật gật đầu, ta kế tiếp cũng muốn bế quan. Thời gian hẳn là sẽ rất dài, không đạt tới chân thần cảnh cựu cấp ta sẽ không xuất quan. Ngươi cũng đi tu luyện đi, nói cho tâm nghĩa cùng ngưng hương một tiếng, đều không cần lại đây thủ, an tâm tu luyện đi, ta xuất quan sẽ nói cho của các ngươi. Đúng vậy. Quý ba dần theo tiếng sau, đi nói cho lam tâm nghĩa cùng an ngưng hương. Bọn họ ba người là từ thanh xuyên đại lục liền đi theo nàng người, cũng là sớm nhất đi theo nàng, kiếp trước như thế nào bọn họ không nhớ rõ. Nhưng là này một đời cùng Vân Thường cảm tình càng sâu, bọn họ ba người vô luận ở khi nào đều đem nàng đặt ở đệ nhất vị, chỉ cần ở cựu tiêu đảo, bọn họ thời khắc canh giữ ở bên người nàng. Tuy rằng Vân Thường trước nay không đề cập quá việc này, nhưng là nàng xem ở trong mắt, trong lòng cũng hiểu rõ. Vân Thường trở lại trong phòng, phương đông nhan đã rời khỏi tu luyện. Luyện hảo. Ân, tiến vào nhìn xem. Vân Thường lôi kéo hắn vào không gian. Phương Đông Nhan nhìn kêu huyền phù ở giữa không trung ánh bạch sân thượng, tuy rằng hắn đã xem qua vân thưởng phía trước họa sơ đồ phát thảo, nhưng là vật thật vẫn là làm hắn thực khiếp sợ. Sân thượng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có điêu khắc quấn quanh tường vân lan can, trên cùng một tầng có 9 lan can, tầng thứ hai có 45 cái lan can, tầng thứ ba cũng là nhất phía dưới một tầng có 81 cái lan can, mỗi cái lan can trên cùng đều điêu khắc một đóa nở rộ hoa sen. Thần Quang ẩn ẩn ở sân thượng nội quanh quẩn, sái lạc hạ thánh khiết quan mang, làm người vừa thấy, trong lòng liền dâng lên sùng bái cảm giác tới. hắn tin tưởng, chỉ cần hôm nay đài vừa xuất hiện, liền sẽ hoanh động toàn bộ thiên linh đỉnh, đạm đài niệm có cái này sân thượng, biết trước bản lĩnh khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nào? Vân Thường chờ mong hỏi. Tuyệt vô cận hữu. Phương Đông nhan nhẹ giọng nói, trong thanh âm lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào. Nghe xong hắn ca ngợi nói, vân thường tức khắc vui vẻ cười. Kế tiếp ta muốn bế quan. Vân thường ị ở đầu vai hắn nói. Hảo, nhi tử có ta đâu. Phương Đông nhăn biết, nàng sốt ruột khôi phục đến kiếp trước tu vi, là bởi vì bọn họ trong vòng trăm năm tính kiếp, muốn phá tính kiếp, cần thiết có một người bước vào cái kia chỉ có ở trong truyền thuyết xuất hiện quá về một cảnh, bọn họ thời gian cũng không nhiều. Ta không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian. Lúc này đây không đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh, ta sẽ không xuất quan. Vân Thường kiên định nói. Ân, ta gần nhất liền phải thăng cấp, lĩnh ngộ tấm bia đa khi, ta đối đột phá hư không kính, có một chút lĩnh ngộ, chờ ngươi xuất quan, ta liền thử xem đột phá hư không kính. Phương Đông Nhan nói. Hảo. Vân Thường theo tiếng sau, nhón chân ở trên má hắn hôn một cái, ta đi. Đi thôi. Phương Đông Nhan cười nhìn nàng ngự không bay đi. tiến vào nàng tu luyện trong cung điện. Hắn tác xoay người đi ra ngoài, ở trong phòng lại bắt đầu tu luyện, hắn đã cảm giác được thăng cấp dấu hiệu, này hai ngày nên cũng có thể thăng cấp đến chân thần cảnh cửu cấp. Tu luyện chung thời gian luôn là quá thật sự mau, Băng Nhị Sen thượng vân thường mở mắt, nhìn mắt đang điền nội kia tầng tầng lớp lớp đại biểu cho nàng tu vi hoa sen tỏa cười. Rốt cuộc lại đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh, quen thuộc cường đại lực lượng làm nàng tin tưởng tăng gấp bội. Ý niệm vừa động, Trực tiếp ra không gian, trong phòng không có người, phương đông đâu. Thấu chương xong. Chương 706 mệnh ở sớm tối. Chương 706 mệnh ở sớm tối. Lần này bế quan nàng dùng 2 năm thời gian, nhi tử đã tam tuổi mụ, nàng thực cấp bách muốn nhìn thấy hắn. Đẩy ra cửa phòng, đi đến sân phơi thượng, phát hiện đất chống thượng lạc một trận phi thuyền, màu đen, thân thuyền trung gian mang theo một đạo màu đỏ đường cong. cái này nhan sắc phi thuyền là phương đông nhan cấp cha mẹ cùng ca ca lựa chế là cha mẹ tới vẫn là ca ca tới chính nghi hoặc khi giữa không trung bay tới một cái tiểu thân ảnh làm nàng nháy mắt trong lòng ấm áp mẫu thân phương đông cẩm trực tiếp nhào vào vân thường trong lòng ngực ôm nàng cổ ở nàng trên mặt thân mật cọ tới cọ đi hắn đều hai năm chưa thấy được mẫu thân tuy rằng cha cũng sẽ dẫn hắn đi vào trong không gian trộm nhìn xem mẫu thân nhưng là không thể làm mẫu thân ôm một cái a Nhìn trưởng thành thật nhiều nhi tử, vân thường ôm chặt lấy hắn, cẩm nhi, tưởng mẫu thân. Tưởng, rất muốn rất muốn, chính là cha nói không thể quái dày mẫu thân, cho nên cẩm nhi mỗi lần đều chỉ có thể lặng lẽ nhìn xem. Phương Đông cẩm dựa ở nhà mình mẫu thân trong lòng ngực, cảm thấy hảo hạnh phúc a Cha ngươi đâu? Như vậy nửa ngày, không thấy được phương đông nhan, không bình thường a Cứu cứu bị thương, cha đưa cứu cứu đi thần đàn phong làm sư tổ cấp cứu cứu trị liệu. Ta cũng thực lo lắng cứu cứu, chính là cha không cho ta đi. Phương Đông Cẩm chỉ chỉ thần đan phong buồn bực nói. Vân Thường tâm châm xuống, ca bị thương. Cư nhiên làm sư phụ ra tay thương khẳng định không phải giống nhau trọng Đúng lúc này, tử thu cùng Ngọc Tiễn nhận thấy được nàng xuất quan chạy tới, nhìn đến Vân Thường tử thu lo lắng nói. Vân Thường, ngươi nhanh lên đi thần đan phong nhìn xem đi, ngươi ca thương không nhẹ, mệnh ở sớm tối. Vân Thường một lòng đã nhắc tới cổ họng. Ôm Nhi tử chợt lóe thân người cũng đã xuất hiện ở thần đan phong thượng, hiện giờ nàng đã chân thần cảnh cựu cấp đỉnh thực lực, có thể xé mở không gian, cho nên tuấn di đã là việc rất nhỏ. Thần đan phong thượng, Vân Tử Thư phu thê, ấn Lam Thanh còn có Phương Đông Nhan đều đứng ở cung điện bên ngoài, Liêu Tâm Âm khóc đôi mắt đều sưng lên, Vân Tử Thư sắc mặt âm trầm ôm lấy thê tử. Vân Thường ai cũng không hỏi, thân mình đỉnh cũng chưa đỉnh, đi ngang qua Phương Đông Nhan bên cạnh khi đem nhi tử nhét vào trong lòng lực hắn, ở mấy người cũng chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, trực tiếp ngự không phi vào sư phụ luyện đan trong cung điện. Tiến vào sau, nàng rơi trên mặt đất, xông vào mùi huyết tinh hơi thở, làm nàng thân mình run lên, đây là chảy nhiều ít huyết. Nàng chỉ nhìn đến sư phụ cùng sư huynh bóng dáng, nàng biết, sư phụ cùng sư huynh đối mặt chính là nàng ca Vân Dung, quan trọng nhất chính là, Vân Dung một chút thanh âm cũng không phát ra, hẳn là hôn mê. Nàng đống nhiên cảm thấy chân thực trầm cố sức nâng chân đi phía trước đi đến. Lục chín nhận thấy được nàng vào được, quay đầu lại đối vân thường nói, nha đầu, ngươi tới vừa vặn, nhanh lên đi bên ngoài thải mới mẹ tiên lộ hoa cánh hoa, sau đó luyện chế thành chất lỏng lấy tới. Vân thường lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính mình như thế nào như vậy chịu đựng không nổi khí, hít sâu một hơi, thực mau liền hảo. Dứt lời nàng xoay người thuấn di đi ra ngoài. Bên ngoài mấy người thấy nàng mới vừa đi vào liền ra tới, còn không có mở miệng liền thấy nàng nhào vào bùi hoa, theo nàng bay qua, thành phiến tiên lộ hoa cánh hoa bị cuốn lên, sau đó dừng ở nàng phía sau vạn vật đỉnh trung. Mấy người tức khắc minh bạch, vân thường đây là ở hỗ trợ, ai cũng không ra tiếng quấy rời nàng. Quả nhiên, vân thường dừng lại bắt đầu luyện chế này đó cánh hoa, chỉ là nàng không có đem cánh hoa luyện chế thành đan dược, mà là luyện chế thành chất lỏng. Nàng cẩn thận đem tiên lộ hoa dịch ngã vào bình ngọc trùng, xoay người lại thuấn di tiến cung trong điện đi. Liêu tâm âm nhìn không nói một lời lại đi vào nữ nhi, nước mắt lại bùm bùm rơi xuống, vân tử thư vô vô nàng nói, có thể cứu sống liền hảo. Câu này nói có bao nhiêu hèn mọn, có thể thấy được vân dung thương có bao nhiêu trọng. Ấn lam thanh đôi mắt đỏ bừng, dùng sức nắm nắm tay, từ nhỏ đến lớn, hắn cùng vân dung liền không tách ra quá, so thân huynh đệ còn muốn thân. Rốt cuộc bọn họ lẫn nhau đều không có thân huynh đệ, mà trước nay đều là bọn họ khi dễ người phân, còn lần đầu tiên bị người thương thành như vậy, thù này hắn nhất định phải báo. Vân thường lại trở lại trong cung điện, lúc này không có dừng lại đi tới sư phụ bên cạnh, nàng lúc này mới nhìn đến ca ca, tay nàng run lên, thiếu chút nữa đem trong tay bình ngọc quăng ngã, văn lễ chạy nhanh đem nàng trong tay bình ngọc tiếp nhận tới, sau đó một chút uy tiến vân dung trong miệng, nhìn không hề tiếng động ca ca. vân thường ánh mắt một tấc tức lạnh xuống dưới vân dung chỉ mặc một cái quần dài nằm ở nghịch chín ý gì bệnh trên giường trần trùi thượng thân huyết nhục tung bay đặc biệt là ngực địa phương chẳng những huyết nhục thối nát còn đen xì lì hiển nhiên là có độc này còn không phải quan trọng nhất quan trọng là hắn phía bên phải căn bản không có cánh tay nguyên bản đen nhánh mềm nhắn mặc phát dính lên vết máu đã khô cạn một sợi một sợi dính ở bên nhau anh tuấn khuôn mặt trời xanh bạch như tờ giấy trong nháy mắt Vân thường rốt cuộc minh bạch hạng nhất kiên cường cha mẹ vì sao sẽ là dáng dấp như vậy, này cái nào cha mẹ có thể nhìn chính mình hài tử sinh mệnh đe dọa còn có thể bảo trì kiên cường. Không có. Là ai đem ca ca thương thành như vậy? Đối phương hiển nhiên là muốn ca ca mệnh, vân thường nhắm mắt, lại mở, trong mắt đã một mảnh thanh minh. Nàng sẽ không khóc, bởi vì nàng biết khóc vô dụng, tuy rằng nàng tâm rất đau, rất muốn lên tiếng khóc lớn một lần. Nha đầu. cùng ca ca ngươi trò chuyện, hắn thần thức tùy thời muôn tán. nghịch chín nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua thương thành như vậy còn có thể bảo trì một hơi tức người, chính là hắn công nhận thần y y cũng không nắm chắc có thể cứu sống Vân Dung. Vân Thường đi đến bên kia, ngồi xổm xuống đi nắm lấy Vân Dung một khác chỉ hoàn hảo tay, nói xong hảo chỉ là thuyết minh này chỉ tay cùng cánh tay còn ở, mặt trên vết thương đã là trên người hắn nhẹ nhất. Vân Thường ở bên thai hắn nói với hắn lời nói, ca. ai khi dễ ngươi đợi chút nói cho ta muội muội cho ngươi báo thù đi nhất định làm hắn hối hận sinh ra tại đây trên đời ca ngươi bộ dáng này quá khó coi chạy nhanh tỉnh hảo hảo tẩy tẩy đi ta còn là thích cái kia phiên phiên giai công tử ca ca nhiều xoài a ca ngươi lớn như vậy người khi còn nhỏ cũng chưa làm cha mẹ lo lắng hiện tại cũng đừng làm cho cha mẹ lo lắng ta nói cho ngươi nương đôi mắt đều khóc thành đạo Ngươi lại tham ngủ tiểu tâm tra tấu ngươi. Vân thường dùng thực giọng điệu bình thường nói với hắn lời nói, một cái tay khắc cấp vân dung chuyển vận sinh mệnh lực. Vân thường sinh mệnh lực thực dùng được, vân dung hơi thở rõ ràng so vừa rồi cường chút, nghịch chín thở phào nhẹ nhõm. trên tay động tác lại càng nhanh. Văn lễ đôi mắt hồng hồng, hắn chính là ở tứ phương đại lục liền nhìn bọn họ huynh muội tình cảm thâm hậu, một đường đi đến nơi này huynh muội cũng chưa tách ra. Chính mình một cái sư minh xảy ra chuyện vân thường ra tay đều thiếu chút nữa diệt chừng ra, có người cư nhiên dám động nàng thân ca, cái này gia tộc lý hủy diệt không xa. Ca, ta nhưng chưa nói mạnh miệng, ta đã đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh tu vi, ai khi dễ ngươi mội mội thế ngươi khi dễ trở về, cẩm nhi nói, hắn thực lo lắng cứu cứu, ngươi cũng không nghĩ làm hắn lo lắng có phải hay không. Nha đầu, hảo, nịch chín thật sự không đành lòng nhìn ra vẻ kiên cường tiểu đồ đệ, Vân Thường đứng lên, nhìn ca ca trên người bị màu trắng vải đông bao vây lại thân thể, ánh mắt trung lạnh lẽo càng sâu. Thà ca cụt tay đâu? Vân Thường hỏi. Văn Lê nói, không mang về tới, là ấn lam thanh liều chết đem hắn cứu ra đưa tới, căn bản vô pháp đem cụt tay lấy về tới, hiện tại thời gian quá dài, chính là tìm trở về cũng tiếp không thượng. Vân Thường rất bình tĩnh nhìn nghịch chính đạo, sư phụ, còn có biện pháp sao? Nghịch chính lắc đầu, nha đầu. Sư phụ y y thuật lại cao cũng vô pháp từ không thành có cho ngươi ca làm ra một cái cánh tay ra tới. Làm ra một cái cánh tay tới. Vân thường ánh mắt sáng lên, chính mình có thể luyện chế con rối thân thể, một cái cánh tay lại tính cái gì? Nàng lập tức nói, sư phụ, nếu ta có thể làm ra một cái cánh tay tới, sư phụ có thể cho ta ca tiếp thượng sao? Tuy rằng nàng có thể luyện chế ra con rối cánh tay, nhưng là con rối thân thể là toàn bộ. nàng còn không có thử qua đem con dối cánh tay nhận được người thân thể thượng nick chín mần ra tiểu đồ đệ thật đúng là ngữ gia kinh người a nàng có thể làm ra cánh tay thuyết minh nàng sẽ con dối thuật đã diệt sạch con rối thuật nàng cũng sẽ này thật đúng là làm hắn lại kinh ngạc một lần chưa thử qua sư phụ không dám bảo đảm nhất định hành bất quá nếu ngươi có thể luyện chế ra con dối cánh tay sư phụ đem hết toàn lực thử một lần vân thường lập tức nói hảo ta đây liền luyện chế Nịch chín cùng văn lễ thầy trò hai cái liền thấy vân thường từng cái đồ vật hướng ra lấy. Vân thường âm thầm may mắn, bởi vì thần hầu nhất tộc yêu cầu con rối thân thể linh hồn thể quá nhiều, nàng rời đi vô nhai hải, chỉ cần là luyện chế con rối thân thể tài liệu nàng đều thu hồi tới, phương đông Nhan cũng làm ly cung người thu thập này đó tài liệu. Hiện tại cấp ca ca luyện chế một cái cánh tay tài liệu giàu có. Nàng đem tài liệu tìm hảo sau, liền lấy ra vạn vật đỉnh. Sau đó đem ca ca cánh tay kia thực cẩn thận quan sát một lần, liên thủ thượng hoa văn cũng chưa bỏ lỡ, một kia không kém, bởi vì nàng không nghĩ có bất luận cái gì khác biệt, làm ca ca về sau cảm thấy biệt yếu, Cảm thấy chính mình đều nhớ kỹ sau, nàng bắt đầu luyện chế con rối cánh tay, nghịch chín cùng văn lễ nhìn đăm đăm nhìn vân thường động tác, chính là mặc dù là nhìn đăm đăm, thầy cho hai cái cũng không đuổi kịp, vân thường động tác quá nhanh. Nghịch chín mày một trọng, Con dối thuật không phải rất khó sao. Nha đầu này như thế nào giống như như vậy thuần thụ, đây là luyện chế quá nhiều ít. Hắn nào biết đâu rằng, vân thường phía trước ở thần hầu nhất tộc, có thể 100 con rối cùng nhau luyện chế, hiện tại liền luyện chế một cái cánh tay kia không phải thực dễ dàng sự sao. 15 phút sau, một cái hoàn chỉnh cánh tay xuất hiện ở nghịch chín cùng văn lễ trước mắt, cùng vân dung cánh tay trái cơ hồ là giống nhau như lúc, ngay cả tay hình dạng cùng móng tay đều không sai chút nào. Vân thường lại dùng sinh mệnh lực bảo dưỡng xuống tay cánh tay, lại qua đi 15 phút, cánh tay tươi xuống lên, nếu không phải còn không có tiếp tại thân thể thượng, đều hoài nghi chính là người cánh tay. Sư phụ, có thể. Vân thường đầy cõi lòng hy vọng nhìn mười chín. Giờ khác này nàng mới hiểu được, ở y y thuật một đường thượng nàng còn có rất nhiều muốn cùng sư phụ học tập địa phương, sư phụ cái này thần y chi danh tải danh phó kỳ thật. Có thể đem người đoạn rất cánh tay tiếp thượng đã yêu cầu rất cao siêu y y thuật, muốn đem chính mình luyện chế cánh tay nhận được nhân thân thượng, này yêu cầu không đơn giản là y y thuật còn có can đảm. Nịch 9 giờ gật đầu, đem phía trước băng bó tốt vân dung vai phải mở ra, thực nghiêm túc đem hắn miệng vết thương lại rửa sạch một lần, lúc này đây cùng vừa mới bất đồng, hắn muốn đem vân dung bả vai toàn bộ tức tề, cùng vân thường luyện chế cánh tay hoàn mỹ kết hợp lên, như vậy vẻ ngoài mới có thể hòa hợp nhất thể. Hơn nữa hắn còn muốn đem cánh tay kinh mạch một đám tiếp hảo, như vậy mới có thể bảo đảm cánh tay sống góp chính mình nguyên bản cánh tay không có gì hai dạng, linh hoạt tự nhiên. Nha đầu, lại đây nhìn. Nịch chín không có dương mắt nói. Thấu chân xong Chương 707 cũng lo lắng ngươi. Chương 707 cũng lo lắng ngươi. Vân Thường lập tức phủng cánh tay vòng qua đi, đứng ở nịch chín bên cạnh, văn lễ cũng nhìn. Bất quá hắn y lý thuật cùng sư phụ cùng tiểu sư mội tưởng so thật sự quá thấp, cái này trình tự y lý thuật hắn chỉ có thể nhìn xem mà thôi, hắn trong lòng thở dài, làm chính mình trước kia không thích y lý thuật, cảm thấy đan thuật hảo là được, hiện tại đã biết rõ đi, không có y lý thuật, người đan thuật lại cao còn có thể chống dông sinh ra một cánh tay tới sao. Chính là cánh tay bãi ở trước mắt, cũng vô pháp tiếp thượng không phải. Mặt khác bước đi có chút lệch là cung cũng chỉ là ảnh hưởng chút mỹ quan. Chính yếu chính là này một bước, tiếp gân mạch, nếu này một bước làm không tốt, cánh tay mặc dù sống, cũng chỉ là cái bộ dáng, không thể dùng. nghịch chín cấp vân thường giải thích nói. Vân thường thực nghiêm túc nhìn lịch chín động tác, cánh tay thượng có mấy cái gân mạch, như thế nào tiếp thượng, nàng liếc mắt một cái đều không rơi. Đương lịch chín đem cánh tay tiếp hảo sau, lại khó khăn, như thế nào nơi tay chiều dài cánh tay hảo phía trước cố định trụ không cho nó động đâu. Vân thường hiển nhiên cũng là đã nhìn ra, mắt hạnh vừa chuyển, lấy ra một cây tơ vàng nhện tơ vàng, mặc vào làm nữ hồng châm, sư phụ, ta đem liên tiếp chỗ phùng lên, sau đó lại đem cánh tay dùng lửa mang cố định ở ca ca thân thể thượng, biết không? nghịch Chín tức khắc ánh mắt sáng lên, có thể thử xem. Vân thường nữ hồng thực hảo, nhưng là trước nay không phùng hơn người ra thịt, không thể tưởng được hiện giờ dùng đến ca ca trên người tới, nàng nhanh chóng đem cánh tay một vòng phùng hảo. Sau đó lấy ra một cái tơ lửa đem cánh tay cùng vân dung thân thể của chắc. Nịch chín lúc này mới đảo ra tay tới, lấy ra một lọ phục hồi như cũ dịch, bôi trên khâu lại chỗ, miệng vết thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tơ vàng tuy rằng vẫn như cũ ở làng da nhưng là sẽ không theo thịt lớn lên ở cùng nhau. Cánh tay trường hảo sau có thể rút ra, đến lúc đó lại mạt một ít phục hồi như cũ dịch làn ra thượng đường nối chỗ liền không có bất luận cái gì dấu vết. Sư phụ, ca ca cái dạng này có thể dịch về phòng đi sao? Vân thường nhìn ca ca dưới thân nằm giản dị tấm ván gỗ hẹp dường hỏi. Năm ngày nội không thể động, khiến cho hắn ở chỗ này ở vài ngày đi, có thể cho hắn lộng trường thoải mái dường tới. Nghịch chín cũng lo lắng trong lúc có cái gì ngoài ý muốn, đây chính là tiểu đồ đệ thân ca ca, không thể ra một chút sai lầm, không thấy nàng nhìn đến người thời điểm mặt lập tức liền trắng sao. Hảo! Vân thường theo tiếng sau. ý niệm vừa động, từ trong không gian dịch ra tới một cái thoải mái giường lớn tới, sau đó dùng linh lực đem Kaka vững vàng dịch đến trên giường lớn. Một phen ngọn lửa đem trên mặt đất cùng giường ván gỗ thượng vết máu cùng lây dính vết máu đổ vật đều cấp thiêu sạch sẽ, cung điện nội huyết tinh khí phai nhạt rất nhiều. Vân Dung hiện tại không thể mặc quần áo, Vân thường lấy ra một giường chăn mỏng cấp Kaka đắp lên, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, dùng sinh mệnh lực một lần một lần ẩn dưỡng Kaka cánh tay. Nàng muốn bảo đảm cái này cánh tay nhất định phải sống, bằng không lấy ca ca tính nết không nhất định có thể tiếp thu. Nghịch chín không có ngăn cản, nha đầu này một giọt nước mắt cũng chưa rớt, đã thực kiên cường, còn yêu cầu nàng cái gì. Tôn còn ngốc lăng văn lễ đi ra ngoài, lấy lại tinh thần văn lễ khỏe miệng vừa kéo, có chút ghen, này thân ca đái nội chính là không giống nhau, cư nhiên còn có như vậy thoải mái giường lớn nằm. Như thế nào, hâm mộ? đạo. Văn lễ gật gật đầu, kia sư phụ cũng có thể cho ngươi đi kia trương trên giường nằm. Nghịch chín đạo, văn lễ ngẩn ra, tức khắc đầu diêu cùng chống bỏi giường như, vậy không cần, sư phụ vất vả, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nghịch chín hừ một tiếng, muốn đá hắn một chân, hiện giờ tiểu tử này học thông minh, lời nói rơi xuống người liền chạy ra đi, đã không chứ. Lắc đầu theo đi ra ngoài, thầy cho hai cái vừa xuất hiện, liêu tiếng tim đập lập tức nói, thần ý đi hề. Dung nhi như thế nào? Không có việc gì, các ngươi có thể đi vào xem hắn, bất quá không cần xảo hắn, nhanh nhất hắn cũng muốn ngày mai mới có thể tỉnh lại. Nghịch chín đạo. đa tạ thần y y Vân tử thư lập tức nói, bởi vì liêu tiếng tim đập nghe vậy yên tâm, này dẫn theo tâm bung lòng chịu đựng không nổi ngất đi rồi, bị vân tử thư ôm vào trong lực. Nha đầu giúp rất lớn nội, các ngươi sinh cái hảo nữ nhi a. Nghịch chín cảm thán vân tử thư phu thê hảo mệnh. Ấn Lam Thanh cùng Phương Đông Nhàn tâm đều lỏng xuống dưới, Ấn Lam Thanh xoay người muốn đi, bị Phương Đông Nhan cấp ngăn cản, chờ hạ thường nhi sẽ tìm ngươi hỏi sự tình nguyên do. Ấn Lam Thanh nghe vậy gật gật đầu, đi theo Phương Đông Nhan hướng trong cung điện đi đến. Vân Tử Thư ôm ngất xỉu thê tử, hết đường xoay sở, nghịch chính đạo, ôm vào đi thôi, nha đầu ở bên trong an trí một trường giường lớn, làm nàng ngủ một lát cũng hảo. Vân Tử Thư lại lần nữa nói lời cảm tạng, Ôm thê tử vội vã đi vào, hắn thật sự là lo lắng nhi tử a. Mấy người tiến vào sau, thấy vân thường khoanh chân ngồi ở trên giường, nồng đậm sinh mệnh lực cơ hồ đem vân dung cấp bao vây lại. Vân tử thư đường vòng giường một khắc mặt, đem thê tử bông, đường đường nam tử hắn đôi mắt đã ướt, giơ tay muốn sờ sờ nhi tử. Chính là nhìn nhi tử đầy người bọc vải bố trắng lại không chỗ có thể làm hắn sờ một chút, lại bắt tay thu hồi đi. Phương Đông Cẩm nhìn đến trên giường vô sinh lợi nằm cứu cứu. Cái miệng nhỏ phiết phiết, tiểu thân mình hướng bên kia đủ đi. Phương Đông nhan đem hắn đặt ở vân thường bên cạnh, dặn dò nói, cứu cứu thương thực trọng, trên người đều không thể chạm vào, một chạm vào sẽ rất đau. Phương Đông cầm nước mắt lạch cạch rơi xuống, cứu cứu. Hắn bỏ đến vân dung đầu bên, dùng tay nhỏ đem tóc của hắn loát thuận đến một bên, ghé vào hắn bên thai nói, cứu cứu, ngươi nhanh lên hảo đi, Cẩm nhi không bao giờ nắm, cứu cứu đầu tóc, an ngon đều cấp, cứu cứu lưu trữ. Về sau Cẩm Nhi giúp cứu cứu đánh người xấu. Nguyên bản đều cố nén khổ sở mấy người, tức khắc đều nhịn không được cướp đôi mắt. Ngay từ đầu mấy người cũng chưa chú ý, vẫn là ấn lam thanh trước hết phát hiện, hắn chỉ vào vân dung cánh tay nói, đây là có chuyện gì. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, vân dung cánh tay hắn căn bản đoạt không trở lại, vân dung như thế nào sẽ có cái hoàn chỉnh cánh tay phải. Chẳng lẽ thần y ý y thuật đã cao minh đến như thế nông nỗi? Bất quá hắn trong lòng vẫn là cao hứng, không đoạt lại Vân Dung cánh tay hắn vẫn luôn náy náy. Vân Tử Thư cùng Phương Đông Nhan cũng thấy được, Phương Đông Nhan biết, hẳn là Vân thường luyện chế con rối cánh tay, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là Vân Tử Thư thực giật mình, nguyên bản hắn cảm thấy nhi tử có thể tồn tại thì tốt rồi, căn bản không nghĩ tới đoạn dứt cánh tay còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Này quả thực là thật lớn kinh hỉ. Phải biết rằng, thân thể có tàn huyết. Tu Vi cũng sẽ giảm xuống, hướng chi Vân dung đoạn chính là cánh tay phải, Tu Vi sẽ ngã càng nhiều. Vân Thường thu hồi tay, nhìn mắt ấn Lam Thanh nói, đây là ta cấp ca luyện chế con rối cánh tay, còn không biết có thể hay không sống, phải chờ ta ca tỉnh lúc sau, nhìn xem có hay không chi giác. Vân Tử Thư nghe vậy tâm lại nhắc lên, nhưng là, nếu nữ nhi cùng thần y hai người ra tay, sống hy vọng hẳn là rất lớn. Vân Thường nhìn ghé vào ca, ca bên thai không ngừng cùng ca, ca nói chuyện nhi tử, xuống giường, làm ra nước ấm, rất cẩn thận đem Vân Dung đầu tóc cho hắn rửa sạch sẽ. Phương Đông cẩm ở một bên không được nói, mẫu thân cẩn thận một chút, cứu cứu sẽ đau. Nhìn hiểu chuyện nhi tử, Vân Thường thực vui mừng, ân, mẫu thân sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm đau người cứu cứu. Phương Đông cẩm lại ghé vào Vân Dung bên thai nói, cứu cứu, ta mẫu thân là nhất ôn nhu mẫu thân. Sẽ không làm đau cứu cứu. Cấp vân dung tẩy hảo tóc. Vân thường dùng linh lực đem đầu tóc cho hắn hong khô. Nhìn ca ca khôi phục như tơ lụa bóng loáng mặc phát. Vân thường này trong lòng mới hảo quá điểm. Nàng đối ấn Lam Thanh nói. Lam Thanh ca. Lại đây ta cho người xem xem. Ấn Lam Thanh ngẩn ra. Vân thường không oán trách hắn không bảo vệ tốt vân dung. Còn lo lắng cho mình có hay không thường. Làm hắn trong lòng càng thêm máy náy. Ta không có việc gì. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Ca ca thương như vậy trọng hắn sao có thể không có việc gì. Hắn bất quá tới. Vân thường chỉ có thể đi qua. Kéo cổ tay của hắn sờ lên hắn mạch đập. Này một phen mạch vân thường tức khắc tức giận nói. Ngươi này còn cứ gọi không có việc gì. Không phải cho ngươi như vậy nhiều đan dược sao. Như thế nào không ăn. Đã quên. Ấn lam thanh bị vân thường hấn. Trong lòng khó chịu lại hào chút. Vân thường ngẩn ra. Biết hắn là bởi vì lo lắng ca Ca thường, mới xem nhẹ chính hắn thương, như vậy trọng nội thương, cư nhiên đỉnh đến hiện tại, thật là không biết nên nói như thế nào hắn. Lấy ra một quả Vân Linh đan cùng một quả Dưỡng Nguyên đan, còn có một quả xúc Linh đan, toàn bộ nhét vào trong miệng hắn. "Đi chữa thương khôi phục tu vi, Ta Ca bên này có chúng ta nhìn đâu, chúng ta lo lắng Ta Ca, đồng dạng cũng lo lắng ngươi." Vân Thường nói. Ấn Lam thanh đôi mắt tức khắc đỏ, chính là Vân Dung Sự tình đã đã xảy ra, kẻ thù cũng chạy không được, không kém này hai ngày, ngươi trước đem thân thể dưỡng hảo, chúng ta lại nghiên cứu làm sao bây giờ. Ấn Lam Thanh nghe xong vân thường nói trong lòng lập tức có đế, hắn ngầm bực chính mình đều không có thường nhi mội mội bình tĩnh, vừa mới còn tưởng chính mình chạy tới cấp vân dung báo thù đâu, cũng không ngấm lại, đi hậu quả. Ta liền ở chỗ này chữa thương. Ấn Lam Thanh kiên trì nói. Cũng đúng, thần đan phong thượng linh khí thực đùng. vân thường biết đuổi hắn đi hắn cũng sẽ không đi ấn lam thanh nhìn mắt vân dung đi đến một bên khoanh chân ngồi dưới đất vân thường lấy ra một cái cái đệm cho hắn hắn lại đứng dậy ngồi ở cái đệm thượng tính tâm vận khí chữa thương vân thường lúc này mới nhìn về phía nhà mình cha mẹ nương hôn mê ở ca ca bên cạnh cha vẫn luôn đứng ở mép giường nhìn đăm đăm nhìn ca ca nàng thở dài này một đám cái kia cũng sẽ không đi nàng lại lấy ra một chương giường tới Đặt ở bên trong, làm nhà mình cha đem mẫu thân dịch đến bên kia đi ngủ, để tránh nàng tỉnh lại đụng tới ca ca. Cha, ca không có sinh mệnh nguy hiểm, ta thủ, ngươi cũng đi nương bên người nằm trong chốc lát, nghỉ ngơi một chút. Vân thường đau lòng nhìn đã có hồ cha cha. Không có việc gì, cha không mệt. Vân tử thư ở mép giường ngồi xuống, nhìn Nhi tử. Vân thường biết khuyên cũng khuyên không nghe xong, cứ như vậy đi, dù sao ngày mai ca ca là có thể tỉnh lại. Đến lúc đó cha mẹ liền an tâm rồi Túi đầu nhìn về phía nhi tử Phương Đông Cẩm lập tức minh bạch Mẫu thân ý tứ, chạy nhanh nói Mẫu thân, ta cũng muốn lưu lại buổi cứu cứu Hảo Vân thường sờ sờ nhi tử đầu Đến bên miệng làm hắn trở về Cửu tiêu đảo nói lại thu trở về Phương Đông Cẩm ánh mắt Tức khắc sáng lên, hoa ở vân rung đầu bên Rất cẩn thận không đụng tới hắn Chỉ chốc lát sau Liền ở bên cạnh hắn ngủ rồi Vân tử thư nhẹ nhàng đem cháu ngoại bế lên tới, phóng tới thê tử bên cạnh, cấp hai người đắp chăn đàng hoàng, sau đó lại về tới nhi tử bên cạnh ngồi xuống nhìn hắn. Vân thường là không dám nghỉ ngơi, nàng nhìn chằm chầm vào vân dung, thỉnh thoảng xem xét hắn có hay không cái gì không đúng. Thấu chương xong. Chương 708 áp chế không được. Chương 708 áp chế không được. Con hảo, một đêm bình an quá khứ, ngày hôm sau buổi sáng, liêu tâm âm tỉnh. Nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm ngân ra, sau đó lập tức ngồi dậy. Vân tử thư chạy nhanh đẹ lại nàng, đừng lo lắng, dung nhi không có việc gì, hắn liền ở ngươi trước mắt. Liêu tâm âm lúc này mới nhìn đến nhi tử nằm ở trên giường, nữ nhi ngồi ở một bên gắt gao nhìn trầm chằm nhi tử, nàng tâm rơi xuống, xuống giường đi vào nhi tử trước giường, nhìn nhi tử nước mắt lại chảy ra. Vân thường bất đắc dĩ nói, nương, đừng khóc, lại khóc đôi mắt lại sưng lên. ca tỉnh lại nên lo lắng nương. Tên tiểu tử thúi này nếu là biết lo lắng nương, liền sẽ không đem chính hắn biến thành như vậy. Liêu tâm âm tuy rằng ngoài miệng mắng nhi tử, nhưng là trung quy là nhịn xuống không khóc. Nương, ta vẫn luôn nhìn đâu, ca không có việc gì, hôm nay là có thể tỉnh lại. Vân thường hiện giờ chính mình cũng là mẫu thân, nếu là tiểu cẩm nhi đã xảy ra chuyện, nàng sẽ sống không bằng chết đi, cho nên nàng thực lý giải nương tâm tình. Nhi tử ở sinh tử bên cạnh đi một chuyến, đương nương cũng đi theo đi rồi một chuyến. Quả nhiên vân thường nói làm liêu tâm âm trên mặt biểu tình mới lỏng, đột nhiên nàng thấy được nhi tử hoàn hảo cánh tay phải, kia không dám tin tưởng ánh mắt làm vân thường không đợi nàng hỏi liền cùng nàng giải thích. Liêu tâm âm lúc này tưởng nhẫn cũng nhịn không được, lại khóc lên, nhi tử không có tàn phế, nàng này tâm rốt cuộc là hoàn toàn thả xuống dưới. Tiểu cẩm nhi nghe được nói chuyện thanh cũng tỉnh, một lăn long lóc bỏ dậy, Xuống giường đi vào Vân Dung mép giường, bò lên trên đi, cẩn thận ở hắn trên mặt cọ cọ, cứu cứu, Cẩm Nhi đều tỉnh ngủ, ngươi như thế nào còn ngủ đâu. Vân Dung khôi phục ý thức sau, liền cảm giác được trên mặt có mềm mại xúc cảm, cọ tới cọ đi, quen thuộc hơi thở làm hắn lập tức liền biết đây là Tiểu Cẩm Nhi, trong nháy mắt, trên người đau đớn tùy theo chuyển đến. Cứu cứu, ngươi còn đau không đau. Tiểu Cẩm Nhi tay nhỏ vướt hắn mặt. Chính mình không chết. Cái này ý niệm từ trong đầu sẽ qua. Hán cố sức mở to mắt, quả nhiên cùng tiểu cẩm nhi đôi mắt đối thượng. Tiểu cẩm nhi lông mi run rẩy, sau đó kinh hỉ nói, cứu cứu, ngươi là nghe được cẩm nhi cùng ngươi nói chuyện sao. Vân dung trên người rất đau, nhưng là nhìn đến tiểu cẩm nhi kia chờ mong lại kinh hỉ ánh mắt, gian nan gật gật đầu. Bởi vì tiểu cẩm nhi chặn vân dung mặt, vân thường cùng liêu tâm âm cũng chưa nhìn đến vân dung mở mắt, tưởng tiểu cẩm nhi lầm bầm lầu bầu đầu. mẫu thân, cứu cứu tỉnh. Tiểu Cẩm Nhi ngồi dậy vui mừng đối Vân Thường nói. Vân Thường cùng Liêu Tâm Âm ở Cẩm Nhi ngồi dậy thời điểm, liền nhìn đến Vân Dung mở đôi mắt, Liêu Tâm Âm đôi mắt lại đỏ. Dung Nhi, nơi nào không thoải mái, có phải hay không rất đau? Không đau. Vân Dung nhìn đến nhà mình nương trạng thái nào dám nói đau a Vân Dung nghẹn ngào tiếng nói làm Liêu Tâm Âm càng đau lòng. Vân Tử Thư đi tới, không có việc gì, hảo hảo dưỡng thương. Thực mau liền sẽ hảo. Lam Thanh đâu? Vân Dung thân mình đau không thể động, Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là liều chết đem hắn mang về tới ấn Lam Thanh. Ca, Lam Thanh ca ở chữa thương, liền ở một bên, hẳn là không sai biệt lắm muốn hảo. Vân Thường cùng hắn nói. Nói chuyện, Vân Thường lấy ra một quả trái cây cùng một cái cái ly, dùng linh lực đem trái cây nước trái cây bải trừ tới, sau đó một chút đút cho ca ca. Uống lên chút nước trái cây. vân dung cảm thấy giọng nói thoải mái chút nói chuyện cũng không hề khàn khàn ca ngươi tay phải có chi giác sao vân thường hỏi nếu cánh tay sống hiện tại hẳn là có chi giác vân dung nghe vậy sắc mặt tối xâm lại muội ngươi ca nơi nào còn có hữu lời nói còn chưa nói xong hắn liền ngơ ngẩn bởi vì hắn cảm giác được chính mình tay phải ngón tay ở động hắn không tin lại giật giật sau đó cô sức nhìn về phía chính mình phía bên phải Quả nhiên, một cái hoàn chỉnh cánh tay bị trói ở trên thân thể hắn, hắn khiếp sợ nhìn chính mình cánh tay phải, sao có thể, hắn biết rõ biết, Lam Thanh đem hắn cứu ra khi, đoạn rất cánh tay phải không có cướp về, hắn còn nhớ rõ đối phương dùng kiếm chọn hắn cụt tay kiêu ngạo bộ dáng. Vân Thường đã nhìn đến hắn động ngón tay, cũng không cần hắn trả lời, lúc này mới chân chính yên tâm, cánh tay sống. K, có chi giác liền hảo, không cần quá dùng sức, năm ngày sau. Ngươi liền có thể tùy ý sử dụng. Vân thường nắm lấy hắn tay, làm hắn không cần lại động. Vân dung cảm giác được rõ ràng muội muội tay cầm chính mình tay. muội, đây là có chuyện gì? Đây là ta cấp ca luyện chế con rối cánh tay, nhưng là còn muốn cảm tạ sư phụ ta cấp ca tiếp thượng, ca yên tâm. Năm ngày lúc sau, này cánh tay liền sẽ hoàn toàn tự nhiên, sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Vân thường giải thích, lo lắng ca ca không tiếp thu được. vân dung tâm đã kích động không biết như thế nào hình dung hắn cảm thấy chính mình tâm này trong nháy mắt từ trên mặt đất lập tức tới rồi bầu trời choáng váng một chút cũng không chân thật lúc này Nịch chín cùng văn lễ lại đây văn lễ nhìn đến sư phụ xem bệnh phòng hiện giờ bãi hai trường đại dường khoe miệng chịu chịu này nếu là trước kia là tuyệt đối không có khả năng sự từ tiểu sư muội tới sau phát sinh chuyện gì hắn đều không kỳ quái dù sao Sư phụ là muốn đem tiểu sư mội cấp sủng lên trời. Nịch Chín nhìn đến Vân Dung đã đã tỉnh, cũng không ngoài ý muốn. Hắn đánh giá Vân Dung thời gian này nên tỉnh. Hắn muốn biết chính là cánh tay hắn như thế nào, hay không, có chi giác. Này nhưng quyết định cánh tay hắn có phải hay không sống. Vân Thường tự nhiên minh bạch sư phụ lo lắng cái gì. Sư phụ, ca ca ngón tay năng động. Nịch Chín nghe vậy đi đến trước giường, nhìn Vân Thường nắm lấy tay. Vân Dung giật giật ngón tay, Nịch Chín vận khởi linh lực. Đem hắn toàn bộ cánh tay phải đều kiểm tra một lần, gật gật đầu nói, gân mạch đều lớn lên thực hảo, mấy ngày nay tiểu tâm chút, 5 ngày sau liền không ngại. Dứt lời lại cho hắn kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, vân thường đem bao vây vải bố trắng một tầng tầng mở ra, liêu tâm âm nhìn đến nhi tử trên người những cái đó đã khép lại miệng vết thương, đau lòng cực kỳ. Bởi vì dùng đều là thần cấp đan dược, ngày hôm qua nhìn thực giữ tận miệng vết thương đều đã kết vảy. Lịch Chín lại đem hắn nội thương kiểm tra một lần, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Ngươi mệnh không phải giống nhau đại a? Lịch Chín cảm thán nói. Vân Dung minh bạch, Lịch Chín những lời này một chút cũng không khoa trương. Chính mình lúc ấy đều cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện giờ chẳng những lại sống đến đến giờ, còn có thể hoàn chỉnh vô khuyết. Mạng lớn không lớn hắn không biết, mệnh hảo hắn là có thể khẳng định. Nếu không phải mệnh hảo có cái hảo muội muội, sao có thể làm Lịch Chín kịp thời ra tay? Không có muội muội cho hắn luyện chế con rối cánh tay, mặc dù là nghịch chín cứu sống chính mình, cũng là tàn phế, tu vi đại ngã, khi đó chính mình có thể hay không đối mặt vẫn là không biết. Đa tạ thần ý dị ân cứu mạng. Vân Dung tuy rằng khởi không tới, nhưng là nói lời cảm tạ vẫn là yêu cầu, tuy rằng nghịch chín là bởi vì muội muội mới cứu chính mình, nhưng là cũng muốn cảm tạ. Hảo hảo dưỡng đi, nha đầu đều lo lắng hỏng rồi. Lịch Chín lưu lại một lọ bôi miệng vết thương dược liền rời đi, trước khi đi đem Tiểu Cẩm Nhi cấp mang đi. Văn lễ biết Vân Dung tỉnh, bọn họ người một nhà khẳng định muốn nói hắn bị thương sự, hắn cũng đi theo rời đi. Bất quá trước khi rời đi cùng Vân Thường nói, Tiểu Sư muội, yêu cầu trợ giúp cùng Sư huynh nói một tiếng. Hảo! Vân Thường ứng tiếng nói. Văn lễ lúc này mới đi theo Lịch Chín rời đi. Vân Dung muốn nói cái gì bị Vân Thường ngăn trở, ca! Ta cho ngươi thượng dược sau, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, hảo hảo dưỡng thương, chờ lam thanh ca ca chữa thương kết thúc chúng ta lại nói chuyện. Vân Thường dứt lời liền nhẹ nhàng cho hắn đổ dược, mắt mẹ thuốc mỡ tô lên sau, tức khác không như vậy đâu, Vân Dung linh lực đã ở quyết tử chiến đấu trung tiêu hao hết, hơn nữa thương, hắn đích xác thực mỏi mệt, gật gật đầu, nhắm mắt lại hôn trầm trầm lại đã ngủ. Lần này mọi người đều không hề lo lắng. Vân Thường thay tân vải bố trang cấp Vân Dung bao vây hảo. Xuống giường, chậm rãi đi ra cung điện, đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời rực rỡ, Bừng tỉnh cảm thấy tâm bâng lỏng, từ ngày hôm qua đè ở trong lòng cái loại này muốn mất đi Kaka ca ca sợ hãi, tại đây một khắc rốt cuộc gáp chế không được, tuy rằng Kaka ca ca đã không có việc gì, nhưng là lúc này nàng mới có thể phát tiết chính mình sợ hãi cùng bi thương, nước mắt không tiếng động chảy ra. Phương Đông Nhan đi theo nàng ra tới, nhìn đến trên mặt nàng không ngừng chảy ra nước mắt. Đem nàng nhẹ nhàng ôm tiến trong lòng ngực, khóc ra tới sẽ dễ chịu chút. Nàng đem mặt chôn ở phương đông nhan trước ngực, không tiếng động khóc lên, một lát công phu, phương đông nhan và táo liền ướt một tảng lớn. Đã khóc lúc sau, vân thường cảm thấy trong lòng tích tụ tiêu tán, ngẩng đầu, lau khô nước mắt, hỏi, sờ đến phương pháp sao. Phương đông nhan đã sớm đạt tới chân thần cảnh cửu cấp đỉnh tu vi, vân thường bế quan mấy năm nay hắn vẫn luôn ở thử đột phá hư không kính. Chính là chính là kém như vậy một chút, giống như liền vô pháp mở ra kia đạo môn giống nhau, kém cái gì hắn trước sau không sở đến môn đạo. Thiếu chút nữa điểm. Phương Đông Nhan nói, Vân Thường không có lại hỏi nhiều, mỗi người cảnh giới không giống nhau, cho nên đột phá khi yêu cầu lĩnh ngộ cũng không giống nhau. Này cũng thuyết minh vì sao mười 12 đạo bia đá lĩnh ngộ trình tự không giống nhau, tuy rằng đều là đột phá hư không kính cường giả lưu lại, bởi vì lĩnh ngộ cảnh giới không giống nhau. Bọn họ đột phá sau Tu Vi hẳn là cũng không giống nhau. Tây vực chiến trường mấy năm nay có cái gì tin tức? Vân thường hỏi. Nàng phải cho cửu tiêu người báo thủ, cố kỵ chính là Tây vực chiến trường. Nàng không thể bởi vì cửu tiêu thù mà lấy thiên linh đỉnh mọi người an toàn mạo hiểm, bằng không nàng đã sớm động thủ. Không có gì đại tiến triển, đến là nữ nhân kia danh khí càng ngày càng cao. Phương Đông Nhan không chút để ý nói. Nàng hiện tại cái gì Tu Vi? Vân Thường nhướng mày hỏi. Vẫn là chân thần cảnh lục cấp. Phương Đông Nhan khinh thường nói, hai năm cũng chưa thăng cấp, như vậy thiên phú còn dám giả mạo thường nhi truyền thế, cũng liền những cái đó ngu ngốc sẽ tin tưởng. Đạm Đài Ngọc không có gì động tác. Vân Thường muốn biết Đạm Đài Ngọc làm như vậy mục đích là cái gì. Đạm Đài Ngọc vẫn luôn ở chiến trường không trở về, hiện giờ toàn bộ chiến trường mười đại gia tộc đều nghe hắn điều khiển, có thể nói hiện tại Tây Vực chiến trường đều ở hắn không chế chung. Phương Đông nhan phượng mâu mị mị, đạm đài ngọc tính toán hắn cũng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ tưởng bằng vào chính hắn thực lực hoàn toàn giải quyết ma xâm lấn sự. Trước cấp ca báo thủ, sau đó đi thần thú tộc, trở về liền đi tây vực chiến trường. Vân Thường thực mau liền làm ra quyết định. Hảo! Phương Đông nhan biết, không cho Vân Thường đem Vân Dung thủ báo, nàng trong lòng là sẽ không kiên định, nha đầu này khi nào bị người khi dễ thành như vậy quá. Thường nhi muội muội. Ấn Lam Thanh thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Thấu chương xong. Chương 709 bị thương nguyên do. Chương 709 bị thương nguyên do. Hai người xoay người, Ấn Lam Thanh từ trong cung điện đi ra. Thương hoàn toàn hảo. Vân thường hỏi. Hảo, Thu Vi đã khôi phục tám phần. Ấn Lam Thanh gật đầu nói. Chúng ta qua bên kia ngồi xuống nói đi. Vân thường chỉ chỉ bùi hoa trung bàn đá ghế đá. Ba người đi qua đi ngồi xuống. Ấn Lam Thanh nói, sự tình là như thế này. Một tháng trước, Vân Dung cùng Ấn Lam Thanh đã ở tím Hà Sơn tu luyện 2 năm, tu vi tăng lên hai cấp, liền nghĩ ra đi rèn luyện. Vân Tử Thư Phu Thê cũng không ngăn trở bọn họ, bọn họ minh bạch, quang tu luyện không được, cần thiết muốn ở trong thực chiến củng cố tu vi, như vậy mới vững chắc. Chính là bọn họ cũng không biết, từ tím tiên sơn lại có tân chủ nhân sau, thủy ra lại theo dõi tím tiên sơn. Bọn họ vẫn như cũ không từ bỏ tím tiên sơn bảo bối luyện kim khóa, vẫn luôn tìm cơ hội muốn được đến luyện kim khóa. Chính là vân tử thư phu thê từ đi vào tím tiên sơn chỉ đi ra ngoài quá một lần, vẫn là cưỡi phi thuyền qua lại. Bọn họ căn bản không có cơ hội xuống tay, lần này vân dung cùng ấn Lam Thanh xuống núi, là tuyệt hảo cơ hội. Bọn họ muốn bắt lấy vân dung, áp chế vân tử thư phu thê giao ra luyện kim khóa, mà phụ trách lần này hành động chính là thủy gia thiếu chủ thủy Ngọc Xuyên. Lúc này đây hắn nhất định phải được. Vì thế hắn tỉ mỉ kế hoạch một cái nhằm vào Vân Dung âm mưu làm chính hắn một cái linh hồn khế ước người hầu, làm bộ bình thường ba tánh ra tới rèn luyện trên đường bị người khi dễ, vừa vặn bị Vân Dung gặp gỡ cứu hắn, sau đó hắn một đường đi theo Vân Dung bọn họ rèn luyện. Hơn hai mươi thiên đi qua, ba người ở chung thực hảo, ở được đến Vân Dung cùng ấn Lam Thanh Tín nhiệm sau, có một ngày buổi tối sấn bọn họ chưa chuẩn bị. Đột nhiên ra tay chém rất Vân Dung cánh tay phải, ấn lam thanh phản ứng lại đây huy kiếm ngăn cản trụ hắn lại đâm tới kiếm. Lúc này, Thủy Ngọc Xuyên mang theo người ra tới, ước chừng một trăm nhiều người, tu vi đều ở chân thần ngũ cấp tả hữu. Hai người lúc này mới biết được là Thủy gia còn không có chặt đức muốn luyện kim khóa ý niệm, mà thiết kế cái này bấy dập, mục đích là phải bắt được Vân Dung dùng hắn cùng Vân Tử thư luyện kim khóa. Thủy Ngọc Xuyên dùng kiếm chọn Vân Dung cụt tay khiêu khích nhìn hai người. Như vậy vũ nhục Vân Dung trước nay không chịu quá, chính là đối phương người nhiều thực lực cường, bọn họ lại không có phản kích năng lực. Vân Dung chặt đứt một tay lúc sau, tu vi trả giảm, thương càng ngày càng nặng, ấn lam thanh bởi vì muốn che chở Vân Dung, thương thế cũng không nhẹ. Hai người khế ước linh sủng cũng ra tới chiến đấu, bạch tà vì cứu Vân Dung bị đả thương, vô pháp duy trì ngự không chiến đấu, từ giữa không trung rơi xuống, liền ở thiếu chút nữa bị nhất kiếm đánh chết cuối cùng thời điểm. Vân Dung đem hắn thu vào linh sủng không gian. Ấn Lam Thanh linh sủng không may mắn như vậy, bị chém eo vì hai đoạn, Ấn Lam Thanh tuy rằng bi thống, nhưng là hắn càng minh bạch, phải nhanh một chút mang theo Vân Dung phá vây đi ra ngoài, nếu không hai người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Dung minh bạch bọn họ tình cảnh, chính mình chính là liên lụy, mà bọn họ mục đích là chính mình, có yêu cầu người trở về báo tin, cho nên Ấn Lam Thanh đảo tẩu hy vọng rất lớn, hắn làm Ấn Lam Thanh đảo tẩu. Trở về nói cho cha mẹ tiểu tâm thủy ra, về sau có thực lực lại cho hắn báo thủ. Chính là ấn Lam Thanh kiên quyết không đồng ý, hắn nói, hảo huynh đệ nhiều năm như vậy, muốn sống cùng nhau sống muốn chết cùng chết. Vân Dung thấy ấn Lam Thanh không đi, hắn chỉ có thể lại nghĩ cách rời đi, chính hắn sinh mệnh lực ở tiêu giảm hắn biết rõ, chính là hắn không thể làm ấn Lam Thanh cũng chết ở chỗ này. Chỉ có một biện pháp chính là dùng phi thuyền sinh tồn, tuy rằng hai người đều có phi thuyền. chính là những người này vây thật chặt, căn bản vô pháp đem phi thuyền lấy ra tới, chính là lấy ra tới cũng không có thời gian thượng phi thuyền đảo tẩu. Đúng lúc này hắn nghĩ tới vân thường cho hắn linh bạo cầu, toàn bộ đều đem ra, làm ấn Lam Thanh dùng linh bạo cầu chống cự, sau đó hắn đem phương đông nhan cho hắn phi thuyền nội chứa đầy linh thạch, sau đó gọi ra phi thuyền, thừa dịp ấn Lam Thanh không chú ý trực tiếp tác dụng toàn bộ lực lượng đem hắn một chân đá tiến trong phi thuyền, hô to một tiếng nói, đi mau. Chính hắn lại rốt cuộc không sức lực đi lên phi thuyền. Chính là ấn Lam Thanh phản ứng lại đây, cũng không có điều khiển phi thuyền rời đi, lại ra tới, một bên dùng linh bạo cầu chống cự, một bên mắng vân dùng, liều chết đem vân dung cũng cấp kéo vào trong phi thuyền. Đối phương hiển nhiên là không nghĩ tới bọn họ sẽ có phi thuyền, nhưng là linh bạo cầu công kích làm cho bọn họ trong lúc nhất thời lại vô pháp dựa trước, sở hữu công kích đều dừng ở trên phi thuyền. Chính là phương đông nhan luyện chế phi thuyền phản công đánh năng lực rất cường đại, bọn họ lực công kích càng lớn, phản hồi trở về lực độ lại càng lớn, bọn họ đều bị chính mình lực công kích cấp đả thương. Nhìn phi thuyền bay lên, Thủy Ngọc Xuyên không cam lòng lấy ra chính mình phi thuyền, mang theo người truy ở phía sau. Ấn Lam Thanh trong lòng minh bạch, vân dung thương quá nặng, hồi tím tiên sơn tuy rằng gần nhưng là không ai có thể cứu hắn, cho nên hắn trực tiếp điều khiển phi thuyền bay đi cựu tiêu đảo tìm vân thường. có lẽ Vân Dung còn có thể cứu chữa. Phi thuyền tốc độ nhanh nhất, cũng muốn 5 ngày mới có thể đến, dọc theo đường đi hắn không ngừng đem đan dược đút cho Vân Dung, đây cũng là hắn vì sao không ăn đan dược nguyên nhân, bởi vì Vân Dung hôn mê Vân Dung đan dược lấy không ra, chỉ có chính hắn đan dược nhưng dùng, hắn lo lắng đan dược không đủ Vân Dung dùng, cho nên chính mình thương liền gắng gượng chứ. Trong lúc hắn dùng lưu âm thạch nói cho Vân Tử Thư Phu Thê, Cho nên vân tử thư phu thê cũng từ tím tiên sơn chạy tới cửu tiêu đảo tới rồi. Thủy Ngọc Xuyên phi thuyền vẫn luôn đuổi tới thần đan phong địa giới, hắn không dám xâm nhập thần y hình lịch chín địa bàn, đành phải không cam lòng dừng, mắt thấy phi thuyền bay ra hắn tầm mắt, cũng biểu thị kế hoạch của hắn thất bại. Không cam lòng rời đi. Ấn Lam Thanh điều khiển phi thuyền đi vào cửu tiêu đảo, vân thường đang bế quan, phương đông nhan không nghĩ tới vân dung sẽ thương như vậy trọng. Trực tiếp mang theo vân dung đi thần đàn phong, Nghịch Chín vừa nghe nói đây là vân thường duy nhất thân ca ca, không chút do dự liền bắt đầu cứu trị hắn, theo sau vân tử thư hai vợ chồng cũng chạy đến. Sự tình trải qua chính là như vậy, ấn lam thanh đem trải qua kỹ càng tỉ mỉ cấp hai người giảng tố một lần. Mắt hạnh trung ngưng kết ra một tầng xương lạnh, Thủy ra, Thủy Ngọc Xuyên. Nàng gặp qua hắn, ở thần ma đại lục khi gặp qua, lúc ấy nàng cùng Phương Đông Nhan đi tìm Ngọc Hồ Lô. Quản lý Ngọc Hồ Lâu người chính là thủy gia đại tiểu thư Thủy Tiên, lúc ấy Thủy Ngọc Xuyên bởi vì được đến Thiên Ma Châu tin tức đi tìm Thủy Tiên, huy ngội hai cái cùng nhau rời đi, cho nên nàng mới có thể thuận lợi bắt được Ngọc Hồ lô Chẳng lẽ kẻ thù cũng là chú định sao? Đây là nàng không nóng nảy, Thủy gia vội vã chịu chết sao? Hào đi, vậy thành toàn bọn họ đi. Vân Thường lấy ra một cái nhẫn chữ vật nói, nơi này đều là thần cấp ăn dược, thu hồi tới. Ta nhất không thiếu chính là đang dược, không cần như vậy tỉnh. Ấn Lam Thanh cũng không khách khí, trực tiếp thu lên. Thường nhi muội muội, khi nào đi báo thủ, ta cũng đi. Ấn Lam Thanh nắm nắm tay cả Cạc vang. Các ngươi ngừng nghỉ dưỡng thương, thù ta tới báo, yên tâm, ta sẽ đem Thủy Ngọc Xuyên mang về tới giao cho ngươi cùng ca ca thân thủ xử trí. Vân Thường nhìn Ấn Lam Thanh ánh mắt kiên định nói. Ấn Lam Thanh còn muốn nói gì nữa, Vân Thường lại nói. Vốn dĩ ta cùng thủy gia cũng là có thù hoán, không có động thủ là bởi vì cố kỵ tây vực chiến trường, nhưng là bọn họ thủy gia muốn tìm chết, tự nhiên dám đụng đến ta ca, ta tưởng thiếu hắn một cái thủy gia đối tây vực chiến trường ảnh hưởng không lớn, vậy trước lấy hắn khai đao đi, mười đại gia tộc ở ngoài chờ chen vào tới gia tộc nhiều lắm đâu, ta tưởng có rất nhiều người đều rất vui lòng thủy gia biến mất đi. Ấn Lam Thanh hết trô nói rồi, hắn từ nhận thức vân thường bắt đầu. Khi đó còn không biết nàng là Vân Dung muội muội, liền biết, vô luận nàng người ở bên ngoài trong mắt có bao nhiêu nhược, đắc tội nàng gia tộc có bao nhiêu cường đại, hậu quả chỉ có một, chính là di tộc. Tuy rằng hắn biết Vân Thường bản lĩnh, nhưng là vẫn là nhắc nhở nói, thủy gia là đệ nhị đại gia tộc, nhất định có đại gia tộc nội tình, không phải như vậy hảo diệt tộc. Vân Thường câu môi cười, ngươi muội tử ta là như vậy tàn bạo người sao? Dứt lời, xoay người hướng thần đan phong cung điện hậu viện đi đến thường nhi muội muội làm gì đi ấn lam thanh khó hiểu hỏi đi làm ơn nàng sư phụ chiếu cố vân dung phương đông nhan xoay người đi vào cung điện cùng nhạc phụ nhạc mẫu thuyết mình một chút vân tử thư cùng liêu tiếng tim đập nghe xong sự tình trải qua sắp mặt trầm xuống chúng ta cùng các ngươi cùng đi phương đông nhan nói cha mẹ bồi vân dung đi ta cùng thường nhi đi vân tử thư thở dài Như vậy nỗ lực vẫn là không thể giúp nữ nhi vội sao. Nhi tử thủ cư nhiên muốn nữ nhi con rể đi báo sao. Lúc này, Nghịch Chín nhìn Vân Thường nói, nha đầu xác định phải đối tiếp nước ra. Cần thiết. Vân Thường kiên định nói. song quyền khó địch bốn tay, ngươi xác định hiện tại là thủy gia đối thủ. Nịch Chín khuyên đủ. Không nhất định phải theo chân bọn họ chính diện đối thượng, muốn diệt thủy gia, biện pháp có rất nhiều. Vân Thường mi mắt con cong. Một bộ vô hại bộ dáng, nhưng là một bên văn lễ lại từ giữa thấy được thị huyết hàn ý. Vậy đi thôi, ngươi ca ngươi yên tâm, có sư phụ ở đâu? Nịch chín nhìn nàng một hồi lâu, thấy nàng ánh mắt cũng chưa dao động quá, thỏa hiệp nói. Cảm ơn sư phụ. Vân thường tức khắc cười càng thêm sáng lạ. Cái này ngươi cầm. nghịch chín cho nàng một cái dự bình. Là cái gì? Văn lễ tò mò dối quá mức tới muốn nhìn một chút. Vân Thường lại đem dược bình thống khoái thu hồi tới, phun ra hạ đầu lươi nói, độc dược, sư huynh muốn hay không thử xem. Sư phụ cho ngươi độc dược làm gì, tất nhiên là cứu mạng đan dược, không phải là hoàn hồn đan đi. Nghe nói chỉ cần có một hơi ở là có thể từ diêm la trong tay đoàn người, sư phụ, ngươi luyện chế ra hoàn hồn đan. Văn lễ vuốt cằm nói, ai, nói cho ngươi là độc dược, sư huynh như thế nào liền không tin đâu. Vân Thường lắc đầu. Đứng dậy cảm tạ sư phụ, sau đó mang theo phương đông cẩm cáo từ rời đi. Văn lễ mãn chán giấu chấm hỏi, đáng thương hề hề nhìn nhà mình sư phụ. Nịch chín đứng lên, lắc đầu, cha ngươi xác định đem văn ra giao cho ngươi không bị thua rớt. Văn lễ hết trôi nói rồi, sư phụ đây là cảm thấy chính mình buồn. Sư phụ, là tiểu sư muội quá thông minh. Nịch chín thở dài một tiếng rời đi, văn lễ nghe sư phụ tiếng thở dài, suy nghĩ nửa ngày. cũng không suy nghĩ cẩn thận đây là có ý tứ gì. Theo sư phụ kia rời đi vân thường trở về nhìn xem các ca, phương đông nhan đã cấp vân tử thư phu thê nói xong, liêu tâm âm lôi kéo vân thường tay không yên tâm nói, thường nhi, thù là muốn báo, nhưng là không nổi, nương không nghĩ lại lo lắng. Nương yên tâm, ta sẽ không có việc gì, ta có không gian à, lại nói, ta cũng không tính toán cứng đối cứng gặp phải. Vân thường nhắc nhở nhà mình mẫu thân nói, an toàn đệ nhất, Nhất định không cần bị thương, không được liền về sau lại nói. Liêu tâm âm dặn dò nói. Hảo, mẫu thân yên tâm. Vân thường thống khoái đáp ứng rồi. Liêu tâm âm thấy nàng đem tiểu cẩm nhi mang về tới, kéo qua tiểu cẩm nhi, cẩm nhi lưu lại, nương chiếu cố. Vân thường thật đúng là muốn mang nhi tử đi, rốt cuộc đây là khó được làm hắn kiến thức một lần cơ hội, làm bọn họ nhi tử, quá đơn thuần sớm muộn gì bị người tinh kế, bọn họ lại không thể hộ hắn cả đời. Lớn liền phải bay ra đi, cho nên sớm một chút giao cho hắn một ít xem người thức người bản lĩnh vẫn là tất yếu. Chính là mẫu thân rõ ràng không đồng ý, làm sao bây giờ? Thấu chương xong. Chương 710 không phải trùng hợp. Chương 710 không phải trùng hợp. Vân thường do dự một chút cảm thấy việc này vẫn là không thể thỏa hiệp. Nương, ta muốn mang theo Cẩm Nhi đi. Cẩm Nhi không phải bình thường tiểu hải tử, thân là ta cùng phương đông hải tử. Hắn chú định không thể bình phàm sinh hoạt. một khi đã như vậy sao không sớm chút cho hắn biết nhân tâm hiểm ác như thế nào đi ứng phó một ít đột phát sự kiện thân ở nguy hiểm như thế nào bình tĩnh giải quyết như thế nào đi phân biệt một người giả nhân giả nghĩa cùng chân thành đâu liêu tâm âm nghe xong vân thường nói ngẩn ra nàng biết vân thường nói nói có đạo lý chính là nhìn xem mới tam tuổi mụ cẩm nhi thường nhi nương biết ngươi nói có đạo lý chính là cẩm nhi quá tiểu năm đó đem ngươi đưa đến cấp thấp đại lục đi khi ngươi mới năm tuổi nương tâm cùng bị dao cùn cắt giống nhau mỗi ngày đều đau hiện tại cẩm nhi có chúng ta nhiều người như vậy bảo hộ hắn lại như vậy thông minh lớn hơn một chút lại học cũng không muộn à vân thường nghe xong liêu tâm âm nói tâm run lên nguyên lai năm đó bị buộc bất đắc dĩ đem chính mình đưa đến hạ giới đi đối mẫu thân tới nói đã thành trong lòng vô pháp hủy diệt đau nàng thở dài tiếp tục khuyên nhủ nương nhìn xem ta liền biết năm đó quyết định có bao nhiêu chính xác tuy rằng năm đó ta ăn chút khổ nhưng là không có này đó khổ nơi nào giống như nay ta. Hiện giờ Cẩm Nhi so với ta lúc ấy muốn hảo rất nhiều, có chúng ta đương cha mẹ tự mình mang theo hắn, sẽ không làm hắn đi thiệp hiểm, chỉ là làm hắn chính mắt đi xem, đích thân tới sự tình giữa suy nghĩ, như vậy hắn mới có thể càng mau trưởng thành lên. Liêu tâm âm nhìn mắt trong tay nắm Tiểu Cẩm Nhi, Tiểu Cẩm Nhi ngẩng đầu nhìn bà ngoại nói, bà ngoại, Cẩm Nhi muốn đi học bản lĩnh, muốn đi giúp cha mẹ đánh khi dễ cứu cứu người xấu. Lúc ấy, Ấn Lam Thanh mang theo Vân Dung chạy trốn tới cửu tiêu đào khi, gặp được người đầu tiên chính là Phương Đông Cẩm, Vân Dung nhất thảm bộ dáng hắn xem rõ ràng, lúc ấy liền khóc, muốn ôm một cái cứu cứu đều làm không được, bởi vì khi đó Vân Dung cả người đều là huyết, nơi nơi đều là thương. Cho nên nho nhỏ hắn đệ nhất ý thức được, thân nhân sẽ bị thương sẽ gặp được nguy hiểm, lần đầu tiên có muốn bảo hộ thân nhân dục vọng, Nhìn hắn hồn nhiên ánh mắt, liêu tâm âm đau lòng bế lên hắn. Hảo, cẩm nhi tương lai so cha mẹ ngươi còn lợi hại, ai cũng không dám khi dễ chúng ta. ân Phương Đông cẩm nghiêm túc điểm điểm đầu nhỏ. Từ ba ngoại trong lòng ngực xuống đất, đi vào trước giường, bò lên trên giường, ở Vân Dung ngủ say trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, cứu cứu, ta cùng cha mẹ đi cấp cứu cứu báo thù đi. Sau đó lưu loát xuống giường, ngoan ngoãn đi vào Phương Đông nhan cùng Vân Thường bên cạnh. Vân tử thư dặn dò hai người nhất định phải chú ý an toàn, sau đó vân tử thư phu thê cùng ấn Lam Thanh nhìn phu thê hai người rời đi thần đàn phong. Một nhà ba người cũng không hồi cựu tiêu đảo, vân thường dùng cựu tiêu lệnh bài nói cho tử thu một tiếng, ba người liền xé mở không gian đi thủy gian nơi thiên thủy thành. Thủy Ngọc Xuyên mang đi như vậy nhiều người cư nhiên còn không có đạt tới mục đích, trở lại thủy ra rất là buồn bực, cũng may hiện giờ tây vực chiến trường tình huống thực gấp gáp. mười đại gia tộc gia chủ trừ bỏ đạm đài gia chủ bên ngoài đều canh giữ ở tây vực trên chiến trường cho nên cũng không ai hơn hắn chính là hắn không cam lòng à, ở nhà cùng chính mình vài vị tâm phúc nghiên cứu như thế nào mới có thể bắt được luyện kim khóa hắn còn không biết tím tiên sơn một nhà ba người là thần y y nghịch chín tiểu đồ đệ vân thường cha mẹ cùng các ca nhưng là hắn một cái mưu sĩ nghĩ vậy nhi thiếu chủ vài thiên đi qua không nghe được thần đan phong xử trí quá người nào Có phải hay không thuyết minh thần y để đáp ứng trị liệu vân dùng? Nếu thật là nói như vậy, chẳng lẽ tím tiên sơn vân ra cùng nghịch chín tiểu đồ đệ có quan hệ? Thùy Ngọc xuyên mày một trọn, liền tính trị liệu lại có thể như thế nào? Hắn chặt đứt một tay, tu vi đại ngã không nói, về sau cũng rất khó ở thăng cấp, căn bản không đủ vì hoạn. Dứt lời hắn nhìn về phía những người khác hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Những người khác lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thiếu chủ. Nghịch chín cái kia tiểu đồ đệ cũng họ vân, có lẽ không phải trùng hợp. Thủy Ngọc xuyên ánh mắt âm trầm xuống dưới, như thế nào mấy năm nay thiên linh đỉnh là họ vân giữa đường sao? Một đám đều họ vân. Hắn nhớ tới đạm đài ngọc bên người cái kia kêu vân thường nữ tử tới, vốn dĩ mội mội nắm chắc gả cho đạm đài ngọc. Như vậy Thủy ra cùng đạm đài ra quan hệ liền càng củng cố. Chính là hai năm trước, mội mội Thủy tiên ở đạm đài ở nhà nhiên bị phát hiện cùng một cái con vợ lẽ con cháu ngủ chung. Tuy rằng bọn họ biết muội muội là bị người tính kế, nhưng là muội muội thất thân là sự thật. Tuy rằng đạm đài gia vì cấp nước gia công đạo, làm đạm đài phu nhân nhận hạ cái kia con vợ lẽ con cháu vì con vợ cả, chính là kia chỉ là trên danh nghĩa sự, trên thực tế hắn địa vị so với trước càng xấu hổ. Thủy ra tuy rằng bất mãn, nhưng là ai làm đạm đài gia là đệ nhất gia tộc, bọn họ chỉ có thể nhận, làm muội muội gả cho qua đi. Chính là đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua tinh kế mội mọi người, sau lại tra được là đạm đài tay ngọc hạ một nữ tử đối mội mội hạ tay, thủy gia ra, ra tay muốn đem nữ nhân kia cấp phế đi, nhưng là cuối cùng bị đạm đài ngọc phái người cấp cứu trở về. Mà cùng lúc đó, Tây vực trên chiến trường đạm đài ngọc bên người xuất hiện một cái kêu vân thường nữ tử, nghe nói là cửu tiêu sơn vân thường chuyển thế. Bởi vì này hai việc, thủy gia cùng đạm đài ra quan hệ đã xảy ra vi diệu quan hệ. Không như vậy thân cận. Chính là lúc sau Thủy Gia chủ rốt cuộc không đi gặp quá đạm đài gia chủ, mà Tây vực trên chiến trường, tuy rằng Tổng chỉ huy quyền ở đạm đài Tây Ngọc, nhưng là Thủy Gia đã dùng chỉ lo thân mình thái độ đối mặt Tây vực chiến trường. Cho nên không phải Thủy Ngọc Xuyên, chính là Thủy Gia tất cả mọi người đối họ vân không có gì ấn tượng tốt. Thiếu chủ, ta xem, đối phó tím tiên sơn chúng ta vẫn là trước đỉnh dừng lại, nhìn xem thần đàn phong có động tĩnh gì. lúc sau lại quyết định làm sao bây giờ, đây mới là thượng sách. có người kiến nghị nói, thủy ngọc xuyên mày đã ninh thành ngự đáp, ngẫm lại nói, làm người nhìn chằm chằm thần đan phong cùng tím tiên sơn, có bất luận cái gì động tĩnh lập tức bẩm báo. hắn trong lòng cũng lo lắng trêu chọc thượng thần đan phong, hiện giờ thủy gia cùng đạm đài ra quan hệ vi diệu, không giống từ trước, từ triệu ra té mười đại gia tộc cuối cùng một người sau. Mười đại gia tộc ở ngoài nội tỉnh phong phú lên gia tộc đã bắt đầu mơ ước mười đại gia tộc vị trí, không dùng được bao lâu, triệu gia liền sẽ thành mười đại gia tộc chung biến mất. Mà chuyện này cũng là mười đại gia tộc người cảnh giác, bọn họ vị trí tuy rằng thật lâu không thay đổi càng qua, nhưng cũng không phải củng cố, tùy thời có khả năng ngã ra đi. Cho nên lúc này thủy gia không thích hợp treo chọc thần Đan phong nghịch chính như vậy tồn tại, nếu nghịch chính thật sự nổi giận, bằng hắn thủ đoạn, thủy gia là khó lòng phong bị. Mấy người tức khắc thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không nghĩ lại đối thượng vân dung, một trăm tới hào người, cư nhiên làm hai người chạy, kia một ngày tình hình chiến đấu bọn họ đến bây giờ còn nhớ rõ rất rõ ràng, sức chiến đấu như vậy cường người chính là ở tây vực trên chiến trường bọn họ cũng không thấy được quá. Không đúng, đã từng cái kia cửu tiêu cung vân thường sức chiến đấu so với bọn hắn còn mạnh hơn, bất quá bởi vì thiếu chủ không thượng quá chiến trường. Bọn họ này đó thiếu chủ thủ hạ người cũng không chính mắt gặp qua, nhưng là nghe nói qua. Thủy Ngọc Xuyên quyết định đi ô nguyệt các mua tím Tiên sơn vân ra tin tức, hắn muốn biết bọn họ rốt cuộc cùng lịch chín tiểu đồ đệ có hay không quan hệ. Thủy Ngọc Xuyên còn không biết, lúc này, vân thường một nhà ba người đã đi ở thiên thủy thành trên đường phố. Phương Đông Nhan một tay ôm nhi tử, một tay nắm vân thường, dung mạo đồng dạng xuất chúng một nhà ba người, tức khắc đưa tới vô số người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Một nhà ba người làm lơ mọi người ánh mắt, trực tiếp đi vào thiên thủy thành ôm nguyệt các, vừa vặn ôm nguyệt các thiếu chủ hướng phi vũ ở chỗ này, tự mình tiếp đại vân thường, nhìn đến phương đông nhan ôm hải tử nghi hoặc nói, đứa nhỏ này là. Ta nhi tử, cầm nhi, đây là hướng thúc thúc. Vân thường đối nhi tử nói, hướng thúc thúc hảo. Phương đông cẩm cái miệng nhỏ thực ngọc nói, hướng phi vũ trong lòng đau xót, nguyên lai bọn họ đều có nhi tử. cười cười từ trên người kéo xuống một khối ngọc bội tới đưa cho cẩm nhi cẩm nhi ngoan đây là hướng thúc thúc cho ngươi lễ gặp mặt phương đông cẩm nhìn về phía nhà mình mẫu thân vân thường gật gật đầu hắn mới rối tay tiếp nhận ngọc bội cảm ơn hướng thúc thúc hướng phi vũ thấy phương đông cẩm tiếp nhận ngọc bội một chút tò mò thần sắc cũng không có trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ này ngọc bội còn nhập không được hài từ mắt hắn cũng thật nói đúng từ sinh ra đến bây giờ Phương Đông cẩm lễ vật cũng không biết thu nhiều ít, bảo bối quá nhiều, thật đúng là không đem này khối ngọc bội xem ở trong mắt, trực tiếp liền thu vào chính mình nhận chữ vật. Hướng phi vũ vô ngữ thu hồi ánh mắt, các ngươi lần này là vì thủy ra tới. Nếu hắn nói như vậy, đã nói lên hắn biết thủy ngọc xuyên đối vân dung ra tay sự, vân thường cũng không kỳ quái hướng phi vũ biết, ta muốn thủy ra kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chỉ cần ngươi ôm nguyệt các có. Ngươi ca sự là xảy ra chuyện sau ôn nguyệt Các mới thu được tin tức. Hướng phi vũ làm đã sửa tên kêu hướng chăm xuyên hướng lệ đi lấy tư liệu, giải thích một câu. Chính mình an nguy tự nhiên là không thể đặt ở người khác trên người, mặc dù ngươi biết chưa nói ta cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Vân thường nói chính là lời nói thật, kiếp trước kiếp này nàng đều rõ ràng minh bạch, chỉ có dựa vào chính mình mới là nhất đáng tin cậy. Đương nhiên nàng cũng không phải nói không cần người khác trợ giúp. Liền tính là người cha mẹ cũng không có khả năng luôn là che chở ngươi chu toàn Cho nên nàng mới đối nhi tử giáo dục sớm như vậy Lúc trước mấy tháng phương đông cẩm bọn họ liền mang theo hắn đi trương gia loan Hiện tại lại dẫn hắn tới thiên thủy thành Hướng phi vũ nghe xong nàng lời nói ngẩn ra Không cảm giác được nàng có đoán trách chính mình ý tứ Cho nên biết những lời này là nàng chân thật ý tưởng Trong lòng đối nàng lại nhiều một phần hiểu biết Bất quá hắn trong lòng rất tò mò Bọn họ đây là muốn cùng thủy ra đối thượng, như thế nào còn mang theo nhi tử tới. Hai tử như vậy tiểu, không lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn sao. Chính là ôm nguyệt các có ôn nguyệt các quy củ, là không thể hỏi đến khách nhân bất luận cái gì riêng tư vấn đề, chỉ cần vân thường bọn họ ở ôm nguyệt các, cái này quy củ là không thể phá. Thức mau, hướng trăm xuyên liền đem tư liệu lấy tới. Vân thường do hỏi giá, hướng phi vũ chỉ cần thấp nhất giá cả. Vân thường nghe xong cái này giá cả trong lòng lanh hắn cái này tình. Thủy ra tư liệu quá nhiều, dù sao cũng là nội tình phong phú đệ nhị đại gia tộc. Vân thường đem tư liệu đưa cho nhi tử một quyển, sau đó một nhà ba người một người cầm một quyển tư liệu thoạt nhìn. Hướng phi vũ nhìn trước mắt tình cảnh tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, rộng mở hắn ánh mắt rừng ở phương đông cẩm trên người, hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, đứa nhỏ này mới bao lớn à, sao có thể phủng tư liệu xem. hắn nhận mấy chữ có thể xem minh bạch sao chính là hắn nhìn một nhà ba người phiên thư kia tương đồng tần suất hết chỗ nói rồi chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng đã gặp qua là không quên được lại còn có có thể xem hiểu này tư liệu nội dung hắn tức khắc bị đả kích một nhà ba người quá yêu nghiệt lúc này hướng trăm xuyên tiến vào thấp giọng bẩm báo nói thiếu chủ thủy ngọc xuyên tới muốn mua tím tiên sơn sở hữu tin tức thấu chương xong Chương 711 ngủ nhiều một lát. Chương 711 ngủ nhiều một lát. Hướng phi vũ nghe vậy nhìn về phía Vân Thường, Vân Thường nhận thấy được hắn tầm mắt, cũng có ngẩng đầu, trên tay phiên tư liệu tốc độ cũng không chậm, thanh âm không nhanh không chậm nói, các ngươi ôn nguyệt cắt còn không phải là làm này sinh ý sao. Một câu làm hướng phi vũ minh bạch, Vân Thường cũng không lo lắng nàng chính mình cùng tím tiên sơn quan hệ bại lộ, liền đối với hướng chăm xuyên nói, bán. thương Trăm Xuyên rất là ngoại ý muốn nhìn mắt Vân Thường, hắn tới bẩm báo chính là bởi vì sự tình quan Vân Thường, thấy thiếu chủ quả nhiên cố kị nàng, biết chính mình tới bẩm báo đúng rồi, chính là Vân Thường như thế thản nhiên cũng không sợ hai Thủy Ngọc Xuyên biết nàng cùng tím tiên sơn quan hệ, vẫn là cũng có thể kinh ngạc, nhưng là luôn không lớn đến hắn nói cái gì, xoay người đi ra ngoài nói cho tiếp đại Thủy Ngọc Xuyên người đem tin tức bán cho hắn, Vân Thường một nhà ba người ở bên này trong phòng xem thủy gia tư liệu, Thủy Ngọc Xuyên ở đối diện trong phòng xem tím tiên sơn tư liệu. Nay vừa thấy, hắn hồn đều phải bị kinh ra tới, Nguyên Lai nghịch 9 tiểu đồ đệ là Vân Dung ruột thịt muội muội, hơn nữa nghịch 9 tiểu đồ đệ tên cũng kêu Vân Thường, cái này Vân Thường không phải là Đạm Đài Ngọc bên người cái kia Vân Thường đi. Tin tức này làm hắn minh bạch, chính mình chọc đại sự. Tím Tiên Sơn tư liệu không phải rất nhiều, hắn thực mau xem xong rồi. Vội vã rời đi ôm nguyệt các, nghĩ đến văn lễ chỉ là vân thường sư hình, nàng vừa ra tay liền đem trương gia từ xếp hạng đệ tứ trực tiếp cấp đá đến đệ thập đi, cái này vân thường không phải người dễ trêu trọc, hắn biết chuyện này không thể gạt hắn cha, nếu không thủy gia phải có đại nạn Hắn cũng không biết chính mình vì sao có ý nghĩ như vậy, có lẽ là vân thường năng lực làm rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, chính là bọn họ thủy gia muốn đả kích trương gia đều không có nắm chắc. Húng chi nàng một cái mới từ hạ giới tới người, hơn nữa hắn còn thành công, này thuyết minh nàng bản lĩnh cũng không nhỏ. Hơn nữa hắn sống 300 hơn tuổi cũng chưa thấy qua từ dưới giới, giới thăng cấp đi lên co toàn gia thăng cấp đi lên, có thể thấy được này toàn gia đều không phải cái gì hảo trêu cho người. Nghĩ đến ngày ấy chính mình mang theo 100 nhiều người, Vân Dung còn chặt đứt một tay, chính mình cũng chưa bắt được người, hắn cả người đánh cái giật mình, chạy nhanh về đến nhà. lấy ra truyền âm thạch cùng hắn cha nói chuyện này chút nào giấu giếm cũng chưa dám có thủy gia chủ nghe xong nhi tử nói tưởng so nhi tử còn nhiều còn xa hắn rất bình tĩnh hắn có thể xác định đạm đài ngọc bên cạnh nữ tử tuyệt đối không phải nghịch chín cái kia tiểu đồ đệ bởi vì khí chất liền không giống nhau văn gia ngày ấy hắn chính là chính mắt thấy vân thường hành động kia một thân khí chất cũng không phải là đạm đài ngọc bên cạnh cái kia cả ngày mang theo khăn che mặt nữ tử có thể so sánh Hắn làm nhi tử lập tức đi bẩm báo trong tộc trưởng lão tăng mạnh thủy gia phòng hộ, ước thuốc hảo trong nhà con cháu. Trong khoảng thời gian này tận lực thiếu ra cửa, hắn này liền chạy trở về. Lúc này, vân thường một nhà ba người đã xem xong thủy gia tư liệu, đang muốn rời đi ôm nguyệt các. Hướng phi vũ nói, lần đầu tiên nhìn thấy Cẩm Nhi, hôm nay liền từ ta làm ông chủ, thỉnh Cẩm Nhi ăn cơm đi. Phương Đông Cẩm Kỳ thật cái miệng nhỏ dưỡng thực điêu. Từ dài quá miệng đầy nha thứ gì đều có thể ăn sau, hắn cơm đều là đạm đài niệm cho hắn làm, trừ cái này ra cũng chính là cùng nhà mình nương giống nhau thích ăn nhà mình cha nương cá, nấu mặt, lại có chính là tử thu làm ngọc ra gà, hắn cùng ngọc cùng mỗi người một lần có thể ăn một toàn bộ gà, cho nên người bình thường làm đồ ăn hắn đều không thấy thả thích ăn, nhưng là hắn vẫn là nhìn về phía nhà mình cha. Đi thôi, hướng thúc thúc thực giàu có. Bảo đảm thỉnh ngươi đi tốt nhất tiểu lầu ăn cơm, hương vị kém không được. Phương Đông Nhan mở miệng nói. Vân Thường mới xuất quan ca ca liền có chuyện, nàng còn không hiểu biết nhi tử mấy năm nay khẩu vị, nhưng là nhi tử mấy năm nay chính là Phương Đông Nhan mang, hắn thực hiểu biết nhi tử. Cảm ơn hướng thúc thúc. Phương Đông Cẩm lập tức cười nói tạ. Hướng Phi Vũ lúc này mới minh bạch, Phương Đông Cẩm xem nhà mình cha không phải trương cầu có đi hay không vấn đề. Mà là rồi dám hắn thỉnh này bữa cơm ăn ngon không, xem ra đứa nhỏ này tầm thường ăn cơm miệng thực điều a. Chính là hắn nếu thỉnh, tự nhiên muốn đi thiên thủy thành tốt nhất tiểu lầu, rốt cuộc ở thiên linh đỉnh có thể bị tiểu lầu thuê đầu bếp, kia chủ nghệ đều không bình thường. Thiên linh đỉnh đồ ăn thực quý giá, không có người bỏ được lãng phí. Đi thôi, chúng ta đi thiên thủy thành tốt nhất tiểu lầu chăm vị trai Thiên thủy thành trăm vị trai đầu bếp chính là mười đại gia tộc chúng có hỷ sự mới có thể thỉnh đi trong nhà nấu ăn đầu bếp, chủ nghệ lợi hại. Hướng phi vũ cười nói. Vân thường ở trương gia loan liền ăn qua trăm vị trai đồ ăn, đích sắc còn hành, thiên thủy thành trăm vị trai đầu bếp đã có như vậy cao đánh giá, xem ra so trương gia loan đầu bếp chủ nghệ còn muốn hảo. Hướng trăm xuyên đi trước trăm vị trai định nhã gian gọi món ăn đi, kỳ thật cũng không cần điểm, hướng phi vũ nói. Đem bọn họ chiêu bài đồ ăn đều làm. Trăm vị trai chiêu bài đồ ăn có mười đạo, nhưng là có thể hào khí một lần đều ăn người cũng không nhiều lắm, rốt cuộc thiên linh đỉnh đồ ăn quá quý. Vân thường một nhà ba người cũng không khách khí, có người mời khách làm gì không ăn. Chờ bốn người đi vào trăm vị trai, uống lên một lát trà, đồ ăn liền lục tục đều lên đây. Phương Đông Cẩm An Tĩnh ngồi ở ghế trên, mặc dù mỗi một đạo đều rất thơm, đại nhân không nhúc nhích chết đũa. Hắn cũng không sốt ruột muốn ăn, nhưng là một đôi mắt phượng đã đem đồ ăn đều nhìn bài biến, tuyển định chính mình thích ăn. Hướng phi vũ tan thường nói, như vậy tiểu nhân hài tử, các ngươi là như thế nào giáo tốt như vậy? Vân thường cười cười không ngôn ngữ, chính mình bế quan hai năm, nhi tử mấy năm nay trưởng thành nàng bỏ lỡ đi, bất quá này ở tu luyện người giữa thực bình thường, có chút người một bế quan mười mấy năm, vài thập niên, xuất quan sau, trong nhà đều điển thật nhiều con cháu. Rất nhiều hài tử đều lớn lên thành thân. Nhưng là nàng cùng Phương Đông nhan hai người muốn bế quan chỉ có thể trong đó một người bế quan, lưu lại một người chiếu cố nhi tử. Tuy rằng có thể chiếu cố nhi tử người rất nhiều, nhưng là đây là bọn họ làm cha mẹ trách nhiệm. Ta sinh ra liền tốt như vậy. Phương Đông cẩm nạo tiểu nói. Hướng phi vũ ngẩn ra cười ha ha lên. Tiểu Cẩm nhi, ngươi như vậy đáng yêu, ta đều tưởng đem ngươi ôm về nhà đi. Khó mà làm được. Rời đi mẫu thân tầm mắt, mẫu thân sẽ lo lắng. Phương Đông cẩm tiểu đại nhân nói. Vân thường nghe xong nhi tử nói tâm đi theo du lên. Hai năm, nhi tử cư nhiên còn đem chính mình những lời này nhớ rõ như vậy rõ ràng. Xoa xoa đầu của hắn, Phương Đông cẩm lập tức cùng một con thuận theo tiểu thú giống nhau, ở mẫu thân trong tay cọ cọ. Phương Đông nhan cười nhìn mẫu tử hai cái, một nhà ba người ấm áp bầu không khí làm hướng phi vũ đều có loại lập tức cưới vợ sinh con tính toán. Đáng tiếc, vân thường chỉ có một, vì một cái chính mình động tâm nữ nhân chẳng những đã gả làm người thê, còn trở thành hài nhi nương, tái ngộ đến có thể làm chính mình động tâm nữ nhân không dễ dàng, rốt cuộc giống vân thường như vậy nữ tử là độc nhất vô nhị tồn tại. Hán điểm trăm vị trai tốt nhất rượu, cùng phương đông nhan hai người uống lên lên, vân thường không có uống, an tính cùng nhi tử ăn lên, mẫu tử hai cái đem một bàn đồ ăn đều nhấm nháp một lần, sau đó tuyển vài đạo thích ăn đồ ăn ăn lên. Phương Đông cầm ăn no sau, liền buông chiếc đũa, một ngụm đều không nhiều lắm ăn. Đây là Phương Đông nhan cho hắn dưỡng thành thói quen, hắn nhưng không nghĩ nhi tử ăn thành một cái tiểu mập mạp. Cơm nước xong, hướng phi vũ mời bọn họ một nhà ba người đi hắn ở Thiên Thủy Thành Chô ở trụ, vân thường cự tuyệt, bọn họ lần này tới là phải đối phó thủy gia, không nghĩ liên lụy ôn nguyệt các. Hướng phi vũ cũng minh bạch, không có cường làm, lúc gần đi nhắc nhở bọn họ. Thủy gia có vị lão tổ 50 năm trước nghe nói sở đến đột phá hư không kính môn đạo, không biết đột phá không có, ngần ấy năm vẫn luôn không có tin tức truyền ra tới. Tuy rằng Thủy gia không đối ngoại tuyên bố, nhưng là ta cảm thấy vị này rất có khả năng đã đột phá thành công, Mười đại gia tộc mặt ngoài đều lấy đạm đài gia là chủ, cái nào không ở sau lưng tinh kế đệ nhất gia tộc vị trí, các ngươi cẩn thận. Vân Thường nghe xong hắn nói, biết đây là không thể mua bán tin tức chung tin tức, nàng nói lời cảm tạ sau cùng phương đông nhan gần đây trụ vào một nhà khách điếm nếu thủy ra có người đã đột phá hư không kính như vậy bọn họ liền phải thay đổi một chút báo thù phương thức rốt cuộc bọn họ hai người chính là liên thủ cũng không phải hư không kính tu vi người đối thủ phương đông nhan cấp nhi tử tắm gội thay ngủ quần áo sau ôm đến trên giường nằm ở bên cạnh hắn đem nhi tử ôm ở trong khuỷu tay hống hắn ngủ tựa như một con đại thú che chở chính mình ấu tể giống nhau Vân Thường nhìn cùng Nhi Tử câu được câu không nói chuyện Phương Đông Nhan, cười, hắn càng ngày càng ôn hòa. Nàng đi tắm, chờ nàng tắm gội xong, Nhi Tử đã ngủ rồi. Phương Đông Nhan vén lên nàng tóc giúp nàng làm khô, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hôn lại hôn. Vân Thường nhìn mắt ngủ ở giường bên trong Nhi Tử lười nhác nằm ở trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng hỏi, Ngươi cảm thấy nếu Thủy Gia vị kia lão tổ thật sự đột phá hư không kính, vì sao Thủy Gia không đối ngoại tuyên bố? Hắn vì sao không rời đi thiên linh đỉnh? Hướng phi vũ không phải nói, các đại gia tộc đều có từng người tâm tư, đều tính kế đệ nhất gia tộc vị trí đâu. Mặc dù là thủy gia thành đệ nhất gia tộc, chẳng lẽ hắn còn có thể vĩnh viễn lưu tại thủy gia không rời đi à? Vân thường nhăn lại mày. Cũng không cần ở lâu, bồi dưỡng ra một đám tu vi cao con cháu, ngồi ổn đệ nhất gia tộc vị trí là được, thời gian này hắn vẫn là chờ khởi. Phương đông nhan phượng mâu hơi hơi trật tắt, Thủy gia dự mưu hẳn là rất lớn. Chính là đệ nhất gia tộc cùng đệ nhị gia tộc cũng không có quá lớn khác nhau. Nếu chỉ là vì ngồi trên đệ nhất gia tộc vị trí ta cảm thấy bọn họ sẽ không mạo lớn như vậy hiểm, rốt cuộc ai cũng không biết đạm đài gia hay không có đột phá hư không cường giả tồn tại. Vân Thường nhăn lại mày nói. Phương Đông Nhan Phượng mâu sáng lời, thường nhi, chúng ta ngày mai lại đi một chuyến ôm nguyệt các. Đi cha cha đạm đài gia. Vân Thường mắt hạnh chấp chấp hiểu do nói. Đúng vậy, nếu ta phỏng đoán là đúng, có lẽ đều không cần chúng ta động thủ, bọn họ liền sẽ cho căn chó. Phương Đông Nhan xoay người đem Vân Thường đẻ ở dưới thân. Vân Thường chạy nhanh dùng tay đẩy hắn nói, Nhi Tử ở đâu? Phương Đông Nhan nhìn mắt ngủ đến hình chữ ít Nhi Tử, giơ tay ở Nhi Tử trung quanh bày ra ngăn cách tinh trận, sau đó tiếp tục chính mình động tác. Vân Thường hết trôi nói rồi, ở Phương Đông Nhan nơi này... Tinh trận trừ bỏ ấm cơm hiện giờ lại nhiều ra cái tác dụng tới đâu. Nàng không có cơ hội lại nghĩ nhiều, liền đắm chìm ở phương đông nhan nhu tình trung, nàng tu luyện hai năm thời gian nhoáng lên liền đi qua, chính là phương đông nhan chính là ngày ngày dày vò lại đây. Ngay kế, vân thường tỉnh lại khi, phòng ngủ nội chỉ có nàng chính mình, ẩn ẩn nghe thấy gian ngoài truyền đến phụ tử nhẹ giọng nói chuyện thanh âm. Cha, mẫu thân như thế nào còn không có tỉnh? Phương đông cẩm nhỏ giọng hỏi. Ngươi nương hai năm không ngủ, ngủ nhiều một lát. Phương Đông nhan nghiêm trang nói. Này lý do, Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, đứng dậy xuống giường đi ra ngoài, không phải muốn đi ôm nguyệt các. Thấu chương xong. Chương 712 hiếu thuận nhi tử. Chương 712 hiếu thuận nhi tử. Phương Đông cẩm vui mừng nhào vào Vân Thường trong lòng ngực mẫu thân, ngươi tỉnh. Vân Thường bế lên nhi tử, cẩm nhi có thể hay không tìm được ôm nguyệt các. Có thể. Cẩm nhi nhớ rõ rành mạch đâu. Phương Đông Cẩm lập tức vỗ tiểu đổ ngược nói. Hảo, chờ nương rửa mặt trải đầu một chút. Cẩm nhi mang chúng ta đi ôm nguyệt các được không? Vân Thường cười ở nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Hảo, Phương Đông Cẩm lập tức gật đầu đáp ứng. Phương Đông nhan đem nhi tử ôm qua đi. Vân Thường đi rửa mặt đi, lại thay đổi thân quần áo. Một nhà ba người tái xuất hiện ở trên đường phố khi. Thủy ra phái ra người lập tức liền phát hiện ba người. Chủ yếu là Vân Thường cùng Phương Đông Nhan kia một thân lóa mắt hồng y quá chói mắt, huống chi là một nhà ba người đều ăn mặc hồng y đi Tức khác có người chạy nhanh trở về bẩm báo đi, lưu lại mấy người tiếp tục đi theo bọn họ. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan không để ý tới bọn họ, dựa theo Phương Đông Cẩm chỉ lộ đi phía trước đi đến. Cẩm nhi, mặt sau có người đi theo chúng ta, ngươi biết có mấy người đi theo chúng ta sao? Vân Thường nhẹ dọng hỏi nhi tử. Nguyên bản có 5 người. đi rồi một cái hiện tại có bốn cái phương đông cẩm vặn ngón tay đầu nói kia cẩm nhi biết đi cái nào là làm gì đi sao vân thường tiếp tục hỏi phương đông cẩm chớp chớp mắt về nhà đi bái. về nhà đi làm gì vân thường tiếp tục dụ hoặc hỏi phương đông cẩm mắt phượng một túc cái miệng nhỏ nhấp, lông mi run a run giống như tưởng không rõ bọn họ vì cái gì đi theo chúng ta đâu vân thường thấy thế tiếp tục nhắc nhở hắn Phương Đông Cẩm xinh đẹp mắt phượng tức khắc sáng ngời, ta đã biết, người kia trở về báo tin đi. Đúng vậy. Vân Thường cười quát hạ nhi tử thẳng thắn tiểu núi. Phương Đông nhan tiếp sức cùng nhi tử liêu lên, đề tài càng liêu càng sâu, Phương Đông Cẩm đôi mắt lại càng liêu càng lượng. Một nhà ba người ở Phương Đông Cẩm chỉ huy hạ lại đi tới ôm nguyệt các. Hướng Phi Vũ nghe nói bọn họ một nhà ba người lại tới nữa, tự nhiên là hắn tự mình tiếp đãi. Hướng Thúc Thúc Hảo. Phương Đông cẩm cái miệng nhỏ thực ngọn. Tuy rằng mới thấy hai mặt, hướng phi vũ là thiệt tình thích xinh đẹp, thông minh, đáng yêu tiểu cẩm nhi, cười đối hắn vươn tay nói, hướng thúc thúc ôm một cái. Phương Đông cầm lắc đầu nói, ta đã trưởng thành, không thể làm người ôm. Hướng phi vũ buồn cười nhìn còn ở nhà mình cha trong lòng ngực tiểu nhân nhi nói, vậy ngươi như thế nào còn làm cha ngươi ôm? Cha ta muốn ôm tự nhiên có thể ôm, không cho cha ôm, cha sẽ thương tâm thất vọng. Phương Đông Cẩm nghiêm trang tiểu bộ dáng làm hướng phi vũ buồn cười, nói như vậy ngươi thật đúng là cái hiếu thuận nhi tử. Đó là tự nhiên, trên đời này đối ta tốt nhất người chính là cha cùng mẫu thân. Phương Đông Cẩm nói chuyện một tay ôm cha, một tay ôm nương, kia hạnh phúc khuôn mặt nhỏ làm hướng phi vũ đều thực hâm mộ. Vô luận là các đại gia tộc vẫn là các thế lực lớn con cái tới nói, chính mình đều là thực hạnh phúc, rốt cuộc cha đối nương nhất vãng tình thâm, chỉ có hắn cùng mỗi mỗi hai đứa nhỏ. Đối hắn cùng mội mội tốt là không lời gì để nói, nhưng là ở phương đông cẩm tuổi này khi, cha lại rất thiếu quản bọn họ. Nói rất đúng, trên đời này cha mẹ là đối với ngươi tốt nhất người. Hướng phi vũ thỉnh một nhà ba người ngồi xuống, làm hướng chăm xuyên đi phao lạc hà trà tới. Này lạc hà trà chính là uống một lần thiếu một lần, ngươi cũng thật bỏ được. Vân Thường cười nói, ngươi đều bỏ được hủy hoại lạc hà cây trà, ta như thế nào liền không thể bỏ được uống hết lạc hà trà. Hướng phi vũ đến là không để bụng. Đó là bởi vì với ta mà nói, lạc hà trà ý nghĩa đã không còn nữa, cho nên liền không có tồn tại tất yếu, chính là lạc hà trà thật là thiên linh đỉnh tốt nhất uống trà. Vân thường hoài niệm nói. Ngươi cũng nói là thiên linh đỉnh tốt nhất uống trà, đó chính là nói ngươi còn uống qua so lạc hà trà còn hảo uống trà. Hướng phi vũ mày một trọn. Vân thường buồn cười lắc đầu, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy hướng người thảo trà người. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là vân thường vẫn là lấy ra một bao ma trà thơm phong tới trước mặt hắn. Vân thường một lấy ra tới, hướng phi vũ đã nghe đến ma hương độc đáo hương vị, đây là ma trà thơm. Ngươi biết ma hương? Vân thường kinh ngạc hỏi. Ở đạm đài gia uống qua, là đạm đài gia chủ cho hắn nương mừng thọ khi chiêu đãi khách quý dùng, bất quá kia ma trà thơm hương vị nhưng không kịp ngươi cái này. Hướng phi vũ bảo bối đem ma trà thơm thu hồi tới. đạm đài gia có ma trà thơm ma hương ở ma tộc chỉ có ma hoàng cùng nửa tháng có mà những người khác nếu có cũng là này hai người đưa cho nên mặc dù là đạm đài gia có ma trà thơm cũng sẽ không nhiều nhưng là lại làm vân thường cùng phương đông nhan biết đạm đài gia cùng ma tộc thân phận địa vị cao người có lui tới vân thường mắt hạnh một chọn xem ra tính kế ma tộc sau lưng người hẳn là chính là đạm đài gia người đạm đài gia bàn tay không phải giống nhau trường yên tâm Không bao giờ sẽ có so với ta này ma hương càng tốt ma trà thơm. Rốt cuộc đây chính là nửa tháng chế trà, chính là ma hoàng ma trà thơm cũng chưa hắn cái này hả uống. Đa tạ. Hướng phi vũ minh bạch, vân thường ở thần ma đại lục hẳn là cũng không phải cái tầm thường nhân vật, cho nên cũng không hỏi nhiều. Hướng trăm xuyên thân thủ bưng lạc hà trà đưa tới, cấp bốn người rót thượng trà. Phương Đông cẩm ra dáng ra hình bưng lên chén trà phẩm khởi trà tới. con thực đúng trọng tâm phát biểu chính mình ý kiến, thật là không tồi trả, nhưng là đối lập mà hương kém hơn một chút. Hướng phi vũ cười ha ha lên, tiểu cầm nhi, ngươi quá đáng yêu. Phương Đông cầm bình tĩnh chừng hắn một cái, ý tứ là ngươi quá không bình tĩnh. Thật vất vả nhịn cười ý, hướng phi vũ hỏi, ngày hôm qua vừa tới quá, hôm nay lại muốn tra cái gì? Đạm đài ra sở hữu tin tức. Vân thường nói, hướng phi vũ ngẩn ra, nhìn mắt phương đông nhàn, Thấy hắn khuôn mặt rất là thông dòng, liền làm đứng ở một bên hướng chăm xuyên đi lấy tư liệu. Tuy rằng trong lòng giấu chấm hỏi rất nhiều, nhưng là hắn cái gì cũng không hỏi, không đơn thuần chỉ là là bởi vì ôm nguyệt các quý cũ còn bởi vì này đã vượt qua ôm nguyệt các có thể thừa nhận phạm vi. Bốn người phong trà, cho chuyện một ít không quan hệ đề tài. Đối với hướng phi vũ phản ứng, vân thường cùng phương đông nhan âm thầm trao đổi một chút ánh mắt, cảm thấy hôm nay là tới đúng rồi. Có lẽ đạm đài gia căn bản không phải bọn họ đời trước hiểu biết như vậy. Hướng trăm xuyên đem tin tức lấy tới, vẫn thường theo thường lệ trước thanh toán thù lao, hướng phi vũ vẫn như cũ thu thấp nhất thù lao. Một nhà ba người lại bắt đầu ngày hôm qua xem tin tức hình thức, kia thống nhất động tác làm hướng phi vũ hâm mộ không thôi. Đạm đài gia tin tức so thủy ra còn muốn nhiều đi ra ngoài gấp đôi, cho nên tiêu phí thời gian nhiều chút, nhưng là cái này nhiều chỉ là tương đối so với bọn hắn yêu nghiệt một nhà tới nói. đối với những người khác tới nói này đã là vô pháp với tới tốc độ xem xong đạm đài ra tin tức vân thường cùng phương đông nhan trong lòng phỏng đoán đã xác định hơn phân nửa hiện tại liền kém đi tự mình chứng thực một chút nếu theo chân bọn họ phỏng đoán an khớp như vậy bọn họ muốn đi trước tranh đạm đài ra nơi vạn triều thành phương đông nhan bế lên nhi tử vân thường cùng hướng phi vũ cáo tử hướng phi vũ đưa bọn họ đi ra ngoài nhìn bọn họ rời đi phương hướng hướng chăm xuyên thấp giọng nói thiếu chủ, bọn họ lá gan có phải hay không quá lớn? nay cùng lá gan lớn nhỏ không có bao lớn quan hệ. hướng phi vũ ngữ khí sâu kín nói. hướng trăm xuyên mẩn ra, liền đạo đài ra đều dám trêu chọc, này lá gan còn không lớn. như thế nào liền cùng lá gan lớn nhỏ không quan hệ? nay cùng quyết đoán cùng trí tuệ có quan hệ. hướng phi vũ xoay người đi trở về. hiện tại hắn đối vân thường một chút quanh co khúc hữu tâm tư đều không có. Hắn minh bạch chính mình căn bản không xứng đứng ở bên người nàng, chỉ có phương đông mạch ly như vậy nam tử mới có tư cách đứng ở bên người nàng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao vân thường không lựa chọn đạm đài ngọc, bởi vì hắn cũng không xứng. Tuy rằng đạm đài ngọc đã là thiên linh đỉnh làm cho bọn họ nhìn lên thiên tài, nhưng là cùng phương đông mạch ly so, kém quá nhiều. Một nhà ba người rời đi ôm nguyệt các, trực tiếp hướng ngoài thành đi đến, sau đó trực tiếp điều khiển phi thuyền rời đi. Chờ Thủy Ngọc Xuyên được đến tin tức, đại kinh thất sắc khi, lại truyền đến bọn họ đã rời đi thiên Thủy Thành tin tức, hắn ngây ngẩn cả người, không rõ, vân thường ngày qua Thủy Thành là tới làm gì, vì sao tới, không tìm chính mình phiền toái liền rời đi. Thiếu chủ, không cần lo lắng, mặc dù là đạm đài gia sợ nàng chúng ta Thủy ra cũng sẽ không sợ nàng. Phụ mệnh bảo hộ Thủy Ngọc Xuyên trưởng lão thanh cao nói. Thủy Ngọc Xuyên nghe xong trưởng lão nói sắc mặt chậm rãi khôi phục lại đây. chính là hắn thủy gia cũng không phải là ai đều có thể trêu chọc chờ cơ hội vừa đến đạm đài gia tuyệt đối hối hận như vậy đối đại hắn muội muội như vậy tưởng tượng thủy ngọc xuyên hoàn toàn yên tâm xuống dưới trên phi thuyền vân thường cùng phương đông nhan lấy ra bản đồ đang xem đạm đài gia nơi vạn triều thành chung quanh bố cục ôn nguyệt các đạm đài gia tin tức đại bộ phận bọn họ đời trước liền biết chính là có một bộ phận là bọn họ không biết Chính là Đạm Đài Gia thiên tài Đạm Đài Ngọc ở 10 tuổi khi đã từng khai đàn đoán trước Đạm Đài Gia số phận, chuyện này bị phong tỏa thực nghiêm, một chút ít tin tức cũng không để lộ ra tới. Cuối cùng kết quả là cái gì, trừ bỏ lúc trước Đạm Đài Gia tộc trưởng cùng trưởng lão cấp bậc người không có những người khác biết. Đời trước vân thường liền biết Đạm Đài Ngọc là Đạm Đài Gia đoán trước tu vi tối cao người. Mà từ khi đó bắt đầu, Đạm Đài Gia liền mạc danh nhiều ra một cái cấm địa tới, nói là cấm địa Không bằng nói là đem vạn triều thành nam Sơn vài tòa sơn cấp vòng đi lên, liên quan nam thành môn đều không cho phép bá tánh xuất nhập. Mà nam thành bên trong cánh cửa trụ bá tánh cũng đều bị rời đi rồi, nghe nói lúc ấy đạm đài ra ở thành đông kiến tạo so với bọn hắn cư trú càng tốt phòng ở theo chân bọn họ đổi. Thành đông bản thân chính là nhất phồn hoa địa phương, những cái đó ba tánh tự nhiên nguyện ý, từ kia lúc sau, thành nam cũng thành đạm đài gia cấm địa. không có người biết đạm đài gia làm như vậy mục đích chính là ôn nguyệt các đều không có tin tức thuyết minh nơi đó đạm đài gia bảo hộ thực nghiêm mật, mà bọn họ lần này cần đi chính là đạm đài gia cấm địa chỉ có chính mắt đi xem mới có thể cuối cùng xác định bọn họ ý tưởng có phải hay không chính xác lúc này bọn họ trên bản đồ thượng xem vạn triều thành nam sơn tiểu cẩm nhi cũng đi theo xem thực nghiêm túc tay nhỏ chỉ vào những cái đó đỉnh núi đếm cha Tổng cộng có chín tòa sơn đầu. Nhi tử vô tâm một câu, hai người đôi mắt sáng ngời, chín này con số đại biểu ý tư nhưng bất phàm, tỉ như bọn họ tu luyện cấp bậc, tối cao chính là đến cửu cấp, cái này chín đại biểu cho cấp bậc chúng tối cao tồn tại, như vậy ở người chung đại biểu cho cái gì? Hai người ánh mắt rừng ở kia chín tòa sơn phong thượng, vân thường mắt hạnh co rụt lại, chỉ vào trong đó một đỉnh núi nói, phương đông, ngươi xem. Đỉnh núi này có phải hay không so mặt khác cao một ít. Thấu chương xong. Chương 713 đoán trước đại vận. Chương 713 đoán trước đại vận. Phương Đông Nhan vừa thấy, cũng không phải là chín tòa sơn phong trình vòng tròn, nhưng là lại ở đối với vạn triều thành Nam thành môn bên này có một cái chỗ hổng. từ cái này chỗ hổng hướng hai sườn ngọn núi số đi, vô luận từ kia một bên đếm tới kia tòa tối cao ngọn núi đều là thứ năm cái. Hai người rộng mở sáng tỏ ngôi cựu ngũ. Đạm đài ra mục đích quả nhiên là muốn trở thành thiên linh đỉnh hoàng tộc, đệ nhất gia tộc đã thỏa mãn không được bọn họ. Khó trách đời trước, đạm đài ngọc cư nhiên ở hắn cha đê tiện tính kế chính mình khi, đồng ý cũng tham dự, nguyên lai hắn cũng cùng đạm đài người nhà ý tưởng giống nhau, mà chuyện này nguyên nhân gây ra vốn chính là hắn đoán trước ra tới, ở hắn 10 tuổi khi. Chỉ là, hắn lúc ấy đoán trước kết quả là cái gì? Chẳng lẽ là đạm đài ra cuối cùng có thể vấn đỉnh ngôi cửu ngũ vị trí? Hai người chăm miệng một lời nói, hồi cửu tiêu đảo. Phương Đông cẩm chấp chấp mắt nhìn cha mẹ nói, vì cái gì phải về cửu tiêu đảo? Không đánh vô chuẩn bị trượng, chúng ta trở về chứng minh một sự kiện, chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Phương Đông nhan sờ sờ nhi tử đầu nói. Nga! Phương Đông cẩm cái hiểu cái không lên tiếng. Phi thuyền rơi xuống. Hai người mang theo nhi tử thu hồi phi thuyền xé mở không gian trực tiếp về tới cựu tiêu đảo. Vân tử thư bọn họ cũng không biết Vân Thường cùng phương Đông Nhan đã trở lại. Vân Thường vừa trở về liền làm lam tâm nghĩa đi tiêu nửa tháng cùng đạm đài niệm tới. Hai người vội vã tới rồi, nửa tháng nói, các ngươi là đi thủy ra sao, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Xảy ra chuyện gì? Đạm đài niệm cũng khó hiểu nhìn Vân Thường. Úc Thanh Vũ cùng Ngọc Tiễn, tử thu. còn có vừa lúc bế quan ra tới luyện tu cẩn Tô Phi Trần mấy chục người đều tới Vân Thường nhìn nửa tháng cùng đạm đài thi thầm ta tưởng đoán trước Thiên Linh đỉnh đại vận các ngươi hai cái ai có thể làm được nửa tháng cùng đạm đài niệm đều là sửng sốt nửa tháng trước nói Thiên Linh đỉnh đại vận không thể so ma tộc số phận ta phải thử một chút mới có thể biết bất quá nơi này không có sân thượng kết quả ảnh hưởng rất lớn Vân Thường lại nhìn về phía đạm đài niệm đạm đài niệm suy tư trong chốc lát Lấy ra vân thường cho hắn luyện chế thất tinh tệ nói, có thất tinh tệ ở hẳn là có thể, nếu có sân thượng ta sẽ càng có nắm chắc. Vân thường ý niệm vừa động, hai năm trước cấp đạm đài niệm luyện chế sân thượng xuất hiện ở cửu tiêu trên đảo, đạm đài niệm cùng nửa tháng đều trận tròn mắt, người khác có lẽ chỉ nhìn đến sân thượng xa hoa lộng lẫy nhìn không ra môn đạo tới, bọn họ hai người chính là xem rõ ràng, cái này trên sân thượng thần quang quả thực quá bá đạo, chính là ma tộc sân thượng cũng so không được cái này. Đây là hai năm trước ta cho ngươi luyện chế, lúc ấy ngươi đang bế quan, sau lại ta bế quan, liền vẫn luôn chưa cho ngươi, ngươi hiện tại có thể nhận chủ, về sau cái này sân thượng chính là của ngươi. Vân thường đối đạm đài thì thầm, cái này sân thượng là cho ta. Đạm đài niệm khiếp sợ nhìn vân thường, chính là bán hắn cũng mua không nổi cái này sân thượng A này căn bản chính là cái vật đáo vô giá, chính là chính là như vậy vật đáo vô giá cư nhiên là vân thường chuyên môn cho hắn luyện chế. Hắn cảm động không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Nửa tháng dùng ngũ hoán ánh mắt nhìn Vân Thường, ý tứ là, hôm nay đại như thế nào liền cho hắn, không thể công cộng sao. Chờ ta tìm thời gian cho ngươi cũng luyện chế một cái, khế ước cùng sân thượng phù hợp độ sẽ càng cao. Vân Thường nói thẳng, ta không cần hoa sen muốn ma hoa thơm. Nửa tháng lập tức nói, hảo, đến lúc đó ngươi đem ngươi thích ma hoa thơm bản vẽ cho ta là được. Vân Thường thống khoái nói, nàng đối người một nhà từ trước đến nay rất hào phóng. Hảo. Nửa tháng cao hưng ứng tiếng nói. Nhanh lên nhận chủ, nhận chủ hậu thiên đài chính là chính ngươi, các ngươi phù hợp độ sẽ càng cao, đoán trước cũng càng chuẩn. Vân Thường thúc giục nói. Đạm đài niệm đôi mắt có chút đã ướt, nước, đa tạ cô nương. Cảm tạ cái gì, người một nhà? Vân Thường xua xua tay nói. Đạm đài niệm từ giữa mảnh ngưng ra một giọt huyết. Tích ở sân thượng nhất thượng tầng trung tâm, sân thượng chính là thần khí, là có linh thức, cũng không giống như nguyện ý bị người khế ước, khế ước trong lúc nhất thời vô pháp thành công, đạm đài niệm cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh tới. Vân thường ánh mắt phát lạnh, ý niệm vừa động, vạn vật đỉnh bay ra tới, cùng với còn có vân thường lạnh mấy độ thanh âm, ta có thể luyện chế ngươi ra tới, liền đồng dạng có thể hủy hoại ngươi, ngươi xác định muốn phản kháng. Vạn vật đỉnh phối hợp phát ra làm sân thượng hoảng sợ hơi thở, sân thượng run rẩy, thuận theo bị đạm đài niệm cấp khế đức. Vân thường lúc này mới hừ lạnh một tiếng thu hồi vạn vật đỉnh. Mọi người đều sợ ngây người, hôm nay đài vẫn là có linh thức, có linh thức vậy thuyết mình đây là thần khí. Đạm đài niệm đã là sân thượng chủ nhân, tự nhiên so người khác biết, hắn càng kích động. Nửa tháng cũng ngây ngẩn cả người, hắn biết phương đông nhan luyện kim sư cấp bậc đã sớm là thần cấp. Nhưng là thật đúng là không biết vân thường cũng là thần cấp luyện kim sư, nghĩ đến kiểu tiêu đảo chính là vân thường luyện chế, hắn lại một lần cảm thán vân thường thiên phú, một người sao có thể đem nhiều như vậy dạng bản lĩnh tu luyện đến mức tận cùng, hắn nào biết đâu rằng vân thường lần đầu tiên luyện khí chính là thần khí. kỳ thật chỉ có vân thường chính mình minh bạch, này tốt thích với vạn vật đỉnh. Vạn vật đỉnh là nàng ở thiên linh đỉnh kia một đời, khắp nơi du lịch khi, ở một chỗ bí cảnh được đến. Được đến vạn vật đỉnh thật đúng là ngẫu nhiên, là nó chủ động cùng vân thường khế ước, hơn nữa vẫn là linh hồn khế ước, cho nên mới có thể vẫn luôn đi theo nàng. Thiên linh đỉnh kia một đời nàng một lòng tu luyện linh lực, không luyện đan cũng không luyện kim, cho nên vạn vật đỉnh liền không phát huy hắn tác dụng. Thần ma đại lục kia một đời bởi vì không tìm được thiên linh châu, trong cơ thể chỉ có thiên ma châu không thể tu luyện, vạn vật đỉnh tự nhiên cũng vô dụng chỗ. Nay một đời nàng có thể tu luyện. Vạn vật đỉnh mới chân chính phát huy ra hắn tác dụng. Đạm đài niệm ngự không dựng lên rừng ở trên sân thượng, hắn nhìn mắt vân thường, cô nương, ngươi có thể đi lên. Vân thường gật đầu, đỏ tươi thân ảnh rừng ở đạm đài niệm bên cạnh. Cô nương, thất tinh tệ liền thành tuyến, thiên linh đỉnh đại vận liền sẽ bày biện ra tới. Đạm đài niệm giải thích nói. Hảo, ta hiểu được. Vân thường ứng tiếng nói. Nghịch chín cùng vân tử thương ngự không mà đến. Bọn họ thấy được cửu tiêu trên đảo có thần khí quang mang lúc này mới lại đây nhìn xem là chuyện như thế nào, không nghĩ tới thấy được vân thường. Hai người nhìn mắt sân thượng không có quay giày nàng, dừng ở phương đông nhan bên cạnh. Phương đông nhan giải thích nói, chúng ta phát hiện sự kiện, muốn trở về chứng thực một chút, đạm đài niệm ở chắc thiên linh đỉnh đại vận. nghịch chín mày một trọn, yêu cầu chắc thiên linh đỉnh đại vận, đây là gặp được bao lớn sự. Trên sân thượng đạm đài niệm đã bắt đầu rồi. chỉ thấy hắn cầm trong tay thất tinh tệ hướng lên trên ném đi, trong miệng mặc niệm muốn chắc sự, chỉ thấy thất tinh tệ theo hắn nói ở không ngừng biến hóa vị trí, biến hóa nhiều lần sau, bảy cái tinh tệ chậm rãi cùng cố xuống dưới, cuối cùng vẫn không nhúc nhích huyền phù ở giữa không trung, Đạm Đài niệm ngón tay một chút, từng viên thất tinh tệ đã bị hắn liên tiếp lên, hắn dùng không phải linh lực cũng không phải ma lực, có lẽ đây là Đạm Đài ra. Độc hữu đoan trước lực lượng, liên ở thất tinh tệ đều liên tiếp lên sau, Bảy đạo quang mang phóng lên cao, ở giữa không trung liền thành một đạo thật lớn quang mang, một đạo hình ảnh xuất hiện ở quang mang chung, bên mang thiên linh đỉnh bản đồ xuất hiện ở hình ảnh thượng, tùy theo, không chung xẹt qua một đạo kim quang, một cái kim sắc cự long trống giống mà ra, lớn ná ở thiên linh đỉnh trên bản đồ. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, vân thường như mày, nàng liền đứng ở đạm đài niệm bên cạnh, nàng xem rất rõ ràng, cái kia kim long cái chán ấn một chữ hoàng. Cái này hoàng tự phát ra uy hiếp nhân tâm uy áp xem một cái liền cảm thấy lánh nhập đáy lòng. nang tâm tức khắc lạnh xuống dưới, chẳng lẽ đạm đài gia trở thành thiên linh đỉnh hoàng tộc là ý trời. Hình ảnh chỉ duy trì một lát công phu liền tiêu tán, đạm đài niệm thu hồi thất tinh tệ, nhìn ra được hắn tiêu hao rất lớn, biểu tình thực mỏi mệt. Cô nương, như thế nào? Đạm đài niệm hỏi, hắn không biết chính mình đoán trước ra tới kết quả vân thường vừa lòng không? Vân thường nhữ lại mày. Quay đầu một nửa nguyện nói, ngươi tới thử xem. Nửa tháng minh bạch, vân thường là muốn nhìn một chút kết quả này có phải hay không duy nhất kết quả. Hắn dừng ở trên sân thượng, nhìn mắt sân thượng nói, nó sẽ phối hợp ta đi. Nó nếu là dám không phối hợp ta liền đem nó hủy hoại, lại từ luyện chế một cái nghe lời. Vân thường lạnh lùng nói, sân thượng tức khắc run rẩy, thần quang quấn quanh vân thường, nửa tháng khỏe miệng vừa kéo, hôm nay đài là ở lấy lòng vân thường. hào đi. Nó nghe lời là được, lấy ra bắt quái bàn, cái này bắt quái bàn vẫn là ngọc tiên cho hắn luyện chế đâu. Vân thường nhìn mắt hắn bắt quái bàn, nghĩ đến lúc đó lại cho hắn một lần nữa luyện chế một cái bắt quái bàn. Nửa tháng nhẹ buông tay, bắt quái bàn liền ở hắn hai trưởng chi gian xoay tròn lên, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, một đạo quang mang từ bắt quái bàn trung gian lao ra, quang mang càng ngày càng thịnh, trình hình qua hướng không trung tan đi, cùng lúc đó, một cái hình ảnh xuất hiện ở quang mang trung. Đồng dạng là thiên linh đỉnh mở mang bản đồ, mặt trên không có kim sắc cử lòng, mà là nấn ná một tòa rộng lớn cung điện, tuy rằng cung điện thượng không có tên, nhưng là làm nhìn đến người một chút liền nghĩ tới hoàng cung hai chữ. Chỉ là bọn hắn tưởng nhìn kỹ thanh cung điện khi, cung điện hình ảnh liền biến mất. Vân Thường tâm trầm đi xuống, chẳng lẽ thật là ý trời. Hình ảnh biến mất, nửa tháng lau cái chán mồ hôi lạnh, nhìn Vân Thường, hắn đã minh bạch Vân Thường phải biết rằng cái gì. Cái chán mang theo hoàng tự Kim Long, còn có hoàng cung đều biểu thị một sự kiện, đó chính là thiên linh đỉnh muốn xuất hiện hoàng giả, hoặc là nói ra hiện hoàng tộc. Vân Thường ngốc lăng nhìn một hồi lâu, sau đó đối hai người nói, các ngươi đi xuống. Hai người không có do dự ngự không mà xuống. Vân Thường đứng ở trên sân thượng, một hồi lâu không núp đích, nàng ở tĩnh hạ chính mình tâm thần, hoàn toàn bình tĩnh lại sau, ý niệm vừa động, thật lớn thủy tinh cầu xuất hiện ở thiên đàng thượng. Đây là sáu đại thần khí chi nhất thần chắc, nàng muốn chính mình lại đoán trước một lần. Nhìn kia thật lớn thủy tinh cầu, phương đông nhan phượng mâu mị mị, hắn không tin đạm đài gia tộc như vậy gia tộc sẽ có hoàng vận. Vân thường dối khai hai tay, một tay linh lực, một tay ma lực, chân thần cảnh cửu cấp đỉnh thực lực toàn bộ dùng đến, ẩn chứa thật lớn lực lượng linh lực cùng ma lực phản phất hai điều cự long từ vân thường lòng bàn tay bay ra, đem thần chắc cuốn quanh lên, một đen một trắng rất là rõ ràng. Thủy tinh cầu lập tức phảng phát sống lên giống nhau, chuyển động lên, tốc độ từ chậm đến mau, thẳng đến nhìn không tới thủy tinh cầu, chỉ nhìn đến hắc bạch giao nhau linh lực cùng ma lực, thủy tinh cầu. Biến thành hắc bạch văn thật lớn hình cầu. Vân thường nhắm hai mắt, cường đại tinh thần lực trào ra, trong phút chốc nàng thần thức liền tiến vào thần chắc thủy tinh cầu nội, hư hảo vân thường thân ảnh mở mắt. Thấu chương xong Chương 714 kết quả giống nhau. Chương 714 kết quả giống nhau. Hắc bạch giao nhau thật lớn hình cầu ở vân thường đỉnh đầu xoay tròn, vân thường dối khai cánh tay nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích. Nàng đoán trước phương thức cùng nửa tháng cùng đạm đài niệm không giống nhau, bọn họ hai người đoán trước kết quả mọi người đều có thể nhìn đến, mà vân thường đoán trước kết quả chỉ có nàng chính mình có thể nhìn đến, hơn nữa là người lạc vào trong cảnh. Phía dưới người mặt ngoài đều thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng kỳ thật đều thực khẩn trương, đã muốn biết kết quả, lại không dám quấy giày vân thường. chỉ có thể chờ. Vân thường này vừa đứng chính là nửa canh giờ, nếu không phải nàng tinh thần lực cường đại, thật đúng là chống đỡ không được. Thân thức hóa thành hư thể vừa mở mắt, liền thấy được dưới chân rộng lớn thiên linh đỉnh, sơn xuyên, con sông, thành thị, như vậy rõ ràng từ nàng dưới chân hiện lên, từng đạo lưu quang ở bên người nàng bay qua, vân thường về phía trước nhanh chóng thổi đi. Một tòa cung điện xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng ngần ra. Này tòa cung điện chính là nửa tháng đoán trước ra tới kia một tòa hoàng cung, chỉ là hiện tại càng thêm chân thật hiện ra ở nàng trước mắt. Nàng bay tới hoàng cung trước cửa, rõ ràng nhìn đến cửa cung thượng bút tẩu long xà hai chữ hoàng cung, vân thường nhìn kia hai chữ một hồi lâu, mới đến đến cửa cung trước, nàng vừa đến, cửa cung lập tức mở ra, nàng tiến vào trong hoàng cung, bên trong kim bích huy hoàng trình độ là nàng trước nay chưa thấy qua. Chính là thần ma đại lục sáu đại thần hoàng hoàng cung cùng này tòa hoàng cung căn bản cũng vô pháp so. Nàng phiêu phù ở trong hoàng cung mỗi một chỗ, nơi đi đến, các môn tự động mở ra làm nàng tiến vào ở nàng đem toàn bộ hoàng cung đều đi rồi một lần sau, thần thức rộng mở thối lui đến hoàng cung bên ngoài, chỉ thấy một đạo kim quang xẹt qua, một cái kim long từ trên trời giáng xuống, rơi vào hoàng cung bên trong. Ngay sau đó một đạo ánh sáng tím từ trong hoàng cung dâng lên. Bao phủ ở hoàng cung phía trên. Vân thường chố mắt đồng thời, thân thức rời khỏi thân chắc. Quấn quanh ở thủy tinh cầu bên ngoài linh lực cùng ma lực tiêu tán, xoay tròn thủy tinh cầu cùng yên lặng xuống dưới. Sân thượng phía dưới người đều nhìn vân thường. Vân thường chậm rãi mở mắt ra, thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn thủy tinh cầu. Ánh mắt thâm lại thâm, đem thần chắc thu hồi trong không gian, xoay người hạ sân thượng. Nàng không có ngự không mà xuống, mà là từng đoạn đi xuống tới. Đi đến phía dưới, tâm tình đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đạm đài niệm cùng nửa tháng nhìn Vân Thường, muốn biết nàng đoán trước kết quả như thế nào. Kết quả giống nhau, ta thấy được hoàn chỉnh cung điện, ở bên trong đi rồi một vòng, ra tới sau, một cái kim long rơi vào cung điện chung, sau đó cung điện trên không đã bị một tầng màu tím quang mang bao phủ. Vân Thường đơn giản đem chính mình đoán trước ra tới kết quả nói một chút. Đạm đài niệm cùng nửa tháng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hai người đoán trước kết quả tuy rằng cũng là chuẩn xác, nhưng là lại không có vân thường dùng thần chắc đoán trước ra tới càng kỹ càng tỉ mỉ. Cha, sư phụ, vân thường đi đến vân tử thư cùng lịch chín trước mặt. Ra chuyện gì? Vân tử thư hỏi. Không có gì, chính là có người ở 10 tuổi thời điểm biết trước các ngươi vừa mới nhìn đến sự, cụ thể hắn đoán trước ra tới chính là cái dạng gì còn không biết, rốt cuộc hắn 10 tuổi khi năng lực hữu hạn nhưng khẳng định cùng cái này có quan hệ, đạm đài gia cùng thủy gia dã tâm không nhỏ, đều không thỏa mãn ở đệ nhất đệ nhị gia tộc vị trí, bọn họ hẳn là đều muốn vấn đỉnh hoàn toàn. Vân Thường đơn giản đem bọn họ phỏng đoán nói một chút. Nha đầu, ngươi tuy rằng đoán trước gia thiên linh đỉnh đem có hoàng giả xuất hiện, nhưng là cũng không thể đoán trước ra là ai có buồn sự này, đúng không? Ngịch Chín hỏi. Vân Thường gật gật đầu, chúng ta ba người đoán trước chung một người cũng không xuất hiện, ai là hoàng giả đích xác không biết vậy các ngươi là nghĩ như thế nào nghịch chín hỏi đi một bước xem một bước đi vân thường cùng phương đông nhan liếc nhau nàng cũng không biết làm sao bây giờ kỳ thật chỉ cần không cùng chính mình đối nghịch không phải chính mình kẻ thù nàng đến là không sao cả ai trên bàn ngôi vị hoàng đế nhưng là đạm đài gia cùng thủy gia là khẳng định không được nếu thiên đạo như thế nàng chỉ có thể tiếp tục cùng thiên đạo đấu Các người đoán trước chung không có hoàng giả người này, có hay không cái này khả năng, có phải hay không hắn còn không có trưởng thành lên, còn không có cụ bị hoàng giả chi khí. Nghịch chín mày ninh ninh. Có cái này khả năng. Phương Đông Nhan đông nhiên nói. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Phương Đông Nhan tiếp tục nói, thường nhi thần chắc cùng thần hầu nhất tộc đoán trước không phân cao thấp, hơn nữa nửa tháng cùng đạm đài niệm đoán trước kết quả cũng đều là một cái bộ dáng, kết quả là không sai được. Kỳ thật ta cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc Thiên Linh Đỉnh cùng mặt khác giao diện bất đồng. Nếu có một cái hoàng giả xuất hiện, thống nhất Thiên Linh Đỉnh, làm ba tánh, gia tộc, các thế lực lớn có cái người tâm phúc, mỗi loại sự tình có thống nhất quy tắc tới tuân thủ, ta tưởng Tây Vực chiến trường cũng liền sẽ không giống hiện giờ như vậy, rằng có gần ngàn năm còn không có kết thúc. Hơn nữa tùy thời còn sẽ có bị ma đánh bại nguy cơ tồn tại. Như vậy một phen lời nói làm mọi người sửng sốt. Phương Đông Nhan tự hỏi góc độ bất đồng, chỉnh sự kiện thoạt nhìn cảm giác liền không giống nhau, giống như thật sự liền không có như vậy bài xích xuất hiện một hoàng tộc. Chẳng qua, cái này hoàng giả tuyệt đối không thể là cựu tiêu địch nhân là được. Phương Đông Nhan khỏe môi tả tà, tà gợi lên. Vân thường nghe xong Phương Đông Nhan nói trong lòng cũng rộng mở sáng sủa lên, đối đạm đài thì thẩm, đem sân thượng thu hồi đến đây đi. Lại xoay người một ngửa nguyện nói, ta đi trước nhìn xem ta ca. Chờ hạ ngươi đem ma hoa thơm bản vẽ cho ta, trong chốc lát chúng ta còn phải rời khỏi. Nửa tháng gật gật đầu, luyện chế sân thượng không đội nếu ta yêu cầu có thể trước mượn đạm đại dùng, ngươi trước làm chuyện của ngươi đi. Biết, ta sẽ tìm thời gian luyện chế. Vân Thường ứng tiếng nói, đối những người khác nói, đều trở về đi. Mọi người tuy rằng cũng muốn đi xem Vân Dung, nhưng là cũng biết thần đàn phong không phải ai đều có thể đi lên. Nghịch Chín vì Vân Thường đã phá lệ làm nàng cha mẹ cùng ấn Lam Thanh lên rồi, bọn họ không thể lại được một tức lại muốn tiến một thước, cũng may lại có hai ngày, Vân Dung liền có thể tới Cựu tiêu đảo tu dưỡng, đến lúc đó lại xem hắn không mượn Vân Tử Thư bế lên phương Đông Cẩm, Nghịch Chín cùng Vân Thường, phương Đông Nhan cùng đi thần Đàn Phong. Vân Dung đã hảo rất nhiều, trên người nội thương, ngoại thương đều hảo, chỉ là bởi vì cánh tay nguyên nhân, còn không dám động. Chỉ có thể vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, trừ bỏ ngủ chính là ăn, ăn cơm còn muốn nương uy, này đãi nộ khi còn nhỏ cũng chưa hưởng thụ quá. Lúc này, liêu tâm âm cùng ấn Lam Thanh Chính bồi hắn nói chuyện, văn lễ cho hắn trên người khép lại tốt vết xẻo bôi khư xẻo thuốc mỡ. Thân y gì cùng cha như thế nào còn không có trở về, Cửu tiêu đảo xảy ra chuyện gì? Vân Dung lo lắng hỏi, rốt cuộc muội mội hai vợ chồng cũng chưa ở. Không thể có chuyện gì. Nếu là có việc cha ngươi đã sớm trở về nói cho chúng ta biết. Liêu tâm âm cùng ấn Lam Thanh, văn lễ đều có thể từ cung điện môn nhìn đến bên ngoài cửu tiêu đảo bạo khởi rất nhiều lần quang mang, còn có kia quang mang chung hình ảnh, nhưng là không dám nói cho vân dung, sợ hắn lo lắng suốt ruột. Ba người trong lòng cũng thực lo lắng, cuối cùng quang mang là linh lực cùng ma lực cộng đồng hình thành, thời gian liên tục dài nhất, nhưng là bọn họ cái gì hình ảnh cũng không thấy được. cho nên trong lòng mới càng sốt ruột. Vân Dung không có nói cái gì nữa, hắn cảm giác được ba người tâm thần không yên, tất nhiên là có chuyện gì gạt hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa tiến vào mấy người, Vân Dung mới vừa cảm giác được có người tiến vào liền nghe thấy tiểu cẩm nhi thanh âm truyền đến, cứu cứu, ngươi có hay không tưởng cẩm nhi? Suy nghĩ, rất muốn tiểu cẩm nhi. Vân Dung nhìn đến bổ nhào vào mép giường lưu loát bò lên trên giường băng ở trên mặt hắn hôn một cái tiểu nhân nhi. Mềm lòng mềm, ấm áp, cũng thả xuống dưới. Bởi vì hắn thấy được đi theo tiểu cẩm nhi phía sau muội muội cùng Phương Đông Nhan, trải qua quá một lần sinh tử, hắn tâm cảnh đã xảy ra rất lớn biến hóa, chỉ cần là người không có việc gì chuyện khác hắn đều không lo lắng. Ở sinh tử trước mặt, bất luận cái gì sự đều là bé nhỏ không đáng kể. Phương Đông cẩm một đôi xinh đẹp mắt phượng tức khắc cười mị lên, đáng yêu cực kỳ. Vân Dung nâng lên tay trái xoa xoa đầu của hắn. Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện. Vân thường đi vào trước giường, thấy ca ca sắc mặt hảo rất nhiều, tinh thần đầu cũng nhiều, lại xem hắn cánh tay, năm căn ngón tay có thể linh hoạt động. Hắn cảm thấy hiện tại này tay hẳn là liền trường hảo, chính là nghịch chín không cho hắn động, nhất định phải nằm đủ 5 ngày lại động. Hắn tự nhiên là không dám động, mất mà tìm lại cánh tay hắn so với ai khác đều quý trọng. Dưỡng hảo cánh tay sau, hắn còn muốn khôi phục tu vi. Tuy rằng cánh tay muội muội giúp hắn luyện chế ra một con con dối cánh tay tới, cùng chính mình không có gì khác nhau, nhưng là phía trước đoạn rất cánh tay khi mất đi tu vi là thật đánh thật mất đi, yêu cầu thời gian tu luyện trở về. muội cựu tiêu đảo xảy ra chuyện gì? Vân Dung hỏi. Vân thường ánh mắt ở nhà mình mẫu thân cùng ấn Lam Thanh còn có sư huynh trên người sẽ qua, biết bọn họ bởi vì không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì không nói cho ca ca. Không xảy ra việc gì. Là ta dùng thần khí thần chắc đoán trước một chút thiên linh đỉnh số phận, làm cho động tĩnh có điểm đại. Nàng không có dấu giếm đem hai ngày này sự đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, bao gồm bọn họ ở ôm nguyệt cắt cha được đạm đài ra cùng thủy ra sự. Nghe xong nàng lời nói, vân dung như mày, các ngươi có cái gì ý tưởng? Nói lời thật lòng, tuy rằng hắn rất muốn báo thù, nhưng là hắn nhưng không hy vọng bởi vậy là muội muội bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong đi. Tường đi trước xác định một chút đạm đài gia cấm địa rốt cuộc là tình huống như thế nào, sau đó nghĩ cách làm cho bọn họ chó căn chó. vân thường đem nàng cùng phương đông nhan ý tưởng nói ra. đạm đài gia nếu đem nơi đó thiết vì cấm địa, nhất định sẽ phái tu vi mạnh nhất người bảo hộ ở nơi nào, các ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không cần đại ý. vân dung dặn dò nói, hắn biết cản cũng ngăn không được muội muội, muội muội cho tới nay liền rất có chú ý. Hơn nữa chưa bao giờ biết sợ hãi là vật gì, căn bản là chưa sợ qua người nào, huống chi lần này chính mình thiếu chút nữa đem mệnh công đạo, nàng càng sẽ không thu tay lại, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ đem chính mình an nguy phóng tới đệ nhất vị. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không làm nương lại đem đôi mắt khóc thành đào. Vân Thường cười nói, liêu tâm Âm nghe vậy bật cười, chính mình lần đầu tiên ở nhi nữ trước mặt như vậy thất thố, chính là kia không phải cũng là quá tuyệt vọng sao. Nhi tử hơi thở thoi thóp không biết có thể hay không cứu sống, còn ném một con cánh tay, gác ở đâu cái mẫu thân trên người cũng chịu không nổi. Cùng ca ca hàn huyên trong chốc lát, lại đi theo sư phụ nói trong chốc lát lời nói, vân thường trở lại cựu tiêu đảo, cầm nửa tháng hỏa ma hoa thơm bản vẽ, một nhà ba người lại rời đi. Mục tiêu lần này là vạn triều thành đạm đài gia cấm địa, vợ chồng hai người rất điệu thấp, xuất hiện ở vạn triều thành khá xa một chút địa phương. Từ bọn họ nơi này vừa lúc có thể nhìn đến vạn triều thành nam thành môn cùng bị đạm đài ra hoa vì cấm địa nam sơn. Thấu chương xong Chương 715 tham quan một chút. Chương 715 tham quan một chút. Phương Đông Cẩm An tĩnh hoa ở nhà mình cha trong lòng ngực, nhìn nơi xa sơn, cùng trong đầu bản đồ trùng hợp lên. Chính là nhìn một hồi lâu, cũng không thấy ra tới kia chín tòa sân phòng, thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi, cha. Cẩm Nhi như thế nào không thấy được kia chín tòa sân phong? Đó là bởi vì, toàn bộ Nam Sơn đều bị ảo trận vòng đi lên, chúng ta nhìn đến chỉ là bọn hắn muốn cho người ngoài nhìn đến, Nam Thành ngoài cửa con đường kia thấy được sao? Phương Đông nhan cấp Nhi tử giải thích nói. Thấy, vẫn luôn kéo dài tiến Nam Sơn bên trong. Phương Đông cẩm chỉ vào cuối đường nói. Kia cũng là ảo ảnh. trên thực tế nam thành môn đến nam sơn chẳng những cô ảo trận còn có rất mạnh phòng ngự công kích tương kết hợp tinh trận là kiểu cấp tinh trận sư bày ra chính bọn họ là ngồi chuyển tống trận đi nam sơn có người muốn từ con đường này đi vào liền sẽ bị tinh trận công kích thần giai ngũ cấp dưới tu vi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ thần giai bắt cấp dưới tu vi người cũng sẽ trọng thương phương đông nhan cấp nhi tử kỹ càng tỉ mỉ giải thích đạm đài gia ở nam sơn bố cục và tinh trận thật là lợi hại phương đông cẩm mắt phượng tinh tinh lượng nói có nghĩ học phương đông nhan nhận cơ hội hỏi tưởng hiện tại đi học được không phương đông cẩm lập tức đem đầu nhỏ điểm cùng ga con mổ thóc giống nhau dùng một bộ ta tưởng ở liền muốn học ánh mắt chờ mong nhìn phương đông nhan hảo cẩm nhi trước tới cảm thụ một chút tinh lực phương đông nhan rất thống khoái bắt đầu giáo thụ tinh trận cơ bản tri thức cái gì là tinh lực phương đông cầm hỏi Tinh lực chính là đem linh lực hoặc là ma lực, thay đổi thành một loại lực lượng, loại này lực lượng có thể ngưng kết thành ngôi sao, một viên tinh đại biểu một cấp bậc. Phương Đông nhan một tay ôm nhi tử, một cái tay khác bắt tay trưởng mở ra, sau đó thả chậm chính mình tốc độ, ngưng ra một ngôi sao tới, cấp nhi tử xem. Phương Đông cẩm tò mò nhìn nhà mình cha trong tay ngôi sao, muốn rỗi tay đi lấy, bị Phương Đông nhan né tránh, này viên ngôi sao là cha, ngươi lấy không được, sẽ công kích ngươi. Ngươi muốn liền phải chính mình ngưng ra một viên tới. Phương Đông Cẩm nghe vậy rỗi khai chính mình là tay nhỏ, nhìn xem nhà mình cha trong tay ngôi sao, sau đó bắt đầu dựa theo nhà mình cha giải thích ngưng tụ tinh lực. Vân Thường ánh mắt trước sau rừng ở Nam Thành Môn đến Nam Sơn Thượng, nàng tinh trận sư cấp bậc ở bát cấp thượng dừng lại đã nhiều năm, đây là một cái thực tốt cơ hội, Phương Đông Nhan tự nhiên cũng biết đây là cái cơ hội tốt, cho nên mới sẽ kiên nhẫn ở một bên giáo nhi tử. Cấp vân thường thời gian chính mình lĩnh ngộ cửu cấp tinh trận ảo diệu. Toàn thân tâm bắt đầu lĩnh ngộ này, vân thường càng xem càng cảm thấy cựu cấp tinh trận ảo diệu rất thú vị. Từng đạo phức tạp tinh trận đồ xuất hiện ở nàng thức hải trung, nàng không ngừng biến hóa những cái đó đường cong, sửa đúng lý giải sai lầm địa phương, người đã tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới trung đi. Phương Đông Nhan thấy thế giơ tay ở bọn họ chung quanh bày ra một cái ảo trận, che lấp trụ bọn họ thân ảnh. Vạn nhất có người đi ngang qua cũng sẽ không nhìn đến bọn họ Phương Đông cẩm nhìn nhà mình cha trong tay mười viên ngôi sao tức khắc cái miệng nhỏ trưởng thành hình tròn Trong mắt đối nhà mình cha sùng bái ngôi sao nhỏ đã tụ tập thành biển sao Ở trong lòng hô một câu Hoa, wow, cha thật là lợi hại Nhi tử đối chính mình sùng bái đúng là làm hắn tích cực học tập cơ hội tốt Phương Đông nhan lấy ra một cái cái đệm Ôm nhi tử ngồi ở mặt trên Sau đó bắt đầu không chê phiền lụy cấp nhi tử giảng giải tinh trận nguyên lý. Vân Thường vừa tiến vào cảnh giới chính là ba ngày, đương nàng từ cảnh giới trung tỉnh táo lại, nhìn đến nhi tử trong tay đang ở thưởng thức một quả ngôi sao nhỏ, khỏe miệng nàng vừa kéo, nhi tử đã ngưng ra một ngôi sao tới. Hắn đây là vượt qua tinh trúc sư trực tiếp trở thành một bậc tinh trận sư. Này yêu nghiệt trình độ so với bọn hắn hai vợ chồng còn muốn dò người. Phương Đông Nhan cũng thực bất đắc dĩ. Hắn chỉ là tưởng lãnh nhi tử nhập môn mà thôi, không thể tưởng được ba ngày thời gian nhi tử là có thể ngưng ra ngồi sao tới. Cha, một bậc tinh trận sư có thể kiến tạo tinh trận sao? Phương Đông Cẩm chơi đủ rồi ngồi sao hỏi. Có thể, nhưng là ngươi trước luyện tập kiến tạo phong ốc kiến trúc đi, chờ ngươi có thể thuần thụ kiến tạo phong ốc cùng kiến trúc thời điểm, cha sẽ dạy ngươi kiến tạo tinh trận. Tổng không thể còn sẽ không đi liền phải phi đi. Một ngụm ăn cái mập mạp sự cũng không thể làm. Cho nên Vương Đông Nhan thực kiên định làm nhi tử đi luyện tinh trúc sư mới luyện kiến tạo phong ốc. Nhân ra đều là trước luyện kiến tạo phong ốc, sau đó thăng cấp thành một bậc tinh trận sư, nhà hắn nhi tử hảo, trước thăng cấp thành một bậc tinh trận sư, sau đó lại trở về luyện kiến tạo phong ốc. Không có biện pháp, đây là ác không thể thiếu kiến thức cơ bản, nếu ngươi đều không thể thuần thụ kiến tạo phong ốc, làm sao có thể kiến tạo hảo phức tạp tinh trận. Dùng cái gì kiến tạo phong ở? Phương Đông Cẩm nghe vậy thực cảm thấy hứng thú hỏi. Cục đá. Phương Đông Nhan không khách khí chỉ chỉ phía sau cục đá đôi. Vân Thường vô ngữ nhìn Phương Đông Nhan, người đây là muốn cho nhi tử trước luyện tập phách cục đá sao? Phương Đông Cẩm không biết nguyên do, còn thực hưng phấn, dọn lại đây một cục đá, dùng tinh lực đem cục đá biến thành hắn trong ấn tượng thạch lạch. Vân Thường nhìn xem Nam Sơn, đối phương Đông Nhan nói, chúng ta vào xem đi. Hảo. Phương Đông Nhan nhìn nhìn đại am xuống dưới sát trời ứng tiếng nói, thiên lập tức liền phải đen, đúng là cái cơ hội tốt. Nhi tử, chờ có thời gian lại luyện tập. Nói chuyện công phu, Phương Đông Nhan ôm Nhi tử, nắm tức phụ tay, buôn Nam Sơn ngự không mà đi. Đi vào Nam Sơn Hạ, vân thường đem Nhi tử đưa vào chính mình trong không gian. Ở trong không gian, Nhi tử có thể nhìn đến bên ngoài hết thảy. rốt cuộc nơi này có khả năng có đạm đài gia tu vi mạnh nhất người đóng giữ. Bọn họ không thể làm nhi tử mạo hiểm. Vân Thường đây chính là lần đầu tiên phá giải cựu cấp tinh trận. Nếu phá giải thành công, nàng liền sẽ thuận lợi thăng cấp thành cựu cấp tinh trận sư. Phương Đông Nhan đi ở nàng bên cạnh, nhìn nàng trong tay động tác, vạn nhất nàng nếu là sai rồi, hắn có thể kịp thời sửa đúng. Vân Thường muốn đồng thời phá giải ảo trận cùng công kích tinh trận, mà này hai cái tinh trận đều là cựu cấp, cho nên khó khăn rất lớn. Ngay từ đầu, tốc độ rất chậm. Phương Đông Nhan cũng không nổi, nàng đi một bước hắn liền theo sau một bước, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, vân Thưởng tốc độ cũng dần dần nhanh lên. Mặc dù là như vậy, vân Thưởng cũng đến nửa đêm giờ tí mới hoàn toàn giải khai tinh trận, nhìn trong tay chín viên ngôi sao, vân Thưởng như chi cánh môi nết lên sung sướng độ cung, rốt cuộc lại tấn một bậc. Mà lúc này, bọn họ trước mắt tình cảnh đã thay đổi. Nơi này nơi nào còn có cái gì núi rừng, một thân cây đều không có. Từ vạn triều thành nam thành môn đến nam sơn, là một cái rộng lớn dùng màu trắng ngọc thạch phô liền lộ. Con đường này trung gian phô liền chính là to rộng tứ phương ngọc thạch, hai sườn là tiểu khối ngọc thạch. Trung gian con đường này chỉ có thể đi một người, hai sườn mỗi sườn đều có thể đi song song đi chín người. Như vậy rõ ràng cấp bậc phân chia, hai người vừa thấy liền biết làm gì vậy dùng. Quan trọng nhất chính là, lộ hai sườn dựng thẳng lên một đám điêu khắc bàn lòng cây cột. Mỗi cái cây cột mặt trên đều đỉnh một viên trậu rửa mặt lớn nhỏ ánh huỳnh quang thạch viên cầu, lúc này nửa đêm, nguyên bản nên là đèn nhánh, chính là nơi này lại như ban ngày giống nhau sáng ời. Hai người liếc nhau quay đầu hướng nam sơn bên này nhìn lại, này vừa thấy, hai người đôi mắt đều co rụt lại, đặc biệt là vân thường. Con đường này cuối là một tòa hoàng cung, nay tòa hoàng cung ngoại hình cùng vân thường bọn họ đoán trước ra tới cung điện giống nhau như lúc. hơn nữa này tòa cung điện vừa lúc kiến tạo ở chín tòa sơn phong tối cao kia một đỉnh núi trước mà lấy cung điện vì trung tâm mặt khác bốn tòa sơn phong trình vòng tròn đối xứng ở hoàng cung hai sườn dỗi thân khai toàn bộ hoàng cung kim bích huy hoàng hoàng cung trên tường thành từng hàng ánh huỳnh quang thạch đem hoàng cung hình dáng chiếu rọi thực rõ ràng tuy rằng hai người khoảng cách cung điện còn có rất xa khoảng cách nhưng là cũng có thể cảm nhận được này tòa hoàng cung sở mang đến khí thế Đứng ở chỗ này lại xem vạn triều thành, quả thực chính là một cái sống nghèo, nếu đạm đài gia mục đích đặt thành, vạn triều thành tưởng thành sẽ bị dỡ bỏ, sẽ một lần nữa kiến tạo một tòa hoàng thành xuất hiện đi. Hai người rộng mở nhớ tới ở đạm đài gia tin tức nhìn đến, đạm đài ra nơi thành trước kia cũng không kêu vạn triều thành, chính là ở đạm đài ngọc 10 tuổi năm ấy sửa. Hai người liếc nhau, nguyên lai like vạn triều hai chữ mục đích là mục đích này, vạn triều. Là muốn cho sở hữu thiên linh đỉnh người đều tới đây chiều bái bọn họ đạm đài ra sao? Khó trách đạm đài ra khắp nơi gom tiền, như vậy một tòa hoàng cung cũng không phải là một sớm một chiều là có thể kiến tạo lên. Vân Thường thở dài nói, không nói đạm đài ra ở mặt khác chỗ gom tiền phương pháp, chính là bán ngọc hồ lô, nhưng chính là một bút không nhỏ thu vào. Bọn họ vì gom tiền cư nhiên tinh kế thần hầu nhất tộc thiếu chút nữa di tộc, này vẫn là bọn họ biết đến, không biết đâu. Có bao nhiêu người cùng gia tộc bởi vậy đã chịu hám hại. Thiên đạo xác định muốn như vậy gia tộc trở thành thiên linh đỉnh hoàng tộc, đây là có bao nhiêu hà ta. Nhìn dáng vẻ chỉ là kiến tạo nổi lên ngoại hình, bên trong giống như còn ở thi công. Phương Đông Nhan đã nhận thấy được trong hoàng cung có người suốt đêm ở làm việc. Qua đi tham quan một chút đi. Vân Thường mắt hạnh níu lại. Hảo! Phương Đông Nhan theo tiếng. Vân Thường lấy ra hai chương ẩn thân phụ. một người dán lên một trường, nếu xác định nơi này thật là đạm đài gia dạ tâm bành trướng địa phương như vậy không cần tưởng cũng sẽ có cao thủ canh giữ ở trong hoàng cung tuy rằng bọn họ hiện tại đều là chân thần cảnh cựu cấp tu vi nhưng là đạm đài gia đều chuẩn bị thành như vậy chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến có người phản đối làm sao bây giờ cho nên đạm đài gia hẳn là cũng có đột phá hư không kính cường giả vân thường rất là vô ngữ Đạm đài gia cùng thủy gia đều có như vậy cửa người ở, lại vì chính mình tư lợi che giấu lên, làm như vậy nhiều vô tội người đi Tây vực chiến trường dùng sinh mệnh chống cự ma, chỉ bằng điểm này, bọn họ cũng không có tư cách ở thiên linh đỉnh trở thành hoàng giả. Rộng lớn đại khí cửa cung gắt gao đóng cửa, hai người dừng ở cửa cung trước. Vân thường lắc đầu, chỉ là giống nhau mà thôi. Điểm này, vân thường so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bởi vì chỉ có nàng thấy được hoàn chỉnh hoàng cung là cái dạng gì, trong hoàng cung mỗi một chỗ nàng đều nhớ rõ danh mạch. Làm sao vậy? Phương Đông Nhan thấp giọng hỏi nói. Giống nhau thần không giống. Phương Đông Nhan nghe vậy ha hả cười, ngạo kiều nói, này thuyết minh đạm đài ngọc cũng chỉ là đoán trước tới rồi một cái ảnh hưởng mà thôi. Không có thường nhi lợi hại. Vân Thường tuy rằng nhìn không thấy hắn biểu tình, nhưng là đoán cũng đoán đến, người này thật là, này cũng làm người đắc ý. Hai người thu liễm trên người hơi thở, ngự không dựng lên, chuẩn bị từ trên không đi vào bên trong nhìn xem, vừa mới ngự không dựng lên, bọn họ đã bị bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Thấu chương song. Chương 716 chân chính thai nạn Chương 716 chân chính thai nạn Trong hoàng cung đích sắc không tu sửa hảo, có rất nhiều tinh trận sư ở bên trong bận rộn, này đó tinh trận sư cấp bậc đều không cao. Mà kiến tạo hoàng cung tài liệu đều là từ các giao diện cướp đoạt tới lấy độ cứng nổi danh tài liệu, cho nên muốn muốn kiến tạo lên, thực tiêu hao bọn họ tinh lực, tiến triển rất chậm. Nhưng là này không phải làm cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân. Bởi vì bên trong còn không có kiến tạo hảo, cho nên không địa phương rất lớn, mà lúc này, không địa phương cư nhiên có một cái truyền tống trận, mà truyền tống trận bên cạnh có một cái thật lớn nhà giam, bên trong đóng lại rất nhiều người. Mà truyền tống trận còn hướng ra truyền tống người, truyền tống ra tới người đều bị quan vào nhà giam, thô sơ giản lược tính một chút, ước chừng có bốn năm trăm người. Quan trọng nhất chính là những người này đều là long tộc người, vân thường thậm chí ở bên trong thấy được mấy cái gặp qua gương mặt. Bọn họ đều là long tộc người. Phương Đông Nhan vẻ mặt nghiêm lại. Lúc này hai người minh bạch, tính kế long tộc phía sau màn người chính là đạm đài gia tộc. Bọn họ nguyên bản muốn dùng tuyệt long thảo làm long tộc tự nhiên mà vậy đem thực lực giang xuống, sau đó dùng giải dược khống chế được long tộc, như vậy liền miễn đi thuần hóa long tộc này khó nhất hoàn thành một quan. Chính là long tộc tuyệt long thảo đã bị phát hiện, bị hủy một cây không dư thừa, hiện tại long tộc người đã từng đối tuyệt long thảo có bao nhiêu yêu thích, hiện giờ liền có bao nhiêu căm hận. Đây là này nhất chiêu không thể thực hiện được sau, bọn họ lại thay đổi chiêu số. Đây là thế ở phải làm muốn tổ kiến một con long sùng chiến đội. Chính là long tộc sức chiến đấu như vậy cường đại, bọn họ là như thế nào trộm tới nhiều như vậy long tộc người. Phương Đông Nhan truyền âm cấp vân thường nói, đừng nóng nội, chúng ta trước điều tra một chút. Hai người hướng truyền tống trận trước mặt đi đến, truyền tống trận trước mặt có rất nhiều chân thần cảnh bắt cấp người thủ, mà nhà giam là dùng khốn long khóa dây xích bệnh thành, nhà giam ngoại còn có vây trận này đó long tộc người căn bản vô pháp chạy đi. Đêm nay còn muốn truyền tống bài lần. Chúng ta còn có hay không thời gian tu luyện? Một cái thủ vệ thấp giọng hỏi người bên cạnh. Không biết, Nghe mặt trên ý tứ là muốn lộng một ngàn chỉ long tới. Rốt cuộc thuần hóa trong quá trình rất nhiều phản kháng mãnh liệt long sẽ chết đi. Mấy ngày hôm trước đều là mỗi ngày truyền tống bảy tám thứ. Hai ngày này nghe nói long tộc thực cảnh giới. Cho nên long không hào bát. Hôm nay thời gian lâu như vậy, mới truyền tống hai lần. Này đều đã nửa đêm. ta xem nhiều nhất cũng liền lại một lần. Này đó Long có thể thuần phục sao? Quẳng như vậy nhiều làm gì, chúng ta bất quá là chi thứ, đạm đài ra lại huy hoàng, chúng ta cũng là bị nô dịch phân, có thời gian liền tu luyện, nếu có thể đột phá cuối cùng một bước, chúng ta liền hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh. Người nọ nhất không nổi cái gì hứng thú nói. Cũng là, chúng ta tu vi thiên phú tốt như vậy, còn không phải bị vòng ở chỗ này bảo hộ cái này cái gì đạm đài ra tương lai thiên hạ. Cùng chúng ta có quan hệ gì, lộng không tốt, trước tôi mạng chính là chúng ta, không bằng hảo hảo tu luyện. Hư, đừng nói nữa, chờ hạ lao tổ trở về nghe thấy, đêm nay chúng ta mệnh liền không có, chết tử tế không bằng lại tồn tại, ta còn không muốn chết đâu. Hai người đều im tiếng, ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận khẩu, bởi vì nơi đó lại sáng lên. Vân Thường cùng Phương Đông Nhàn cũng nhìn về phía truyền tống trận khẩu, một trận ánh sáng hiện lên. Lại một đám long tộc người bị truyền tống lại đây, những cái đó thị vệ lập tức tiến lên đem người áp giải tiến nhà giam. Lần này truyền tống tới 8 người, cuối cùng ra tới chính là một cái đầu bạc râu bạc trắng lão giả, hắn kia một thân hư vô hơi thở, làm vân thường cùng phương đông nhan nhịn không được nín thở, mà vân thường quyết đoán dùng tinh thần lực đem hai người hơi thở bao bọc lấy. Quả nhiên, lão nhân kia ra tới sau, một đôi sắc bén đôi mắt bắn về phía bọn họ đứng địa phương, ngay sau đó như mày. nhìn một hồi lâu mới dịch khai ánh mắt. Thừa dịp cơ hội này vân thường lập tức mang theo phương đông nhan vào không gian, như vậy mỏng manh dao động lại làm cái kêu lão nhân nhìn qua, mà hắn thân mình nháy mắt liền đến vừa mới hai người đứng địa phương, dùng thần thức một lần một lần tìm tòi chung quanh, cái gì cũng không lục soát, hắn nghi hoặc nhìn lại xem, sau đó mới xoay người rời đi. Vân thường cùng phương đông nhan đồng thời tung một hơi, quá huyền, nếu không phải hai người quyết đoán vào trong không gian, Hậu quả không dám tưởng tượng. Hai người ở trong không gian không có lại đi ra ngoài, cái kia lão nhân hẳn là chính là vừa mới hai người trong miệng lão tổ, kia thân khủng bố Tu Vi khẳng định đã đột phá hư không kính. Xem ra, đạm đài gia quả nhiên là có hư không kính cường giả tồn tại, cũng không biết là liền này một cái vẫn là có mấy cái. Bằng hắn mất cảm là sẽ không cứ như vậy tin tưởng chính mình phán đoán có lầm, lúc này hắn khẳng định ở nơi tối tăm cảnh giới đâu. Hai người vừa ra đi liền sẽ phát sinh dê vào miệng cọp thảm kịch. "Cha, nương, cái kia lão nhân rất lợi hại." Phương Đông cẩm một trương non nớt khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nói. "Ân, loại tình huống này trước phải bảo vệ hảo tự mình minh bạch sao?" Vân Thường lập tức đúng lúc mà nói cho nhi tử. "Ân, chính là ta không có không gian." Phương Đông cẩm buồn bực nói. "Cha mẹ đều có không gian, hắn như thế nào liền không có đâu?" "Vậy ngươi còn muốn học luyện kim?" Xây dựng có thể chịu tải vật còn sống không gian yêu cầu tinh trận sư cùng luyện kim sư phối hợp mới được. Phương Đông Nhan nghiêm trang nói. Phương Đông Cẩm nghe vậy lập tức nói, ta đây cũng học luyện kim. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, phu quân, ngươi như vậy tính kế nhi tử hảo sao? Chờ nhi tử đạt tới có thể xây dựng có thể chịu tải vật còn sống không gian khi, ngươi xác định ngươi nhi tử còn cần không gian tị nạn. Thu được Vân Thường diễn ngược ánh mắt, Phương Đông Nhan ho nhẹ một tiếng. Chuyên âm nói, này không phải cổ vũ nhi tử nhiều học chút bản lĩnh sao. Vân thường nhìn nhi tử chớp động tinh quang, nóng lòng muốn thử đôi mắt nhỏ, không có nói cái gì nữa, đích xác, này nhất chiêu thực dùng được. Xem ra chúng ta muốn ở trong không gian đợi cho ngày mai buổi tối, cái kia lão nhân rời đi khi, ta đi cho các ngươi nấu cơm ăn đi. Vân thường xoay người hướng nhan vương trong phủ phong bếp đi đến, nàng vẫn là thích nhất nhan vương trong phủ phong bếp nhỏ. Nơi đó chịu tải bọn họ này một đời lúc ban đầu tương nộ cùng ở chung Không nói cho Long Hàn cùng Vân Diễn một tiếng Phương Đông Nhan nhìn về phía Vân thường hỏi Long Hàn liền không nói cho Đánh giá hiện tại loại tình huống này hắn cũng không có biện pháp Vân Diễn không thể gặp hắn Chờ ngày mai chúng ta nhìn xem trạng huống nghĩ ra biện pháp lại nói cho hắn Vân Diễn tuy rằng không phải sinh ra ở Long Tộc Đối Long Tộc cũng không có gì cảm tình Nhưng là nơi đó dù sao cũng là hắn cha sinh ra trưởng thành địa phương, vân thường không thể mắt thấy Long tộc diệt vong. Như vậy Long Hàn chỉ sợ trong lòng sẽ ấy náy cả đời đi. Phương Đông Cẩm thật cao hứng muốn đi xem mẫu thân đi nấu cơm, bị Phương Đông nhan cấp ôm lên, Cẩm nhi không phải muốn học luyện kim, cha này liền giáo ngươi. Phương Đông Cẩm nhìn xem mẫu thân bóng dáng, nghĩ nghĩ vẫn là học luyện kim đi thôi, rốt cuộc chính mình cũng không thể đi học nấu cơm. Vân thường làm tốt cơm, Một nhà ba người ngồi ở cùng nhau vừa ăn cơm, biên nhìn không gian bên ngoài nhà giam long tộc người. Bởi vì đạm đài ra mục đích là tổ kiến một cái long sủng chiến đội, cho nên những cái đó bị trộm tới long tộc người cũng không có đã chịu ngược đãi. Mặc dù là như thế, bởi vì căn bản vô pháp chạy đi, long tộc người một đám ngồi trên mặt đất, đều thực hoài phải. Mà trông coi bọn họ người không nhiều lắm, phải nói là căn bản không lo lắng bọn họ đào tẩu, cho nên chỉ có mấy người qua lại tuần tra. để ngừa ngoài ý muốn. Nếu đạm đài gia lão tổ đã trở lại, như vậy đêm nay khẳng định là sẽ không lại có long tộc người bị trộm tới. Vân Thường nhìn những người đó, cứu bọn họ vẫn là có thể làm được, nhưng là, như thế nào có thể ngăn cản lòng tộc người lại bị bắt lấy đâu? Phương Đông, truyền tống trận không có khả năng trực tiếp tới mặt khác trong không gian đi. Vân Thường đột nhiên hỏi nói, không thể, truyền tống trận chỉ có thể ở cùng không gian nội truyền tống. Phương Đông Nhan thực xác định nói, như vậy, cái này truyền tống trận cuối có phải hay không có đi long tộc thông đạo, hoặc là mặt khác biện pháp? Vân Thường lại hỏi, thường nhi ý tứ là, Phương Đông Nhan nhìn bên ngoài truyền tống trận dò hỏi ngữ khí nói, chúng ta ở tu vi thượng không phải đối thủ của hắn, nhưng là có giống nhau bản lĩnh so với bọn hắn cường A. Một đôi mắt hạnh còn thành trăng non, thường nhi là nói tinh trận, còn có luyện kim thuật. Vân Thường rảo hoặc cười, nếu chúng ta đem bọn họ đi Long tộc thông đạo cấp phong đâu? Biện pháp này đến là hành, chính là như thế nào bảo đảm bọn họ sẽ không từ mặt khác địa phương lại sáng lập một cái thông đạo. Phương Đông Nhan Phượng mâu trầm xuống tính kế lên. Vân Diễn, thỉnh ngươi tra lại đây một chuyến. Vân Thường cũng ý thức được vấn đề này, đem tu luyện chung Vân Diễn đánh thức. Chỉ chốc lát sau, Vân Diễn liền mang theo hắn cha cùng nhau lại đây. Vân Diễn vốn dĩ ở tu luyện. Bị vân thường đánh thức sau mới phát hiện không gian ngoại bị giam cầm long tộc người, tuy rằng hắn đối long tộc người không có gì ấn tượng tốt, nhưng là cũng không cho phép có người như vậy dẫm đạp long tộc uy nghiêm. Hắn lập tức kêu lên nhà mình cha tới vân thường nơi này, hắn nương vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Vân thường không có đối long hàn bùng ra không gian cấm chế, cho nên hắn là nhìn không tới không gian bên ngoài tình cảnh. Chủ nhân, bên ngoài là chuyện như thế nào? Vân diễn hỏi, long hàn trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc nhìn về phía vân thường tuyệt long thảo bị hủy long sủng chiến đội kế hoạch bị phá hư bọn họ hẳn là dùng cực đoan thủ đoạn trực tiếp đem long tộc người trộm tới mục đích là tưởng cưỡng chế tính thuần phục sau đó tổ kiến long sủng chiến đội vân thường nói làm long hàn tâm nhắc lên nguyên bản hắn cho rằng tuyệt long thảo sự giải quyết long tộc hẳn là không có gì thai nạn nơi nào nghĩ đến chân chính đại nạn mới đến long tộc người bị trộm tới nhiều ít Long Hàn hỏi, hiện tại ước chừng có bốn năm trăm người. Vân Thường nhìn mắt bên ngoài nói, đều là cái gì tuổi cái gì tu vi người. Long Hàn lại hỏi, bốn năm trăm người đối với mấy vạn dân cư Long Tộc tới nói đã không ít, Long Hàn tâm tình thực trầm trọng. Đều là tuổi trẻ người trung tu vi cao. Vân Thường đi qua Long Tộc, hiểu biết Long Tộc người trẻ tuổi tu vi, bị trộm tới những người này, hiển nhiên không phải tùy ý chảo mà là sớm đã có mục tiêu. Bọn họ dùng biện pháp gì trộm tới nhiều người như vậy. Long tộc thực lực hắn làm đã tưởng vương vẫn là thực hiểu biết, không đến mức không có năng lực phản kháng bị người bắt đi nhiều người như vậy a. Đạm đài ra có một vị lão tổ đã đột phá hư không kính, hắn tự mình đi chào người. Vân Thường giải thích nói, Long hàn ánh mắt co rụt lại, hư không kính cường giả, chính là đỉnh thực lực chính mình cũng không phải đối thủ. huống chi hiện tại chính mình chỉ có hai giọt tinh huyết ở, tu vi căn bản không đạt được đỉnh thực lực. Chẳng lẽ đây mới là long tộc long diệt tộc hủy tiên đoán dự báo tai nạn? Như vậy cường đại người tồn tại, long tộc nơi nào có chống cự năng lực? Thấu chương xong Chương 717 khắc tinh cứu tinh. Chương 717 khắc tinh cứu tinh. Vân thường đem long hàn cảm xúc biến hóa xem ở trong mắt, cũng không làm bộ làm tịch đem ý nghĩ của chính mình nói ra ra tới. Muốn cứu ra bị trộm tới người còn dễ dàng chút, chính là muốn ngăn cản bọn họ đi bắt người liền có chút khó khăn. Chúng ta vừa mới nghĩ ra một cái biện pháp chính là phong bọn họ đi hướng long tộc thông đạo. Chính là phong cái này thông đạo. Chúng ta lo lắng bọn họ còn có thể thông qua mặt khác thông đạo đi long tộc. Rốt cuộc từ thần ma đại lục xuyên qua biển sao là có thể đi long tộc. Long tộc cùng yêu tộc cũng có thông đạo. Mà yêu tộc lại không phải cái gì có hạn cuối chúng tộc. Thần hầu nhất tộc chính là bởi vì yêu tộc cùng đạm đài ra cấu kết thiếu chút nữa bị diệt tộc. Cho nên thỉnh ngươi tới, làm ớn. Biết. Long tộc có bao nhiêu điều đối ngoại thông đạo, có thể hay không đều phong thượng, chỉ để lại một cái từ long tộc long vương không chế ra vào thông đạo. Long hàn ngẩn ra, hán rộng mở minh bạch, long tộc tiên đoán, nuốt vàng tới tím, long diệt tộc hủy, kỳ thật là nói, nhi tử vân diễn sinh ra, là long tộc diệt tộc đại nạn cứu tinh, mà cái này cứu tinh chính là chỉ vân diễn chủ nhân vân thượng, nàng đã cứu long tộc một lần, hiện giờ lại muốn dựa nàng mới có thể làm long tộc thoát khỏi lần này đại nạn. Không biết vài vị trưởng lão biết sự thật sao, có thể hay không hối hận năm đó đối diện nhi làm hết thảy, Hắn làm chính mình cảm xúc trầm hạ tới, trước cảm tạ vân thường, sau đó nói, Long tộc đối ngoại thông đạo tổng cộng có 5 điều, biển sao chung kia một cái chính là Long Vương trong tay kia một cái, mặt khác 4 điều, phân biệt là, đi thông yêu tộc, ma tộc, phụ tộc cùng thiên linh đỉnh, thiên linh đỉnh này một cái, chỉ có thể nơi này người đi. Long tộc người là vô pháp thông qua cái kia thông đạo tới nơi này. Vân Thường nghe xong nhìn về phía phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, lưu lại biển sao kia một cái, đến lúc đó ta ở bên trong bày ra một cái tinh trận, chỉ có Long Vương cho phép ngoại tộc nhân tải có thể đi vào, mà Long tộc người muốn ra tới, cũng muốn Long Vương cho phép mới được, mặt khác chúng ta nghĩ cách phong kín. Bất luận cái gì một cái giao diện, Long tộc đều có thể thông qua thần ma đại lục đi. cho nên mặt khác thông đạo lưu lại ngược lại có thai hoàng ẩm, như vậy thật là an toàn nhất biện pháp. Vân thường nhìn về phía Long Hàn, do hỏi hắn ý tứ. Long Hàn không người thi lễ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau các ngươi dùng được đến Long Hàn địa phương, Long Hàn tuyệt đối sẽ không chối tử. Hiện giờ hắn đã dỡ xuống Long Vương vòng Nguyệt Quế, không thể đại biểu Long Tộc hứa hẹn, nhưng là chính hắn chủ vẫn là có thể làm. Ta là vì vân diễn. Rốt cuộc toàn bộ long tộc đều đem hắn đương khắc tinh, ta chính là muốn chứng minh, vân diễn không phải khắc tinh, mà là bọn họ cứu tinh. Vân thường thực trắng ra nói, ta minh bạch, diễn nhi vận khí thực hảo, nhận cái hảo chủ tử. Long hàn chân thành nói, vân diễn nghĩ đến lúc trước chính mình chính là không muốn nhận vân thường là chủ, khuôn mặt tức khắc đỏ. Vân thường ôn hòa cười, ai làm hắn ai cũng không tạp, cố tình từ trên trời giáng xuống tạp tiến ta trong lòng nước đâu. Đây là chúng ta duyên phận. Vân diễn nghe xong vân thường nói, khóc khóc khuôn mặt nhỏ hiện lên một tầng ấm áp ý cười. Còn muốn phiền toái ngươi đem Long tộc này mấy chỗ thông đạo họa ra tới, sau đó kỹ càng tỉ mỉ cho chúng ta giảng giải một chút, chúng ta thời gian không nhiều lắm, muốn hành động liền phải mau chóng. Nếu không ta lo lắng bọn họ bắt không được người, sẽ áp dụng càng cực đoan biện pháp. Vân thường đối Long Hàn nói. Long Hàn biểu tình ngưng trọng, hắn biết Vân thường nói không phải hù doa người. Tay vừa động, một cái long tộc bản đồ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hắn chỉ vào mặt trên địa phương, đem 5 điều thông đạo vị trí chỉ ra tới, sau đó kỹ càng tỉ mỉ giảng giải thông đạo tình huống. Nghe xong Long Hàn giảng giải sau, phương Đông Nhan bắt đầu tính toán lên, phong thượng thông đạo, chia làm hai bước, nhưng là hai bước muốn đồng thời tiến hành, chính là tạc hủy thông đạo đồng thời phong thượng long tộc kia một bên nhập khẩu, để tránh kia địa phương trở thành long tộc không gian nhất bạc nhược địa phương. bị người có tâm lại một lần lợi dụng vân thường cùng phương đông nhan hai người nghiên cứu lên tạc hủy thông đạo vân thường sở chứng nhất chính là muốn phong thượng nhập khẩu chẳng những yêu cầu cường đại tinh lực còn cần giống nhau phong ấn thần khí lại là cái nhập khẩu yêu cầu phong thượng cũng chính là yêu cầu bốn cái phong ấn thần khí hai người nghiên cứu sau vân thường liền đi dùng thần thiết luyện chế cái này phong ấn thần khí rốt cuộc thần thiết chỉ có nàng trong không gian ngọn lửa có thể luyện chế chờ lôi kiếp vọt tới khi Thời gian đã tới rồi ngày hôm sau chẳng vạng, sắc trời hơi chút có chút đen, truyền tống trận trước đã nhiều rất nhiều thủ vệ người. Mà truyền tống trận trước đôi khởi một đống lớn thượng đẳng linh thạch, hẳn là truyền tống trận dùng, chính là truyền tống trận nơi nào yêu cầu nhiều như vậy tinh thạch ra. Chính là nhìn đến cách đó không xa đi tới một đại đội người, vân Thưởng cùng phương đông nhan liếc nhau, không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. kia một đội người thực mau liền tới đến truyền tống trận trước, Sau đó một đợt 10 người bị truyền tống đi. Vân Thường nhìn đến những người đó ước chừng có 1.000 người, nhiều người như vậy làm gì đi. Không phải là muốn đối Long Tộc mạnh bạo đi. Vân Thường lập tức đối Long Hàn nói, thời gian không còn kịp rồi, bọn họ lần này truyền tống đi 1.000 nhiều người. Ta xem bọn họ là tưởng động ảnh, ngươi có hay không cùng Long Tộc liên hệ biện pháp, nói cho những người đó, đợi chút ta đi cứu bọn họ, làm cho bọn họ không cần phản kháng. kia muốn ta đi ra ngoài mới được. Long Hàn nói. Vân diễn không được. Vân thường hỏi. Rốt cuộc Long Hàn đi ra ngoài. Cùng chính mình câu thông không có Vân diễn phương tiện. Hơn nữa nàng còn có cái tiểu tư tâm. Chuyện này không nghĩ làm Long Hàn ra mặt. Long Hàn nhìn nhìn Nhi tử nói. Có thể chỉ là diễn Nhi nguyện ý sao. Ta nguyện ý. Vân diễn gật gật đầu. Chủ nhân vì chính mình đều ra tay cứu Long tộc người. Vì cha mẹ chính mình cũng muốn hỗ trợ. Kiếp hảo, cha nói cho ngươi một cái long tộc độc hưu truyền âm phương pháp. Long hàn trong miệng một chuỗi giải vân thường bọn họ nghe không hiểu lời nói nói ra. Vân diễn lại nghe thật sự minh bạch. Có thể. Vân thường gật gật đầu, hiện tại là duy nhất cơ hội, đợi chút ta lộng tiến vào cá nhân, ta thay hắn quần áo, sau đó trước cứu người lại đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Vân thường nhìn chằm chằm bên ngoài người, tinh thần lực tỏa định không thấy được dáng người thấp bé một người, ý niệm vừa động. Người nọ đã bị hắn lộng tiến trong không gian tới. Người nọ muốn ngốc, muốn phản kháng khi, bị xuất hiện ma linh một cái tắt liền cấp chụp ngất đi rồi. Chủ nhân, người này muốn như thế nào xử trí? Đem quần áo bái xuống dưới, người ném tới núi lửa đi. Vân Thường đối đạm đài ra người không có gì ấn tượng tốt. Chờ một chút. Phương Đông Nhan đi tới lục soát hắn ký ức, sau đó đối ma linh khoát tay làm hắn động thủ đi. Bọn họ đi làm gì? Vân Thường hỏi. Bước vua thoái vị trực tiếp muốn người. Phương Đông Nhan nói. Quả nhiên chó cùng rất giàu. Vân Thường liếc mắt trên mặt đất nhân đạo. Ma Linh đem quần áo bái xuống dưới, ném vào hồ nước rửa sạch sẽ lại hong khô, mới đưa cho Vân Thường. Hắn chính là biết Phương Đông Nhan có thói ở sạch, này từ nam nhân trên người bái xuống dưới quần áo nếu là trực tiếp cấp chủ nhân mặc vào, chính mình ngày lành cũng liền đến đầu. Tuy rằng, Phương Đông Nhan vẫn như cũ thực ghét bỏ. nhưng là tốt xấu chưa nói không cho xuyên. Vân Thường ăn vào một quả đổi nhan đan, đem dung mạo sửa lại, dán lên một chương ẩn thân phủ sau đó liền đi ra ngoài, đương nhiên xuất hiện ở một cái hẻo lánh địa phương. Vân Diễn cũng dán lên một chương ẩn thân phủ, đi theo Vân Thường đi ra ngoài, Vân Thường nhanh chóng hướng nhà giam bên kia dịch đi, đi ngang qua chồng coi nhà giam nhân thân bên, trực tiếp thuận đi rồi trên người hắn chìa khóa. Vân Diễn gắt gao đi theo Vân Thường, Vân Thường nhanh chóng phá giải bên ngoài tình trận, dùng chìa khóa mở cửa, tiến vào sau lại khóa lại. Vân Diễn cũng đi theo đi vào, sau đó dùng Long tộc đặc có truyền âm phương pháp nói cho bên trong bị giam giữ người hắn đi vào cứu bọn họ, làm cho bọn họ không cần phản kháng, không cần phát ra bất luận cái gì khiến cho bên ngoài người chú ý động tác. Bên trong Long tộc người đều thực khiếp sợ, này truyền âm phương pháp chỉ có bọn họ Long tộc người biết, là chính bọn họ người tới cứu bọn họ, tuy rằng thực kích động. Nhưng là vẫn là áp chế kích động, vẫn như cũ đều suy suốt ngồi dưới đất. Vân thường ở bên trong trước bày ra một cái ảo trận, làm bên ngoài người nhìn đến bên trong vẫn là có rất nhiều long tộc người. Sau đó nàng làm vân diễn nói cho bọn họ đừng phản kháng, này liền dẫn bọn hắn đi. Vân thường ý niệm vừa động, đem tất cả mọi người đưa vào trong không gian, đương nhiên đều là hôn mê. Nàng nhưng không nghĩ làm mặt khác long tộc người biết nàng không gian tồn tại. Vân diễn tự động trở lại trong không gian đi. nhìn nằm một tảng lớn người, vân diễn xoay người nhìn bên ngoài. lúc này vân thường đã từ nhà giam ra tới, lặng yên đem chìa khóa quải hồi trông coi nhà giam nhân thân thượng, sau đó hướng đội ngũ mặt sau đi đến. rốt cuộc cẩn thân phù tác dụng còn không có biến mất, hiện tại nàng đến là có thể cởi bỏ ẩn thân phủ, nhưng là đột nhiên xuất hiện lập tức liền sẽ bại lộ. nàng tìm cái hẻo lánh địa phương, cởi bỏ trên người ẩn thân phủ, sau đó chen vào trong đội ngũ đi theo đi phía trước đi. Truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống 10 người, đến phiên vân thường khi, người đã qua đi một nửa. Ra truyền tống trận, bên cạnh thủ nhân đạo, bản thổ người đi phía đông, hạ giới người đi phía tây. Vân thường thế mới biết, bọn họ những người này có hạ giới người, hơn nữa không ở số ít. Nàng đi theo đi phía tây, sau đó thực nghiêm túc nhìn trước mắt này thông đạo là chuyện như thế nào. Nếu thông đạo là hai cái, đã có thể không dễ làm, rốt cuộc nàng chỉ có thể đi một cái thông đạo. hơn nữa trong không gian cũng không có thiên linh đỉnh bản thổ người nàng hút hút cái mũi như thế nào một cổ tuyệt tình tuyệt hương vị chẳng lẽ là bởi vì những người này đều uống lên tuyệt tình tuyệt nguyên nhân nàng thấp giọng hỏi một bên nhân đạo chúng ta theo chân bọn họ đi không phải một cái thông đạo sao bên cạnh người đánh giá nàng một chút ngươi lần đầu tiên tới đúng vậy vân thường lập tức chân chó gật gật đầu khó trách không biết người nọ dùng nhiên ánh mắt liếc nhìn nàng một cái Giải thích nói, thông đạo chỉ có một, nhưng là bởi vì chúng ta không phải bản thổ người, nguyên bản không thể rời đi thiên linh đỉnh trở lại phía dưới bất luận cái gì giao diện đi, nhưng là chỉ cần chúng ta ở tiến vào thông đạo trước ở trên người sái một chút đạm đài ra tuyệt tình nước suối liền có thể bình thường thông qua. Vân thường ngần ra, tuyệt tình nước suối còn có này tác dụng. Nàng rũi đầu đi phía trước nhìn lại, liền thấy một người cẩn thận bưng một cái chén, trong chén trang hẳn là chính là tuyệt tình tuyền. Mặt khác một người dùng một chi bút dính lên tuyệt tình nước suối, sau đó vung liền chuẩn xác ném đến một người trên người, người nọ đi phía trước đi đến, hắn lại tiếp theo một bút ném đến hạ một người trên người, động tác thành thạo, hiển nhiên là thường xuyên làm chuyện này. Vân thường ánh mắt dừng ở kia chén tuyệt tình tuyệt thượng, suy tư, vì sao tuyệt tình nước suối có thể cho người có được cùng thiên linh đỉnh bản thổ người đặc quyền. Nếu đã biết nguyên do không phải liền có thể làm cựu tiêu hòa ly cung người tưởng trở về liền có thể đi trở về. Thấu chương xong. Chương 718 thần thủy nước bẩn. Chương 718 thần thủy nước bẩn. Xem như vậy nghiêm túc, giống như ngươi không uống qua kia đổ vật dường như. Vừa mới cho nàng giải thích người ngữ khí mang theo nói không rõ cảm xúc nói. Ta chính là tò mò, thứ này như thế nào còn có này tác dụng, quả thực chính là thần thủy. Vân Thường làm ra một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Cái gì thần thủy, nước bẩn còn kém không nhiều lắm. Người nọ hơi mang chảo phung nói, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng là Vân Thường vẫn là nghe thấy. Người gặp qua này tuyệt tình tuyển. Tuyệt tình tuyển trông như thế nào? Vân Thường trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén ám mang. Nàng tự nhiên biết tuyệt tình tuyển không phải cái gì nước suối, mà là đạm đài gia đan sư luyện chế ra tới. Chỉ là nàng ở tơ vàng nện vương cầm đi cái kia dược bình tuyệt tình nước suối không nghiên cứu ra bên trong có cái gì. Nàng rất tò mò, nay tuyệt tình nước suối là dùng cái gì luyện chế, cư nhiên có thể luyện chế thành như thế thanh chết thủy, tuy rằng hương vị không dám khen tặng, nhưng là nhìn qua đích xác thực thanh triệt. Ngươi vẫn là không biết hảo, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ cho rằng tồn tại đều là một loại thống khổ. Ngươi nọ thương hại nhìn mắt vân thường. Ngươi tồn tại rất thống khổ. Vân Thường kinh ngạc đánh giá hắn. Xem ngươi giống như bị đạm đài ra nô dịch còn thực vui vẻ bộ dáng. Ngươi nọ khinh bị nói. Vân Thường lập tức khổ hạ mặt tới, ta là làm cho cười, bằng không làm sao bây giờ. Người nọ nghe vậy thần sắc tối xâm lại, thở dài, ngươi còn có thể làm cho cười. Ta tồn tại chỉ hy vọng một sự kiện, chính là đạm đài ra sẽ có cái dạng nào kết cục. Nhà bọn họ kiến tạo như vậy hoa lệ cung điện, giá tâm lớn đâu. Còn có tu vi như vậy cường người thủ, kết cục chúng ta khả năng nhìn không tới. Vân Thường vẻ mặt đưa đam nói. kia nhưng không thấy được, có loại kết cục là chính mình làm ra tới. Người nọ hiển nhiên là hận cực kỳ đạm đại gia chính là bởi vì tuyệt tình tuyển nguyên nhân lại vô pháp phản bội đạm đại gia cho nên nội tâm thực nẹn khuất, nhưng là cùng người một nhà lại nhảy hai câu vẫn là có thể. Vân Thường âm thầm thở dài, những người này đã thực may mắn, bọn họ tuy rằng bị nô dịch, Nhưng là lại còn có chính mình tư tưởng, đạm đài ngọc phải cho nàng uống tuyệt tình tuyển, uống xong đi chính là sẽ mất đi tự mình, trở thành con rối giống nhau người. Nàng ngẩng đầu về phía trước mặt nhìn lại, phát hiện thông qua thông đạo đi long tộc đều là thiên linh đỉnh bản thổ người, chúng ta bên này người như thế nào không đi. Những người đó đều là bọn họ đạm đài ra người, tự nhiên là tin được người, hãy đi trước làm việc, chúng ta những người này chỉ cần cuối cùng đi theo qua đi đương tay đấm. Sát thủ là được. Hán ngữ khí càng thêm ý vị không rõ, có trao phúng, có bi thương, có phấn hận, có bất đắc dĩ, tóm lại trộn lẫn quá nhiều cảm xúc ở bên trong. Vân thường không có lại hỏi nhiều, bất quá, tuyệt tình nước suối luyện chế tài liệu làm nàng càng thêm tò mò. Hơn nữa cũng cần thiết đem tuyệt tình nước suối luyện chế tài liệu biết rõ ràng. Nàng đánh giá một chút thời gian, nguyên bản nàng cho rằng lại đây bên này liền sẽ trực tiếp đi long tộc. chính là còn muốn cho đạm đài ra người một nhà hãy đi trước, chờ đến phiên bọn họ khi, những người này đã qua đi hơn phân nửa còn nhiều, nàng quay đầu lại nhìn mắt phía sau không lâu lắm đội ngũ, thở dài, xem ra tưởng đem một nửa người chặn lại ở chỗ này là không có khả năng, cũng may vị kia láo tổ còn không có tới, có thể đem hắn chặn lại trụ sự tình liền dễ làm nhiều. Rốt cuộc đến bọn họ, một cái tiếp theo một cái tiến vào trong thông đạo, Vân thường phát hiện cái này trong thông đạo không gian lực lượng so thiên linh đỉnh tiểu rất nhiều, càng giống thần ma đại lục không gian lực lượng, những cái đó loạn lưu đối nàng hiện giờ tu vi quả thực có thể xem nhẹ bất kể. Trước sau đều nhìn không tới người khác, vừa lúc phương tiện nàng hành động, một chương trương bạo phá phù bị nàng phụ ra ẩn thân phù, ném ở không gian trong thông đạo, phía trước tạc quá truyền thống trợn, còn lần đầu tiên tạc không gian thông đạo đâu. Bất quá hiện tại bạo phá phù lực phá có thể so khi đó bạo phá phù cường thượng vạn lần, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng còn ở linh bạo cầu thượng gián ẩn thân phù, sau đó mỗi cách một đoạn ném một cái. Liên ở nàng nhìn đến phía trước ánh sáng khi, ném ra cuối cùng một cái bạo phá phù cùng linh bạo cầu, đồng thời dẫn động bạo phá. Thời gian bấm đốt ngón tay thực chuẩn, liên ở nàng từ không gian đường hầm ra tới khi, phía sau chuyển đến bạo phá thanh. Thật lớn bạo phá lực đánh vào đem vân thường cùng nàng phía trước mấy người cấp sốc bay ra đi, mấy người như bắn ra viên đạn giống nhau bị lực đánh vào cấp ném văng ra. Phía trước ra tới người, đã quỳ dạp trên mặt đất tránh né lực phá độ, sau đó vẻ mặt ngốc nhìn mấy người từ bọn họ trên đầu bay qua, quăng ngã ở rất xa địa phương. Vân thường vận khởi linh lực, ngay tại chỗ một lần, không chịu một chút thương, nàng từ trên mặt đất bỏ dậy, nhìn về phía phía trước, bạo phá ở hướng bên trong kéo dài. Tuy rằng lực độ không hề hướng ra dũng, nhưng là kia thật lớn chấn động lực làm nàng dưới chân thổ địa phát ra kịch liệt chấn động. Vân thường thấy đồng dạng bị vứt ra tới người đã hướng những người đó rửa sắt qua đi, nàng cũng đi theo đi qua. Mọi người đều nhìn hủy diệt thông đạo phát ốc, mà những cái đó còn không có tới kịp ra tới người không cần tưởng khẳng định đã bị tạc tan xương nát thịt. Vân thường đến là không đáng thương bọn họ, rốt cuộc uống lên tuyệt tình nước suối người đã mất đi tự do. Chính như phía trước nàng cùng người nọ nói chuyện, tồn tại cũng chính là đạm đài ra tay đấm cùng sát thủ mà thôi, đã chết đối bọn họ tới nói chính là giải thoát. Bọn họ những người này là không có lên tiếng quyền những cái đó đạm đài ra người nôn nóng hỏi, thông đạo đã xảy ra ngoài ý muốn, hủy hoại, lao tổ còn không có lại đây đâu, chúng ta làm sao bây giờ. Lần này hành động thủ lĩnh rất bình tĩnh nói, chúng ta đại đa số người đều lại đây, cái này thông đạo đã xảy ra ngoài ý muốn. Lao Tổ sẽ nghĩ cách chữa trị, chữa trị không được cũng sẽ từ mặt khác thông đạo lại đây, chúng ta dựa theo kế hoạch hành sự, đi trước Long Tộc Đô Thành Mai Phục Lên, chờ Lao Tổ vừa xuất hiện, chúng ta liền phối hợp hành động. Vân Thường âm thầm gật đầu, người này đủ bình tĩnh, phát sinh như vậy sự hắn còn có thể như thế bình tĩnh an bài, khó trách như vậy chuyện quan trọng làm hắn tới làm. Bất quá hắn nói cũng làm Vân Thường minh bạch, bọn họ động tác muốn mau. Muốn đuổi ở đạm đài ra lão tổ lựa chọn từ mặt khác thông đạo tiến vào phía trước đem sở hữu thông đạo đều phong thượng. Kiểm kê nhân số, sau đó chia làm năm đội, đi long tộc đô thành. Hắn hô to một câu. Vân Thường vừa nghe, sấn loạn vào trong không gian. Thực mau nhân số liền kiểm kê hảo, phía trước cùng Vân Thường nói chuyện người nọ thực buồn bực. Hắn nhớ rõ chính mình cùng Vân Thường chính là một trước một sau, bị lực phá độ sốc bay ra đi khi hắn nhìn đến Vân Thường ra tới. Như thế nào không thấy được nàng người đâu? Chẳng lẽ chính mình xem hoa mắt? Hán nghi hoặc sờ sờ đầu, nghĩ vân thường một người nam nhân lớn lên lại gầy lại tiểu nhân, khả năng bị thông đạo lực độ cấp đánh chết cũng nói không chừng, đã chết càng tốt, lắc đầu đi theo đội ngũ rời đi. Tất cả mọi người rời đi, vân thường làm vân diễn đi ra ngoài đuổi kịp bọn họ, đem bọn họ mai phục địa điểm điều tra rõ, để cuối cùng đem những người này một lưới bắt hết. Vân diễn rời đi sau. Vân Thường khôi phục chính mình dung mạo, đổi về quần áo, cùng Phương Đông Nhan từ trong không gian ra tới, bắt đầu phong ấn thông đạo. Phong ấn thông đạo, Vân Thường giúp không được gì, chỉ có thể Phương Đông Nhan làm, hắn đã là thần cấp tinh trận sư, chỉ có hắn tinh lực có thể làm được, nhưng là thần khí năng có thể hỗ trợ khống chế, cho nên hai người thực ăn ý, nhưng là dù vậy cũng dùng một canh giờ thời gian mới phong ấn hảo. Hai người mã bất định để chạy đến cùng yêu tộc thông đạo. Vân Thường từ trong thông đạo đi vào, sau đó lại trở về, đồng dạng đem thông đạo tắc hủy, sau đó hai người lại liên thủ phong ấn. Như vậy xuống dưới, chờ bốn cái thông đạo toàn bộ phong ấn hảo lúc sau, đã là một ngày lúc sau. Hai người đánh giá bên kia hẳn là đã phát hiện, thông đạo là vô pháp chữa trị, cho nên bọn họ muốn chạy nhanh đi gặp Long Hoàng, đem cuối cùng một cái thông đạo dùng tình trận cách trở trụ. Hai người sẽ rách không gian đến là không dùng được bao nhiêu thời gian. Chính là hiện giờ Long Tộc Hoàng Cung bởi vì mất đi như vậy nhiều người giới nghiêm, khởi động tối cao phòng hộ tinh trận, toàn bộ Hoàng Cung đều bị phòng hộ tinh trận bao phủ ở bên trong, phá giải quá lãng phí thời gian, lại không thể dòng chống khua chiêng thuyết minh ý đổ đến, vân thường lo lắng Long Tộc không có chuẩn bị, những cái đó đạm đài ra người nhưng đều là tu vi cường đại, mang theo khổn long tắc tới, nếu rút dây động rừng kinh động những cái đó giấu ở chỗ tối đạm đài người nhà. Hoàng cung khả năng muốn giữ không nổi. Làm sao bây giờ? Vân Thường chịu hoán hồi Vân Diễn, do hỏi những người đó đều ẩn thân ở nơi nào. Phương Đông Nhan nhìn Vân Diễn nói, hiện tại chỉ có thể Vân Diễn ra mặt. Vân Thường minh bạch Phương Đông Nhan ý tứ, Vân Diễn tuy rằng không sinh ra ở Long tộc, cũng không ở Long tộc lớn lên, nhưng là trên người hắn chảy lòng tộc hết mạch, thật đánh thật chính là Long tộc người, nàng đối Vân Diễn nói nhỏ vài câu. Vân Diễn gật gật đầu, thân mình lay động Hiện ra bản thể, một cái thật lớn tím đen kim cự long nấn ná ở hoàng cung trên không, một đạo long tức phun ở phòng hộ tinh trận thượng, tinh trận run rẩy, một đạo thanh âm vang vọng toàn bộ đô thành. Nuốt vàng tới tím, long diệt tộc hủy. Đây là long tộc tiên đoán, chỉ có long tộc người biết mà năm đó vân diễn sau khi sinh, bởi vì ngay lúc đó hoàng hậu nhôm đấm, toàn bộ long tộc đều cho rằng vân diễn là thai tinh, cho nên đô thành người nhìn đến thật lớn tím đen kim long. Ở nghe được lời hắn nói, đều hoảng sợ thấp phỏng, cho rằng lòng tộc tận thế tới rồi. Lúc này, trong hoàng cung ra tới một đội người, dẫn đầu người nhìn giữa không trung vân diễn, lạnh lùng nói, nếu ngươi từ tuyệt lòng quận trung ra tới, liền chạy nhanh rời đi đi, dù sao cũng là cùng tộc nhân, không nghĩ đối với ngươi hạ sát thủ. Dẫn đầu nhân đạo, vân diễn một ngụm long tức đem dẫn đầu người cấp ném đi trên mặt đất, khinh thường nói, Năm đó mới sinh ra ta mấy đại trưởng lão hợp lực đều không phải đối thủ của ta, ngươi cho rằng hiện tại có người là đối thủ của ta. Chạy nhanh lăn đi vào bầm báo, ta muốn gặp Long Hoàng. Dẫn đầu người từ trên mặt đất bò dậy, nhìn vân diễn mắt loại xẹt qua một đạo khiếp sợ qua mang, này lực lượng bọn họ những người này liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Ẩn ở nơi tối tâm vân thường nhìn đến cái này dẫn đầu người cảm thấy trên người hắn có chút quen thuộc hơi thở, còn không có nhớ tới. liền nhìn đến long tộc mấy đại trưởng lao xuất hiện ở tinh trận phía trên, cùng vân diễn đối thượng. Bọn họ dùng phức tạp ánh mắt nhìn vân diễn, lúc ấy tuyệt long thảo sự phát sinh sau, bọn họ đối vân diễn hay không là long tộc thai tinh sự đã hoài nghi, chính là hôm nay vân diễn đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ khó hiểu, vốn dĩ long tộc hiện tại liền ở nước sôi lửa bỏng bên trong, chẳng lẽ những cái đó mất đi người đều là vân diễn kế tác, hắn là tới báo năm đó thủ. Bọn họ cũng không biết vân thường chính là vân diễn chủ nhân, vân thường lần trước tới long tộc vân diễn căn bản không ở bọn họ trước mặt lộ diện. Cũng không biết lúc này bọn họ tiền nhiệm long hoàng liền ở nàng trong không gian. ngươi là tới báo thủ. Đại trưởng lão thở dài mở miệng nói, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, trốn tránh không được. Thấu chương song. mười 719 không mặt mũi thấy hắn. mười 719 không mặt mũi thấy hắn. Vân diễn không vui nói. Ngươi là già cả mắt mở cộng thêm thai đứa sao, ta muốn gặp Long Hoàng. Đại trưởng lão nghe vậy cho rằng Vân Diễn muốn giết Long Hoàng mới bỏ qua, khi sâu một hơi làm ra quyết định nói, năm đó muốn giết ngươi chính là chúng ta, đem ngươi đưa vào tuyệt Long Quật cũng là chúng ta, ngươi muốn báo thù liền tìm chúng ta đi, cùng hiện tại Long Hoàng không có quan hệ, bất quá trước mắt Long tộc đang ở gặp phải hủy tộc đại nạn, ngươi có thể hay không chờ trận này hai nạn qua đi, lại đến tính sổ. Đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào xử trí chúng ta đều có thể. Vân Thường trận trắng mắt, này đại trưởng lão quả nhiên cáo giả, tuy rằng rất lớn nghĩa muốn hy sinh chính mình, nhưng là lời trong lời ngoài cũng ở thử lần này lòng tộc vứt người cùng Vân Diễn có hay không quan hệ. Vân Diễn không kiên nhẫn nói, ta muốn lập tức thấy Long Hoàng, chuyện khác ta không có hứng thú, nếu không Long Diệt tộc hủy đừng trách đến ta trên đầu. Chỗ tối đạm đài người nhà nhìn đến Vân Diễn đôi mắt đều sáng. nếu là đem này chỉ lòng chảo trở về thuần phục cấp thiếu chủ làm chiến sủng kia có bao nhiêu uy phong a bọn họ bắt đầu tính kế lên bọn họ liên thủ có thể hay không đem này lòng cấp bắt lấy chuẩn bị tốt khổn long tác nhìn đến thích hợp thời cơ chúng ta liền động thủ bắt lấy này long dẫn đầu người nhìn chằm chằm vân diễn vẫn là không có chịu được dụ hoặc hạ lệnh nói lúc này vân thường nhìn trước ra tới cái kia hoàng cung thị vệ thủ lĩnh lập tức tưởng hắn là ai Chẳng qua lúc ấy nàng nhìn đến hắn khi, hắn còn không có hóa thành hình người, mà là một con dao long. Đối, cái này hoàng cung thị vệ thủ lĩnh chính là năm đó Phương Đông Nhan trợ giúp hắn hóa rồng thành công kia chỉ giao long, nhớ rõ lúc ấy hắn chính là đáp ứng về sau giúp Vân Thường ba cái vội. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan nói, Phương Đông Nhan ngay từ đầu không để ý, Vân Thường vừa nói, hắn nhìn người nọ bản thể, quả thật là một cái dao long, chẳng qua hắn đã lại tiến hóa một lần. Hiện tại trên người giao hơi thở đã cực kỳ bé nhỏ. Gặp được người quen, vẫn là thiếu chính mình ân tình người quen, sự tình liền dễ làm. Vân thường lặng lẽ đi ra ngoài, người nọ tức khắc cảnh giới nhìn đi tới người, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Cái này váy đỏ nữ tử hắn một khắc cũng không dám quên, bởi vì chính mình lập hạ lời thể, muốn giúp nàng ba cái vội. Không thể tưởng được nàng lúc này xuất hiện. Ngươi hiện tại hôn đến không tồi a. Vân thường cười nói. Hắn thi lệ nói, cô nương như thế nào tới Long Tộc. Vân Thường nhìn nhìn trên đỉnh đầu rằng có người, nói thẳng, Ngươi đáp ứng giúp ta ba cái vội nhớ rõ đi. Tự nhiên nhớ rõ, một khác cũng không dám quên. Hắn nhìn nhìn trước mắt tình cảnh, lại nói, bất quá, lúc ấy cô nương cũng nói, sẽ không làm ta làm vi phạm lương tâm sự. Vân Thường cười cười, đây là tự nhiên, chúng ta dù sao cũng là tới hóa giải Long Tộc hủy tộc đại Nạn, không phải tới tìm phiền toái. hắn nghe xong lời này có chút nốc vân thường lại nói hắn là ta linh sủng chúng ta muốn gặp long hoàng sự tình quan long tộc hủy tộc đại nạn thời gian muốn tới không kịp ngươi đi bẩm báo long hoàng lập tức thấy chúng ta một mặt nếu không chúng ta cũng không có cách nào đô thành đã mai phục rất nhiều người liền chờ cái kia bắt các ngươi như vậy nhiều người cái kia cường giả xuất hiện liền phải bức vua thoái vị nếu chờ người nọ tới chúng ta cũng không có cách nào bảo toàn long tộc Người nọ tu vi đã đột phá hư không? Kính, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn, tin hay không ở Long Hoàng, ngươi giúp ta cái này vội, kia ba cái điều kiện liền đều miễn, ngươi không bao giờ thiếu ta cái gì, ngươi chỉ là chuyển cái tin nhi, cũng không vi phạm ngươi lương tâm. Người nọ nghe xong, ngẩng đầu nhìn xem vẫn luôn cũng chưa ra tay vân diễn trong lòng là tin tưởng vân thường, rốt cuộc lúc ấy là bởi vì nàng một câu phương đông nhan mới cứu chính mình. Hơn nữa việc này đối hắn đối long tộc cũng chưa cái gì tổn thất, chỉ là truyền cái lời nói, có thấy hay không đều ở Long Hoàng. Hơn nữa long tộc cũng là hắn cư trú nơi, hắn cũng không hy vọng long tộc hủy diệt Hắn gật gật đầu nói, ta đây liền đi. Dứt lời lập tức chạy như bay xoay người tiến Hoàng Cung đi. Giữa không trung vài vị trưởng lão còn cùng vân diễn rằng co, vân thường truyền âm cấp vân diễn, làm hắn lại kiên trì trong chốc lát. Bên này giao long chạy tiến Hoàng Cung. Hiện giờ Long Hoàng Chính xuyên thấu qua phòng hộ tinh trận nhìn giữa không trúng tím đen kim cự Long. Giờ khác này hắn nội tâm là phức tạp. Đây là hắn cái kia chưa thấy qua mặt nhỏ nhất đệ đệ. Vừa sinh ra đã bị chính mình mẫu hậu dùng kế bị các trưởng lão hợp lực ném vào tuyệt Long quật đệ đệ. Giờ khác này hắn không thể không thừa nhận. Tuy rằng chính mình so với hắn lớn tuổi mấy và tuổi. Nhưng là tu vi cùng hắn vô pháp so. Nếu hắn muốn phát triển an. Toàn trong điện kia đem ghế dựa. Chỉ sợ cũng không chính mình chuyện gì Hắn nghe thấy Vân Diễn nói Hắn ở suy tư Vân Diễn muốn gặp chính mình làm gì Là tới đoạt ngôi vị hoàng đế sao Trước kia chính mình không hiểu phụ hoàng Hiện tại thật sự ngồi trên này Đem ghế rửa hắn mới biết được Này đem ghế rửa không phải hảo làm Cũng không phải ai đều có thể làm Hắn mỗi ngày đều vội sức đầu mẹ chán Còn có rất nhiều sự tình xử lý không tốt Lúc này Thái hậu tới Mẫu hậu như thế nào tới Long Hoàng đi qua đi đỡ Thái Hậu hỏi. Nhìn đến kia hải tử tới, lại đây nhìn xem ngươi tưởng làm sao bây giờ. Thái Hậu trong lòng cũng là không đế, nàng so với ai khác đều rõ ràng, năm đó mới sinh ra hải tử các trưởng lão hợp lực đều giết không chết hắn, hiện giờ trưởng thành đi lên, các trưởng lão càng không phải đối thủ của hắn. Mẫu hậu cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Long Hoàng hỏi. Thái Hậu ngẩng đầu nhìn phòng hộ tinh ngoài trận tử kim cự Long thở dài nói. Hắn nếu là muốn ngôi vị hoàng đế, hoàng nhi liền cho hắn đi, chỉ cần hắn có thể bảo vệ long tộc là được. Long hoàng không nghĩ tới mẫu hậu cư nhiên làm ra như vậy quyết định. Thái hậu nói ra lời này sau, rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, năm đó ta tiến cung phía trước, liền thu được quá ngươi phụ hoàng tự tay viết tin. Hắn nói đây là cho ta đổi ý cơ hội, bởi vì hắn không thích ngươi hoàng gia ra cho hắn tuyển bất luận cái gì một nữ tử, bao gồm mẫu hậu, nhưng là hắn sẽ không phản đối. Rốt cuộc hoàng tộc yêu cầu con nối roi chạy dài đi xuống, đây là hắn trách nhiệm, nhưng là nếu ta chuẩn bị tiến cung, liền phải có chuẩn bị, có lẽ hắn cả đời đều sẽ không thích thượng. Chúng ta bất luận cái gì một người, ngươi phụ hoàng cho mỗi cái muốn vào cung nữ tử đều viết như vậy một phong thơ, nói, nếu nhìn này phong thư, đổi ý không tiến cung, hắn sẽ làm ngươi hoàng gia ra thu hồi ý chỉ, nếu còn chuẩn bị tiến cung, về sau liền không cần có bất luận cái gì câu hắn hận. long hoàng ngẩn ra hắn chưa bao giờ biết còn có như vậy một sự kiện phụ hoàng từ đầu đến cuối cũng chưa để qua chuyện này hiển nhiên vô luận hắn nhiều đoán hận mẫu hậu đều cấp mẫu hậu để lại cuối cùng tôn nghiêm lúc trước chỉ có một nữ tử đổi ý khi đó chúng ta đều nói xấu sau lưng nàng bị một phong thơ dọa tới rồi hiện tại ngẫm lại nàng mới là thông minh nhất nữ nhân hiện giờ chúng ta bên trong chỉ có nàng giúp chồng dạy con quá hạnh phúc nhất ngươi phụ hoàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế rời đi khi Ta liền minh bạch, hắn lá thư kia một câu có lệ đều không có, mà mẫu hậu lúc trước còn ảo tưởng không có nhất kiến trung tình, có thể bằng chính mình mỹ mạo cùng trí tuệ chinh phục hắn, lâu ngày cũng có thể sinh tình, hiện tại xem ra, đều là mẫu hậu quá tự cho là đúng. Thái hậu nói đến nơi này, đề tài vừa chuyển, hoàng nhi, chúng ta trưởng bối ân oán, rốt cuộc không liên quan các ngươi sự, năm đó mẫu hậu đã làm sai chuyện, tính kê ở một cái hài tử trên người. Hôm nay không cần lại sai đi xuống. Mẫu hậu, ta minh bạch, ngài yên tâm, nếu hắn muốn cái này ngôi vị hoàng đế ta liền cho hắn. Long hoàng gật gật đầu. Thái hậu vui mừng gật gật đầu. Vậy hạ? Giao long vội vã tới rồi. Làm sao vậy? Linh hoàng nhìn đến hắn sốt ruột bộ dáng hỏi. Giao long nhìn mắt thái hậu, long hoàng nói, nói đi, không sao. Giao long đem vân thường nói chuyển đạt cấp long hoàng. cũng không giấu dếm đem chính mình lúc trước hóa rồng khi gặp được tính kế sao lại bị bọn họ phu thê cứu sự đúng sự thật nói